Lục mạch thần kiếm, tác giả, kim dung, thực hiện âm thanh, cây lút, mệnh danh, tà công tử, nguồn audio chương 141. Những chuyện gặp gỡ ly kỳ. Vương Ngọc Yến vội chạy đến bên đoàn dự hỏi, hắn đánh chàng có đau không? Đoàn dự cười đáp. Không có gì đáng ngại cả nhị ca đưa cho tiểu huyên một lá thư Gã vương tử kia hiểu lầm Hắn ngờ là công chúa mời tiểu huyên vào hội kiến Bọn võ sĩ thổ phồn thấy chủ nhân bị người đánh ngã Kẻ lại nâng đỡ Kẻ thì vẻ mặt hầm hầm toan lại gây chuyện với đoàn dự Đoàn dự bảo vương Ngọc Yến Chốn này nhiều chuyện thì phi ở lại vô ít Chúng ta về đi thôi Ba Thiên Thạch vội nói, Điện Hạ đã tới đây sao lại hấp tấp bỏ đi ngay. Chu Đan Thần cũng nói, nơi đây ở trong nội Điện Hoàng cung nước Tây Hạ, còn sợ gì bọn thổ phồn hung hăng không chừng công chúa sắp triệu kiến. Điện Hạ bỏ đi chẳng là khiếm lễ ư. Hai gã mỗi người một câu cố tình lưu đoàn sự ở lại. Quả nhiên trong nhất phẩm đường có người chạy ra quát mắng bọn võ sĩ thổ phồn không được vô lễ. Tôn Tản Vương tử lồm cồm bò dậy, gã thấy bức thư tiên không phải công chúa mời đoàn dự vào diện kiến cũng bình tâm lại. Giữa lúc nhốn nháo, một huyền thanh đột nhiên đưa tay ra vấy gọi đoàn dự, tay trái nàng cầm một mảnh giấy dơ lên. Đoàn dự gật đầu bước lại đón lấy một huyền thanh hóa trang làm đoàn dự lẩn vào trong đám đông từ nãy giờ không ai lưu ý bây giờ tôn tản mới để tâm đến hành động của đoàn dự gã chợt thấy một huyền thanh vấy gọi chàng cách phục sức của hai người giống hệt nhau nên vừa trông thấy ai cũng tưởng là một người biến thành hay tôn tản giật mình kinh hãi lẩm bẩm yêu quái đúng là quân yêu đúng là quân yêu quái gã lại thấy đoàn dự mở bức thư tiên ra coi sắc mặt chàng luôn luôn biến đổi gã nghĩ ngay đây mới đúng là thử triệu kiến của công chúa gã liền lớn tiếng quát lần thứ nhất ngươi còn lừa gạt ta chứ lần này thì đừng hỏng gã nhảy sổ lại đưa tay cướp lấy bức thư lần này gã khôn hơn không dám vung quyền đánh vào người đoàn dự nữa gã cướp được thư rồi liền vung chân phải đá vào bụng đoàn dự gã tiếp tục phóng cước đá luôn theo thế uyên ương liên hoàn thế đánh đát lời hại mau lẹ vô cùng không ngờ hai chân tôn tàn đá trúng vào khu huyệt đan điền dưới rốn đoàn dự đó là nguồn gốc luyện nội tức của con người không cần vận chuyển nội kình cũng có phản ứng nội kình của đoàn dự phản ứng một cách mau lẹ phi thường vừa nghe đánh bút một tiếng Tôn Tản đã rú lên, người gã bị hất tung ra, vượt qua mấy chục đầu người đụng vào làm đổ 7-8 kỷ chè rồi mới té xuống đất. Tôn Tản ra thô thịt dày, đoàn dự lại không cố ý vận khí hại gã nên tuy gã bị té một cách tựa bằng trời sáng, mà vẫn không bị nổi thương. Người vừa chấm đất, gã đã sơ bức thư vừa cướp được lên lớn tiếng đọc có một nhân vật cực kỳ lợi hại định giết gia gia tại hạ và cũng là gia gia dự ca nữa mau mau đi cấu ứng mọi người nghe chẳng hiểu đầu đuôi ra làm sao đoàn dự cùng ba thiên thạch chu đan thần biết ngay bức thư này do một quyền thanh viết ra câu gia gia tại hạ và cũng là gia gia dự ca là để trỏ đoàn chính thuần Mấy người liền lại bên một huyển thanh để hỏi dò nàng về chuyện này Một huyển thanh đáp Bọn ca ca tiến vào một lúc rồi thì Mai Kiếm và Lan Kiếm cũng tiến vào Hai vị tỷ tỷ này có việc muốn gặp thư trúc tiên sinh để bẩm báo Thư trúc tử không ra Hai nàng liền nói cho ta biết là chúng được tin có mấy nhân vật cực kỳ lợi hại bố trí cơ quan Cố ý ra hại phụ thân Những cảm bấy này họ bố trí tại một giải thuộc nam chính là đường ra ra phải đi qua để trở về đại lý. Hai vị tỷ tỷ đó còn phái bộ huyền thiên và bộ chu thiên thuộc cung linh tê. Hờ, ụt, vinh, quy quy u dựa theo ra ra trước. Để dặn người phải coi chừng cẩn thận. Đồng thời có hay được chuyện gì sẽ trở lại báo tin. Đoàn dự vội hỏi. Có Mai Kiếm, Lan Kiếm đến đây ư sao ta lại không thấy. Một quyển thanh đáp. Trong mắt ca ca chỉ có một mình vương cô nương mà thôi. Thì còn nhìn thấy ai nữa Mai Kiếm? Lan Kiếm muốn báo tin cho ca ca nhưng đã gọi ca ca mấy lần mà ca ca chẳng đoái hoài. Chẳng lẽ ca ca không thấy thật ư? Đoàn sự đỏ mặt lên nói, ta, ta không nhìn thấy thiệt. Một huyển thanh lạnh lùng nói, hai cô cần tìm Tư chúc nhị ca rất gấp, không đợi ca ca được. Tiểu muội gọi ca ca, nhưng chắc ca ca cũng lờ đi, nên phải viết mấy chữ đưa cho ca ca. Đoàn dự nghe nàng nói vậy, không khỏi bén lén. Chàng biết rằng bao nhiêu tâm trí chàng để hết vào vương ngọc yến. Mắt chàng chỉ nhìn thấy Vương Ngọc Yến vui vẻ hay buồn sầu tai chàng chỉ nghe thấy tiếng cười tiếng khóc của Vương Ngọc Yến mà thôi. Dù trời có sụp xuống chàng cũng không cần biết. Một huyển thanh đứng đằng xa ra hiểu mãi mà đoàn dự cũng chẳng trông thấy. Nếu không có tôn tàn Vương tử nhảy lại đánh chàng một quyền. E rằng chàng chẳng có lúc nào ngẩng đầu lên để nhìn thấy một huyển thanh vấy tay gọi chàng nữa đoàn dự nhìn ba thiên thạch và chu đan thần nói chúng ta phải đi ngay đêm để theo kịp ra ra ba chu hai gã đồng thanh đáp phải đó mọi người đều lo lắng về chuyện chấn nam vương gặp nạn là một việc khẩn yếu hơn hết cả đến việc đoàn dự có làm được phò mã tây hạ hay không cũng chẳng quan hệ bằng đoàn người lập tức đứng lên ra khỏi cửa Bọn đoàn dự về đến nhà Tân Quán cùng Trung Linh hội họp sắp xếp hành lý. Ba Thiên Thạch thì đến cáo từ quan thượng thư bộ lễ nước Tây Hà Gã nói chấn Nam Vương giữa đường bị trọng bệnh. Nên thế tử phải lật đật đi ngay để thị phủng. Không kịp vào bái tạ hoàng thượng. Phụ thân có bệnh kẻ làm con phải rủi sao đi ngày đêm để trông non thang thuốc là một việc thiên kinh địa nghĩa. Quan thượng thư bộ lễ khen lão một hồi, nào là lòng hiếu thảo của điện hạ thấu đến trời xanh. Nào là đoàn vương gia đại phúc sinh con thảo cháu hiền. Ba thiên thạch cáo từ xong, lật đật ra khỏi cửa nam môn thành Linh Châu. Gã thi triển khinh công đến tột độ mà lúc đuổi kịp bọn đoàn sự cũng cách thành Linh Châu đến 30 sặm Đoàn người ngựa đi không dừng bước luôn mấy ngày. Từ đất Linh Châu đến Nhiệt Lan ta quen đọc là Niết Lan. Qua Thiên Thủy rồi đi về mé đông sang đất trịnh. Qua Quảng Nguyên. Kiếm Các. Mới đến thuộc Bắc. Dọc đường tiếp được truyền thư của quần nữ hai bộ Chu Thiên. Huyền Thiên Tung Linh Tê H. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nói là Trấn Nam Vương đang đi về phía chính Nam. Lại có tin đưa đến nói chấn Nam Vương đưa hai vị phu nhân về đến tử đồng thì hai bà gây ra một trường áp đấu. Dường như bất phân thắng bại. Đoàn sự biết hai vị phu nhân này thì một là Tần Hồng Miên. mẫu thân một huyền thanh và một là Nguyễn Tinh Trúc. mẫu thân A Châu. A Tử. Trong hai người này thì võ công Tần Hồng Miên cao hơn nhưng về mưu trí thì lại kém Nguyễn Tinh Trúc. Chàng yên trí đã có ra ra điều hòa cho hai bên chắc cũng không đến nỗi xảy ra án mạng. Quả nhiên. Sau một lúc lại có tin báo hai vị phu nhân đã đi đến chỗ hóa hảo và cùng Trấn Nam Vương đang uống rượu trong một tửu lầu. Bộ huyền thiên đã đưa tin cho Trấn Nam Vương biết là có bọn đối đầu cực kỳ ghê gớm đang đón đường để toan ra hại. Dọc đường. Đoàn sự cùng ba thiên thạch và chu đan thần đã thương nhị với nhau mấy lần và cho là kẻ đối đầu với chấn Nam Vương ngoài lão đối đầu tứ đại ác là đoàn riêng khánh thì không còn ai nữa. Mọi người nghĩ tới đoàn Diên khánh đều phải điên đầu vì võ công của lão rất mực cao thâm. Trong nước đại lý trừ bảo định đế ra cơ hồ không ai địch nổi. Nếu quả hắn đuổi kịp chấn Nam Vương ở dọc đường thiệt là một điều rất đáng lo ngại. Việc khẩn cấp trước mắt là phải đuổi theo cho kịp trấn Nam Vương để hợp lực lại mới có thể cùng đoàn Diên khánh chiến đấu được. Ba Thiên Thạch nói. Chúng ta mà gặp đoàn Diên khánh thì lập tức cùng nhau xông vào để thủ thắng ngay quyết không trù trừ như chuyện xảy ra bên tiểu kính hầu ngày trước. Nếu để hắn cùng Vương ra lấy một chọi một là nguy đấy. chu Đan Thần nói. Phải đó bọn ta có đoàn thế tử. Một cô nương. Trung Cô Nương, Vương Cô Nương cùng hai ta, Lại thêm hai vị phu nhân và bọn hoa tư đồ, Phạm Tư Mã, Đồng Đại Ca và các vị cô nương cung linh Tê Hờ, U, Vinh, Quy, Quy, U, giúp đỡ. Người nhiều thế mạnh như vậy, dù chẳng giết được đoàn duyên khánh cũng không đến nỗi để khinh khi mình được. Đoàn dự gật đầu nói Chúng ta phải làm thế mới xong Đoàn người ra roi cho ngựa đi thật nhanh Khi đến Tung Châu Bỗng nghe phía trước có tiếng vó ngựa rồn rập Rồi thấy hai người con gái cơ U vinh Quy Quy O S Quy Quy Y Ngựa song song đi đến Hai cô gái từ trên lưng ngựa nhảy xuống, la lên. Thuộc hạ ở bộ huyền thiên cung linh tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Xin tham kiến đoàn công tử nước đại lý. Đoàn dự cũng vội vàng xuống ngựa thi lễ nói. Hai vị tỷ tỷ phải mệt nhọc có gặp ra phụ không? Nguyên quần nữ cung linh tê. Hơ. U. Vê quy quy u ít khi đi một người. Mỗi lần đến đưa tin đều phải hai người hoặc ba người trở lên. Nhất là lúc này đường xá không được yên tĩnh, thân gái dặm trường dù võ công cao thân đến đâu cũng lắm điều phiền phức. Một quyển thanh đã gây nên không biết bao nhiêu cầu hận. Ngoại hiểu nàng là Hương Dược xoa lại là một cô gái nhỏ tuổi một mình một thân buôn tẩu giang hồ nàng lại che mặt bằng tấm khăn đen mà kẻ thù còn sòm rõ ghê gớm, huống chi quần nữ cung linh tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, lại lộ diện với mọi người. thiếu phụ trung niên đứng bên hữu nói tiếp: khải bẩm công tử sau khi trấn nam vương tiếp được tin cảnh báo của bọn tỳ tử, người liền chuyển hướng sang phía đông mà đi nói là còn việc khác rồi mới về đại lý để tránh gặp bọn đối đầu đoàn dự nghe thiếu phụ nói vậy đã hơi yên tâm chàng mừng rỡ đáp thế là phải lắm ra ra vào hạng cành vàng lá ngọc hà tất phải tranh hơi với bọn họ đối với bọn độc trùng ác thú nên tránh đi là hơn đâu có phải là sợ chúng chàng lại hỏi Hai vị có biết bọn người đối đầu đó là ai không tại sao lại nghe được tin này. Thiếu phụ đáp. Đầu tiên là quốc kiếm cô nương nghe một vị cô nương khác là A Bích gì gì đó, nói cho hay. A Bích cô nương là đệ tử của một vị đại đồ đệ chủ nhân tại hạ. Vương Ngọc Yến nói xen vào. Té ra là A Bích. Đoàn dự cũng nói tiếp. Ô A Bích cô nương ư ta cũng biết cô này. Nàng là tỷ nữ của mộ dung phục Thiếu phụ nói Thế thì phải rồi Cúc kiếm cô nương bảo a biết cô nương cũng trạc tuổi như nàng Và đều là bọn người nhà cung linh tê Hừ U Vinh Quy Quy U Cúc kiếm cô nương còn nói là chủ nhân cô hộ vệ đoàn tông tử đến Tây Hạ Cầu Thân Theo lời A Bích thì dọc đường nàng được tin có một nhân vật cực kỳ lợi hại, muốn làm khó dễ với chấn Nam Vương. Cô còn nói đoàn công tử đối với cô rất tốt vì thế mà cô đến báo tin. Đoàn sự nhớ lại hoàn cảnh gặp A Bích ở Cô Tô. Chàng cũng nhờ nàng cùng châu tiến dẫn mới được biết Vương Ngọc Yến. Không ngờ lần này chính nàng đã đưa tin quan hệ này thì trong lòng chàng xiết bao cảm kích. Đoàn dự hỏi, hiện giờ A Bích cô nương ở đâu? Thiếu nữ đáp, thuộc hạ cũng không biết rõ. Thưa công tử theo lời mai kiếm cô nương thì người đối đầu với đoàn vương gia thực là lợi hại. Nên mai cô nương không kịp chờ chủ nhân hạ lệnh đã phái ngay hai bộ huyền thiên. Chu thiên đi hành động rất gấp. Công tử nên cẩn thận lắm mới được. Đoàn dự nói, Đa tạ đại tẩu đã hết lòng với bọn ta Đại tẩu họ tên là gì sau này ta gặp nhị ca sẽ nói chuyện cho y biết Thiếu phụ hớn hở tươi cười đáp Bọn tỷ nữ hai bộ huyền thiên chu thiên chỉ làm việc theo bổn phận Công tử chẳng nên đề cập đến tiện xanh Công tử đã có lòng tốt như vậy Tiểu phụ nhân xin đa tạ Thiếu phụ nói xong liền cùng người đàn bà kia khép vạt áo bành lại rồi lên ngựa đi ngay Đoàn dự hỏi ba thiên thạch Ba tư không theo ý tư không thì nên thế nào Ba thiên thạch đáp Vương gia đã quay sang phía đông mà đi Chúng ta cứ thẳng về phía nam thì chắc là đến thành đô sẽ gặp vương gia Đoàn dự nói Lời nói của tư không rất hợp ý ta Đoàn người liền đi về phía Nam qua Miên Châu thì đến thành Đô. Thành Cẩm Quan Thiệt là nơi phồn hoa đô hội vào bậc nhất đất thục. Bọn đoàn dự ở trong thành Du Ngoạn đã ba ngày mà chưa thấy đoàn chính thuần tới nơi. Mọi người đều nghĩ rằng, Trấn Nam Vương đã có hai vị phu nhân bầu bạn, Dọc đường chắc còn thưởng ngoạn phong cảnh để tận hưởng những hạnh phúc êm đềm nên chậm tới nơi. Khi về tới đại lý rồi sẽ không còn cảnh tiêu giao khoái lạc này nữa. Đoàn người cứ theo hướng nam mà đi. Đi mấy ngày nữa mà vẫn không thấy quần nữ cung linh tê, hơn u, v, quy, quy, u đến báo tin. Đoàn người đi mỗi ngày mỗi gần về nước đại lý. Ai nấy trong lòng thư thái, dọc đường hoa tựa gấm thêu, nhiều nơi phong cảnh tuyệt đẹp. Đoàn dự cùng Vương Ngọc Yến lòng buông tay khấu từ từ sánh vai mà đi. Chàng sợ một uyển thanh và trung linh khó chịu nên không dám lạnh nhạt với hai nàng. Một uyển thanh đã biết đoàn dự là anh mình. Dọc đường, nàng còn nói cho trung linh hay cô cũng là do đoàn chính thuần sinh ra. Hai cô liền gọi nhau bằng chi em. Tuy hai người thấy đoàn sự cùng Vương Ngọc Yến nói cười vui vẻ, tình thâm ý mật cũng chỉ âm thầm sầu dĩ trong lòng. Sau mối đau thương cũng mỗi ngày một giảm bớt. Một hôm trời đã xế chiều đoàn người gần đến khu rừng Dương Liễu, đột nhiên trời đổ mưa rào. Mọi người dục ngựa đi tìm nơi trú ẩm. Đoàn người đi qua rặng Liễu thì thấy bên cạnh sông con có bảy tám gian nhà tường trắng, ngói đen. Ai nấy cả mừng sụp ngựa chạy tới. Khi đến trước thềm. Thấy một lão già tay chắp để sau lưng. Đang ngẩn trông những đám mây đen nhịp trên trời. Ra chiều thơ thái. Chu đan thần tung mình xuống ngựa tiến lại chắp tay nói. Thưa lão trưởng bọn tại hạ là khách lữ hành giữa đường gặp mưa Xin lão trưởng cho vào bảo trang để tạm trú Mong rằng lão trưởng mở lòng phương tiện cho. Lão già đáp Ông bạn dạy quá lời ai đi đâu mà mang cửa mang nhà theo đi được mời liệt vị quan nhân cùng liệt vị cô nương vào trong này Chu đan thần nghe thanh âm lão trong trẻo không giống thổ âm ở xuyên nam Cặp mắt lão lại sáng rực thì không khỏi hồi hộp chắp tay nói Xin đa tạ lão trưởng Mọi người bước vào tổng rồi Chu đan thần trò đoàn dự giới thiệu Vị này là sư công tử đi thăm người nhà ở thành đô trở về Vị này là thạch lão ca còn tại hạ họ trần Chả dám nào xin lão trưởng cho nghe quý tính Lão già cười khành khạch đáp Lão phu họ giả Chân chân giả giả ấy sư công tử thạch đại ca xin mời liệt vị vào nội đường uống chén thanh trà coi cảnh trời mưa Chắc trời mưa còn lâu đây đoàn sự nghe chu đan thần báo tên họ giả thì biết là có điều gì ngoắt ngoéo đây mọi người ai cũng lưu tâm đề phòng lão họ giả dẫn mọi người vào ngồi trong phòng dưới mái hiên trên tường trong phòng này có mấy bức tứ bình cùng những tranh vẽ cách trần thiết rất là trang nhã không giống như nhà ở của người quê mùa chu đan thần và ba thiên thạch đưa mắt nhìn nhau và cùng ra tâm đề phòng Đoàn sự thấy bút thiếp trên tứ bình đều do tay phàm tục viết Chàng không muốn nhìn lâu Lão họ giả nói Để lão phu đi đun nước pha trà Chu đan thần vội gặp đi Bọn tài hạ không dám phiền lão trưởng Giả lão cười nói Lão phu chỉ sợ không đủ lễ cung kính quý khách mà thôi Lão vừa nói vừa bước ra khép cửa lại Cánh cửa phòng khép lại rồi Sau cửa lộ ra một bức vẽ mấy khóm trà hoa Một khóm ngân hồng thiệt đẹp Một khóm hoa trắng toát Trà hoa thì còn đâu nhiều bằng đại lý đoàn sự vừa ngó thấy trong lòng đã rất vui thích Chàng lại thấy trong bức vẽ có đề một hàng chữ đại lý trà hoa tối giáp Hải Nội Trùng loại thất thập nhất Đại ư mấu đơn Nhất vọng nhược họa Thước nhật trường đoàn sử biết dòng chữ này trích trong cuốn điển trung trà hoa ký mà chàng đã thuộc lòng. nguyên câu đó là đại lý trà hoa tối sắp hải nội, chủng loại thất thập nhất đại ư mẫu đơn nhất vọng nhựa hỏa tề văn cầm thước nhật trường hà hoa trà ở đại lý đứng vào hàng đầu thiên hạ cả thầy có 72 loại có thứ hoa trà lớn hơn cả hoa mẫu đơn đứng xa trông đỏ rõ một góc trời Dường như dễ hòa lẫn với ánh dương quang tô điểm những đám mây buồn ban mai cho thêm phần rực rỡ. Đoàn dự thấy trên bàn có sẵn nghiên bút. liền viết thêm vào một nét ngang ở chữ nhất cho thành chữ nhị và viết thêm vào những chỗ còn bỏ trống. Nguyên câu đề này theo thể chữ trừ Toại lương. Chàng cũng theo thể chữ này viết vào nên không có dấu viết gì là mới sửa cả. Trung Linh vỗ tay cười nói. Ca ca viết thêm vào như vậy bức vẽ mới hoàn toàn, không còn thiếu sót nữa. Nàng chưa dứt lời, lão họ giả đã đẩy cửa bước vào rồi tiện tay khép lại. Lão thấy những chỗ thiếu sót trên câu đề bức họa đã được điền thêm vào cho đủ thì lộ vẻ vui mừng cười nói. Thưa quý khách tiểu lão thật là thất chính. Bức họa này do một ông bạn già vẽ nên, mà lúc đề lại quên mất mấy chữ. Y nói về nhà cha lại sách lần sau đến sẽ thêm vào Hỡi ơi không ngờ Y về nhà rồi bị bệnh liệt giường, không đến đây để viết thêm vào nữa Ngờ đâu dư công tử học quán cổ kim đã hoàn thành tâm nguyện cho người vong hữu của lão phu Người nhà đâu bày rượu ra đây mau Lão vừa gọi vừa bước ra Chẳng bao lâu lão họ giả thay mặt một bộ trường bào bằng tơ tằm vào mời bọn đoàn dự uống rượu. Mọi người nhìn qua cửa sổ thấy trời vẫn mưa như chút nước. Bao nhiêu khẻ? Cử! Ngoài lạnh nước đầy ăn ướp vọt lên tung tóe. Khó lòng khởi hành được. Lại thấy lão họ giả có ý chân thành nên không tiện từ khước. liền cùng nhau lên sảnh đường ngồi vào ăn uống. Bữa tiệc có đủ cá tươi, thịt ướp, gà vịt cùng rau xanh bày ra đến mười mấy đĩa. Bọn đoàn dự tạ ơn chủ nhân ngồi vào bàn tiệc. Lão họ giả tự rót rượu vào chén uống một hớp rồi cười nói. Nơi đây quê mùa chẳng có chi là cao lương mỹ vị. Dư công tử tiểu lão là nhân sĩ ở Giang Nam. Hồi tuổi trẻ tranh đấu xếp mất hai kẻ thù không thể ở lại quê nhà được nữa. Nên trốn vào đất thuộc này. Hỡi ôi chúc đã mấy chục năm trời, lắm lúc nghĩ thật nhớ quê hương. Ở nhà quê tiểu lão rượu ngon hơn thứ rượu này nhiều. Lão vừa nói vừa rót rượu cho mọi người. Mọi người nghe lão tự thuật thân thí, tuy không tin hẳn nhưng cũng bớt nỗi lo âu. Lão họ giả rót rượu xong lại nói. Lão xin cản chén trước để tỏ lòng kính khách. Lão đưa chén rượu lên môi uống một hơi cạn sạch. Mọi người yên tâm cũng nâng chén rượu lên uống. Ba thiên thạch cùng chu đan thần đều là những người tinh tế cẩn thận. Hai gã uống rất ít mà bất cứ món ăn nào cũng chờ cho lão họ giả xuống đũa trước rồi mới gấp ăn sau. Cơm rượu xong trời vẫn mưa giả dị Lão họ giả lại thành khẩn lưu khách bọn đoàn dự gặp khi trời tối liền ngủ trở lại một đêm. Lúc sắp đi ngủ, ba thiên thạch khẽ nói với một huyền thanh. Một cô nương đêm nay cô ngủ tỉnh một chút tại hạ xem chừng nơi đây có lẽ là một tà môn. Một huyền thanh gật đầu để nguyên áo nằm trên lò sưởi Trong tay áo chuẩn bị những mũi tên đột. Nàng lắng nghe mưa rơi rào rạt bên ngoài mà vẫn không thấy gì khác lạ đến lúc trời sáng. Sáng sớm hôm sau mọi người rửa mặt xong thấy ngoài trời ngước mưa liền cáo từ lão họ giả Giả lão tiến chân khách ra ngoài mấy chục trượng rồi kính cẩn thi lễ xong mới quay về Đoàn người đi xa rồi mới tấm tắc cho là chuyện lạ Ba Thiên Thạch nói Lão họ giả này không hiểu gốc gác ra sao thiệt là khó hiểu Lần này lão qua được mắt mình rồi chu Đan Thần nói Ba hương tiểu để xem ra chúng mình không lầm đâu. Lão họ giả này có lòng bất lương. Nhưng thấy công tử ta điền vào những chữ thiếu trong bức vẽ. Thì lão đột nhiên biến sắc. Công tử công tử thử nghĩ coi bức họa đó cùng những chữ để có quan hệ gì không. Đoàn dự lắc đầu đáp. Bức họa này vẽ mấy khóm sơn trà. Là một chuyện rất tầm thường. Hai khóm trà thì một là phấn hầu. Một là tuyết tháp. Tuy đó là những thứ xanh trà, nhưng không phải hiếm có. Mọi người đoán mãi không ra dụng tâm của lão họ giả, rồi đành bỏ đi. Trung Linh đột nhiên cười nói. Dọc đường ước gì cứ gặp mấy bức họ đồ khuyết chứ để ca ca thêm vào. Mỗi cái vẩy bút của ca ca là được hai bữa cơm rượu một đêm ngủ mà chẳng phí đồng tiền nào. Mọi người nghe Trung Linh nói đều cười ồ thiệt là kỳ quái trung linh chỉ nói đùa một câu chơi ngờ đâu sau đó vào chỗ trọ nào cũng xuất hiện những bức họa đồ mà đều vẽ sơn trà có bức viết lộn chữ có bức họa đề thiếu chữ có bức có cành lá mà chẳng có hoa hoặc có hoa mà không có lá đoàn dự thấy thế thì lại viết thêm vào Cứ mỗi lần chàng cất bút là lại được chủ nhân ăn cần mời mọc và được thiết đãi rượu ngon đồ nhắm tốt. Mọi người ăn uống no say mà chẳng phải trả đồng tiền phân bạc nào hết. Kim Dung Chương 142 Mất đá lửa quần hùng hội họp. Ba Thiên Thạch cùng Chu Đan Thần thấy cảnh ngộ kỳ lạ đã mấy lần gạn hỏi chủ nhân. Nhưng đối phương vẫn trả lời theo một điệu. Nói là họ sư chưa hoàn toàn. Nay được đoàn dự bổ túc cho, họ chân thành cảm kích vô cùng. Đoàn dự cùng Trung Linh hãy còn tính trẻ, lấy thế làm thích và chỉ mong những bức vẽ khiếm khuyết hay chữ viết sai chật thật nhiều. Vương Ngọc Yến thấy đoàn dự hả vê nàng cũng vui lòng. Một huyền thanh vốn người chẳng biết sợ trời sợ đất là gì. Dù đối phương có lòng tốt hay có ý nham hiểm nàng đều chẳng bận tâm suy nghĩ chỉ có ba thiên thạch và chu đan thần càng ngày càng thêm nỗi lo âu hai gã thấy đối phương bố trí cực kỳ chu đáo như vậy tất nhiên bên trong họ có mưu đồ trọng đại nhưng không tài nào dò xét được manh mối ba chu hai gã mỗi khi gặp đối phương ăn cần khoản đãi lại càng ra tâm quan sát để ý từng ly từng tí Phòng ngừa trong rượu thịt có chất độc, nên biết rằng có nhiều chất độc mãn tính khó lòng phát xác ra được ngay. Có khi ăn phải đến mười mấy lần chất độc mới lên cơn. Ba Thiên Thạch là người hiểu biết rộng. Dù đối phương có muốn hạ độc thủ cũng khó lòng che mắt được gã. Thủy Trung gã thấy cơm rượu vẫn không có gì khác lạ và bao giờ chủ nhân cũng uống trước, ăn trước. Để tỏ ra không có gì ám muội Đường xa há phải một ngày mà tới càng đi mãi càng xuống dần phía nam. Tuy vào tiết thượng tuần tháng 10 trời vẫn chưa rét lạnh. Những chốn thâm sơn cây cối vẫn âm u, cỏ rậm vẫn xanh. Đem cảnh miền nam so với tây hạ thiệt khác nhau xa. Một hôm trời đã xế chiều đoàn người đến gần một biển cỏ mọi người liếc mắt trông cỏ nổi xanh rỡ một vùng bao la bát ngát không biết đâu là cùng tận ai nấy đều băn khoăn chưa biết tìm vào đâu ngủ đêm chu đan thần nói trong biển cỏ này có nhiều mối độc, lại nhiều trướng khí hiện nay mùa quế hoa trướng chưa qua mà mùa phù dung trướng đã bắt đầu giữa lúc hai thứ trướng khí pha trộn với nhau chất độc lại càng mãnh liệt Nếu không tìm được nơi ngủ trọ thì phải lên nằm trên cành cao mới được. Trên cao trướng khí không tới nơi và mỗi mắt cũng ít. Lúc ấy đoàn người quay sang mé tả mà đi tiến vào một khu sừng. Vương Ngọc Yến ở đất sang nam đã lâu, nàng chưa từng đi xuống phương nam. Bây giờ nàng nghe chu đan thần nói là trướng khí miền nam lợi hại như vậy, liền hỏi lại huế hoa trướng cùng phù dung trướng là những thứ gì chu đan thần đáp đó là tại hạ nói theo người đại lý trướng khí là những khí độc ở các ao châm rừng núi bốc lên tháng ba có đào hoa trướng tháng năm có liệu hoa trướng thực ra trướng khí thì đều giống nhau chỉ có thời gian khác nhau rồi trướng khí về mùa hoa nào người ta lấy tên thứ hoa đó mà gọi vào khoảng từ tháng 3 đến tháng 5 khí trời viêm nhiệt các sống độc trùng cùng mỗi mắt sinh sản và hoạt động rất nhiều nhưng dài đất này khí ẩm thấp cực kỳ trầm trọng biển cỏ mỗi năm một lần thối nát ra và như vậy trướng khí nhất định mãnh liệt vô cùng vương ngọc yến lại hỏi chu huyên có nghe nói đến trà hoa trướng bao giờ không bọn đoàn dự ba thiên thạch nghe nàng hỏi vậy đều phì cười Chu Đan thần đáp: Người đại lý chúng tôi rất thích hoa trà, nên không đem hoa trà liệt vào những hạng phát sinh chứng khí đáng rét kia. Hai người đang nói chuyện thì vào đến trong rừng. Vó ngựa bước xuống bùn lầy, mỗi lần ngựa rút chân lên lại mất nhiều thì giờ và đi lại khó khăn. Ba Thiên Thạch nói: Chúng ta đừng tiến vào sâu nữa. Đêm nay bọn mình phải học loài chim làm tổ trên cây mà ngủ. Chờ sáng mai mặt trời lên cao trướng khí mất đi rồi hãng đăng chỉnh Vương Ngọc Yến hỏi Cứ mặt trời mọc là trướng khí không độc nữa phải không? Ba Thiên Thạch đáp Đúng thế Trung Linh đột nhiên trở về hướng đông bắc thất thanh la hoàng Trời ơi nguy rồi trướng khí đang bốc lên ngùn mịt ở bên kia Không hiểu là trướng khí gì Mọi người nhìn theo hướng tay nàng quả nhiên thấy một luồng khí đen từ trong khu rừng đang nghi ngút bốc lên. Ba thiên thạch nói. Trung cô nương đó là siêu phản trứng. Trung Linh lại hỏi. Siêu phản trứng là gì có nguy hại lắm không? Ba thiên thạch cười đáp. Đó không phải là chứng khí mà là khói người ta thổi cơm bốc lên. Mọi người nghe ba thiên thạch nói đều cười ồ. Ai nấy tinh thần phấn khởi nói. Chúng ta đi về phía siêu phản chứng kia. Trung Linh thấy câu nói của mình làm cho mọi người phải phì cười. Bất xác nàng thẹn đỏ mặt lên. Vương Ngọc Yến liền an ủi nàng. Linh muội may mà Linh muội trông thấy người ta thổi cơm khói bốc lên. Không thì chúng ta đêm nay phải lên ngọn cây mà ngủ. Đoàn người liền nhắm về phía khói bốc lên mà đi. Gần đến nơi ai cũng nhìn rõ nơi đây có bảy tám gian nhà gỗ cạnh nhà ship đầy cây hiển nhiên là chỗ cử ngủ của bọn thợ đốn sừng. chu đan thần rụp ngựa lên trước lớn tiếng gọi một trường đại ca bọn ta là khách qua đường muốn vào ngủ trọ một đêm được chăng chờ một chút không thấy tiếng đáp lại chu đan thần lại gọi nữa nhưng vẫn không có ai thừa trên nóc nhà khói vẫn tiếp tục bốc lên thì trong nhà nhất định phải có người chu đan thần lấy trong bọc ra một cây quạt để làm binh khí cầm trong tay khẽ đẩy cửa tiến vào lạ thay trong nhà này không một bóng người bên tai vẫn nghe tiếng lửa cháy nổ lách tách chu đan thần đi thẳng vào phía sau tiến vào nhà bếp thì thấy có một mù mộ già lưng gù đang thổi lửa chu đan thần nói lão bà trong nhà này còn ai nữa không? mụ già ngơ ngác nhìn gã, dường như không nghe rõ. chu đan thần hỏi lại, chỉ có một mình bà thôi ư? mụ già trỏ vào lỗ tai rồi lại trỏ vào miệng mình bật lên mấy tiếng ú ở tỏ ra mụ vừa tâm vừa điếc. chu đan thần trở ra nhà ngoài, bọn đoàn sự một huyền thanh đã đi lùng mấy gian nhà nữa. Thì trong những san nhà gỗ này, ngoài mụ già kia, không còn ai nữa. Trong mỗi căn nhà gỗ đều có sát ván làm giường Trên giường không có chăn đệm chi hết. Xem chừng hồi này bọn thợ đốn rừng chưa khởi công. Ba thiên thạch chạy vòng quanh phía ngoài những san nhà gỗ này hai lượt, không thấy có chi khác lạ. Chu đan thần nói, mụ già kia đã câm lại điếc. Không có cách nào nói cho mụ hiểu được. Tại hạ xa đây chỉ có vương cô nương là người nhẫn nại. Xin cô nương thử giao thiệp với mụ coi. Vương Ngọc Yến gật đầu cười nói. Được rồi để ta thử xem sao. Nàng nói rồi đi vào trong nhà bếp trỏ tay sơ chân và lấy ra mấy thoi bạc vụn cho mụ. Quả nhiên nàng làm cho mụ hiểu mụ đi lấy gạo thổi cơm. Trong nhà này không có rượu thịt chi hết Mọi người chờ cơm dao chín rồi ăn cho xong bữa Ba Thiên Thạch nói Chúng ta đang ngủ trong một gian nhà này thôi Đừng phân tán ra nhiều chỗ Thế rồi đàn ông ngủ ở mé đông đàn bà ngủ mé tây mụ già thắp lên một ngọn đèn nhỏ đặt lên chiếc bàn ở giữa phòng Mọi người yên ngủ chưa được bao lâu Bỗng nghe trong các gian phòng có tiếng đồng lách cách và có tiếng người đang quẹt đá lửa. Nhưng quẹt đi quẹt lại vẫn không bật lửa lên. Ba thiên thạch nhỏm dậy xuống đất ra mở cửa. Chiếc đèn dầu trên bàn đã tắt rồi. Trong bóng tối những tiếng lách cách vẫn vang lên. Mụ già đang tiếp tục bật lửa chẳng có chi là chuyện lạ. Nếu đá lửa và giấy mồi không khô thì không tài nào lửa cháy được. Ba thiên thạch lấy đá lửa trong mình ra bật lên châm đèn Mụ già lộ vẻ tươi cười nhìn ba thiên thạch ra hiệu cho mụ mượn viên đá lửa rồi trỏ tay xuống bíp Ra điều muốn thắp lửa dưới đó Ba thiên thạch liền đưa đá lửa cho mụ mượn rồi vào phòng ngủ Nhưng chẳng được bao lâu tiếng lách cách lại vang lên Bọn đoàn dự đã nhắm mắt sắp đi vào giấc mộng triền miên lại mở mắt ra nhìn không thấy có ánh lửa, nguyên ngọn đèn dầu đã bị tắt rồi. Chu Đan Thần cười nói, "Mụ già kia lẩm cẩm đến gù cả lưng. Gã muốn để mặt mụ muốn làm gì thì làm, nhưng tiếng lách cách thủy chung vẫn vang lên không ngớt, sườn như bật không lên lửa." Chu Đan Thần không nhẫn nại được nữa, phải đứng lên chạy vào giữa gian phòng. Trong bóng tối lờ mờ, gã thấy mụ già đưa tay lên quẹt lửa, gã liền lấy đá lửa của mình ra bật lên châm vào ngọn đèn dầu. mụ già cười hề hề rồi lại sơ tay ra hiệu cho chu đan thần hay là mụ muốn mượn đá lửa để nhóm bếp. chu đan thần đưa đá lửa cho mụ rồi trở vào phòng. ngờ đâu gã vào nằm được một lúc thì tiếng lách cách ở giữa phòng lại vang lên. ba thiên thạch cùng chu đan thần đều tức mình cất tiếng mắng mộ già này làm trò suốt đêm không cho mình ngủ chắc nhưng tiếng lách cách vẫn tiếp tục không ngớt. Ba thiên thạch tức mình nhảy xuống cơm U vinh, Quy Quy Sơn Quy Quy to B Lấy viên đá lửa của mộ quẹt mấy cách mà vẫn không bật được lửa lên. Gã sờ xem thì biết rằng đây không phải là đồ bật lửa của mình cho mụ mượn lúc nãy liền lớn tiếng hỏi. Đá lửa của ta đâu? Những câu nói vừa ra khỏi miệng bất giác gã bật cười, nói một mình. Té ra mình cũng lầm cầm nốt. Mụ này đã câm điếc thì mình còn nổi nóng với mụ làm chi? Lúc này một huyển thanh cũng chạy ra lấy đá lửa đưa cho ba thiên thạch nói. Ba đại thúc đại thúc muốn bật lửa ư. Ba thiên thạch đáp. Mụ già này thiệt là cổ quái. Chiếc đèn dầu này cứ châm lên lại tắt, tắt rồi lại châm. Mụ quấy đến nửa đêm rồi. Gã nói xong cầm lấy đá lửa của một huyển thanh bật lên châm vào ngọn đèn dầu. Mụ già ra chiều thỏa mãn cười hề hề nhìn ngọn đèn. Ba thiên thạch nói. Một cô nương bữa nay cô đi đường mệt nhọc. Vào nghỉ đi thôi gã nói rồi cũng trở về phòng Ngờ đâu qua một khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà Lại vang lên những tiếng lách cách quẹt lửa Ba thiên thạch cùng đoàn dự đồng thời ngồi nhỏm dậy Toan chạy ra nhưng hai người cùng sự tỉnh nghĩ thầm Trên đời này sao có người cổ quái đến thế chắc là họ bày ngủi kế chi đây Hai người khẽ cầm tay nhau và cùng ra hiệu chia ra lén đến hai bên mộ già toan nhảy sổ vào đột nhiên mũi người thấy mùi hương man mát nguyên bên ngọn đèn dầu có một quyển thanh cũng ra toan bật lửa hai người vội thu thế lại ba thiên thạch hỏi một cô nương có phải cô đấy không một quyển thanh đáp phải rồi xem ra nơi này có nhiều điều khác lạ muốn thắp lửa lên coi ba thiên thạch nói để tại hạ bật lửa ngờ đâu bật luôn mấy cách mà không thấy lửa cháy ba thiên thạch cả kinh nói viên đá lửa này không được một cô nương mụ già đã đổi mất viên đá lửa của tại hạ rồi chu đan thần nói chú ta phải mau mua đi tìm mụ già đừng để mụ chạy thoát một huyền thanh chạy xuống bếp còn ba chu hai gã đuổi ra khỏi khu nhà gỗ mà chẳng thấy mụ già đâu hết ba thiên thạch vội nói Đừng đi xa nữa cần phải bảo vệ công tử là điều quan trọng. Hai người quay về căn nhà gỗ. Lúc này đoàn dự, Vương Ngọc Yến Trung Linh nghe tiếng động đá dậy cả rồi. Ba thiên thạch hỏi. Ai có đá lửa không hãy thắp đèn lên rồi sẽ bàn. Bỗng hai người đồng thanh la lên. Đá lửa của mình cho mộ già mượn mất rồi. Hai người này là Vương Ngọc Yến và Trung Linh. Ba Thiên Thạch và Chu Đan Thần cũng la thầm. Mình đã đề phòng từ bước một, không ngờ còn mắt lửa địch nhân. Đoàn dự lấy đá lửa trong mình ra quẹt mấy cái cũng không cháy. Chu Đan Thần hỏi. Công tử mụ già có mượn đá lửa của công tử không? Đoàn dự đáp. Có trước khi nấu cơm, mụ mượn rồi trả lại ngay. Chu Đan Thần nói. Nếu thế thì mụ đánh cháo mất rồi. Một lúc lâu, mọi người không ai lên tiếng. Trong bóng tối chỉ nghe thấy giọng dế kêu ra giả. Đêm nay là đêm nguyệt tận không có chăng sao. Sáu người ngồi quay quần với nhau và chỉ nhìn thấy bóng lờ mờ. Ai nấy đều hồi hộp tưởng chừng có hiểm họa gì sắp xảy ra. Từ lúc đoàn dự thêm chữ vào bức họa, lão già họ giả ăn cần đối đãi. Sáu người tựa hồ bị lủng mắt. Không ai tự chủ được rồi đi vào tình trạng hoang mang không biết gì nữa. Ai cũng biết địch nhân ngấm ngầm tính kế oán toán mình. Nhưng họ dùng mưu kế thâm hiểm gì không ai tìm ra được manh mối. Mọi người nghĩ thầm. Giá lúc này kẻ thù kéo đến thì thật là hay quá nhưng sao họ cứ ném đất xấu tay. Khiến cho mình không biết đâu mà đề phòng. Một huyện thanh nói. Mụ già lấy hết đá lửa của chúng ta đi rồi là có sủng ý khiến cho bọn ta không thắp đèn lên được. Để bọn chúng ở trong bóng tối dễ thi hành mưu kế. Trung Linh đột nhiên thét lên lanh lành. Nghe thanh âm thì biết là nàng sợ hãi vô cùng. Mọi người đồng thanh hỏi. Có chuyện chi vậy? Trung Linh đáp. Tiểu muội rất sợ bọn họ ở trong bóng tối liền rắn rết hay khiến độc ra cắn. Ba thiên thạch run lên nói. Đó quả là một điều đáng lo. Ở trong bóng tối mà họ dùng những động vật nhỏ bé đến tập kích thì thiệt là khó mà đề phòng. Đoàn dự nói. Vậy chúng ta lại ra ngoài trèo lên cây ẩm nấp. Chu đan thần nói. Chỉ sợ trên cây chúng cũng bố trí độc vật cả rồi. Trung Linh lại thét lên một tiếng. Úi chao!" Rồi nắm lấy cánh tay một huyện thanh. Ba thiên thạch nói. Trung cô nương cô đừng sợ chi hết. Chúng ta thắp lửa lên rồi sẽ tính. Trung Linh hỏi. Không có đá quẹt lấy gì lửa. Ba thiên thạch đáp. Địch nhân có dụng ý gì hiện ta chưa biết. Nhưng nếu họ tưởng chúng ta không lấy đâu ra lửa thì bọn ta phải làm cho có lửa. Tưởng đó là một điều trả lời đích đáng nhất. Ba thiên thạch nói rồi chạy xuống nhà bếp lấy hai cành cây khô đưa cho Chu đan thần nói. Chu hiền để hiền để cầm cây khô này làm cho nát ra càng vụn càng tốt. Chu đan thần vừa nghe đã hiểu ý, liền đáp. Phải rồi có lý nào chúng ta ngồi bó tay chờ họ tấn công. Gã nói xong, lấy trong bọc ra một lưới đao truy thủ cắt cành khô thành từng miếng nhỏ rồi bóp nát ra. Đoàn dự thở dài nói. Đáng tiếc là ta không có thần công được như khô vinh tổ sư. Nội lực người đi tới đâu là vỗ vụn lập tức cháy lên tới đó. Cả lão cưu ma trí cũng có bản lãnh này. Thực ra thì trong người chàng hiện nay đã chứa chấp một luồng nội lực cao thâm hơn khô vinh tổ sư cùng cưu ma trí. Có điều chàng không biết cách vận dụng mà thôi. Mấy người tiếp tục nhìn gỗ nát xa như cám. Nhưng trong lòng vẫn hồi hộp không yên Chẳng hiểu địch nhân tấn công lúc nào Nên chẳng ai nói gì và lắng tai nghe động tính bên ngoài Ai cũng bụng bảo dạ Mụ già kia đánh lừa lấy hết đá lửa đi Quyết là họ chẳng để yên lâu E rằng họ sắp phát động đến nơi rồi Ba thiên thạch giơ tay ra sờ đống gỗ vụn đá lớn bằng cái bát ăn cơm Liền vuôn gọn cho cao lên Gã để mấy miếng giấy mồi vào trong. Gã cầm lưới đơn đao của mình bên trái, rồi mượn lưới đao của Trung Linh cầm ở tay phải. Đột nhiên hai tay đập liền vào nhau nghe đến choang một tiếng. Hai sống dao chạm vào nhau, lửa bắn tung tói vào đống gỗ vụn liền cháy lên. Nhưng tiếc nó chỉ ló lên một cái rồi tắt ngay, chưa kịp cháy vào giấy mồi. Mọi người ngấm ngầm la lên những câu hối tiếc. Ba thiên thạch tiếp tục sập hai sống dao vào nhau bật lên những tiếng choang choang đến hơn 10 tiếng liền. Rốt cuộc giấy mồi phải cháy bừng lên, gã mới chịu thôi. Bọn đoàn dự lớn tiếng hoan hô châm lửa vào đèn. Chu đan thần sợ một ngọn đèn bị gió thổi tắt liền vào bếp, vào trong phòng hai bên có bao nhiêu đèn lấy hết ra thắp lên. Ánh lửa yếu ớt vàng khè, và chập chờn soi rõ mặt người xanh rờn nhưng khói bốc lên nặng quá làm cho mũi thở không được khoan khoái nhưng phải tốn rất nhiều công phu mới thắp được lửa lên mọi người đều tinh thần phấn khởi dường như đã đánh thắng được một trận gian nhà gỗ này rất hủ lậu gió lại không thấu qua khe cửa thổi vào trong sáu người thì có ba thiên thạch chu đan thần và một huyền thanh đã nhiều lịch duyệt lại võ công cao cường còn ba người kia đều ngũ ngớ nếu bọn địch nhân đông người đến tập kích thì khó mà chống chọi được. sáu người ngơ ngác nhìn nhau, cầm sắn khí giới trong tay nghe ngóng, nhưng chỉ có gió thổi rỡ xào, côn trùng xa giả. ngoài ra không có gì khác lạ. đoàn sự chợt ngang đầu lên thấy hai cây cột có khắc một đôi câu đối, vế trên là xuân câu thủy động trà hoa, vế dưới là hạ tốc sinh lệ tử hồng Mỗi vế đều khuyết một chữ Đoàn sự nhìn kỹ lại thì đôi câu đối này người ta vẫn nổi lực vào ngón tay để viết lên cột mà sâu tới ba phân Đoàn sự còn đương chú ý nhìn thì trung linh cũng la lên Đây cũng có chữ Đoàn sự say mặt lại coi thì thấy trên một tấm gỗ có khắc hai hàng chữ thanh quần ngọc Như tương thức cổ Trà hoa mãn lộ khai Hiện nhiên cũng là chữ viết bằng ngón tay Lúc trước mọi người ngồi ăn cơm vì đèn lửa tối quá Nên chưa ai nhìn thấy chữ Bây giờ họ thắp đến bốn ngọn đèn sầu Nên trông rõ cả chỗ tối mới thấy tấm gỗ có chữ này Đoàn dự nói Dọc đường ta đi đâu cũng thêm chữ vào Đây là phúc hay họ chưa cần nói đến vội Nhưng thử coi đối phương sẽ còn mưu kế gì nữa Chàng liền đưa tay ra sửa Những tiếng xào xảo vang lên Dưới chữ hoa chỗ bỏ trống chàng đã thêm chữ bạch vào Dưới chữ tốc chàng thêm chữ vân vào Thành ra xuân câu thủy động trà hoa bạch hạ tốc vãn sinh lệ tử hồng Thế là câu đối đã hoàn toàn Nội lực đoàn dự rất thâm hậu Chỉ lực của chàng đi tới đâu Gỗ vụn rước xuống là tả tới đó Trung Linh thích quá vỗ tay cười vang nói Nếu biết sớm dự ca có tài như vậy thì chỉ cần dự ca vạch tay vạch tay vào gỗ mấy cái là được vô số gỗ vụn Đỡ mất bao nhiêu thì giờ Lại thấy đoàn dự thêm vào chỗ khuyết ở bên này rồi miệng ngâm Thanh quần ngọc diện như tương thức cưu nguyệt trà hoa mãn lộ khai Dịch nghĩa quần xanh vóc ngọc tuồng quen mặt tháng 9 hoa trà bóng rợp sân Chàng vừa lắc lư cách đầu ngâm thơ vừa liếc mắt nhìn vào nét mặt vương ngọc yến ung hồng như nắng sớm. Nàng quay mặt đi. Trung Linh nói. Không biết những cây cột này làm bằng gỗ gì mà thơm gớm. Mọi người hít mạnh vào quả thấy đầu ngón tay đoàn dự vừa vạch vào gỗ có mùi thơm phưng phức. Giống như hoa quế mà không phải hoa quế. Tựa như mai côi mà không phải mai côi. Đoàn dự cũng lên tiếng. Thơm thật nhỉ Mùi hương mỗi lúc một nồng nàn. Ai người vào cũng thấy trong lòng khoan khoái tinh thần phấn khởi. chu đan thần biến sắc nói. Không xong rồi mùi hương này e rằng có chất độc Các vị nên nút lỗ mũi lại. Mọi người nghe gã nói vậy chợt tỉnh ngộ. Rồi lấy ngón tay hoặc vạt áo bịt lỗ mũi. Nhưng lúc này ai nấy đã hít mùi thơm vào khá nhiều vì họ đều cho là nếu phải hơi độc thì nói làm cho đầu nhức mắt hoa. Trong giả bồn chồn đâu có lý chất độc lại làm cho người ta khoan khoái dễ chịu chẳng sinh chút cảm giác nào khó chịu hết. Mọi người bịt mũi mãi khó chịu quá, không nhịn được nữa, phải mở hé xa hô hấp. Mùi hương lại xông vào mũi mà vẫn không thấy tình trạng khác lạ ai nấy liền từ từ buông tay ra mà không bịt mũi nữa trung linh nói mùi hương thứ gỗ này thật quý chúng ta lấy vài cành đem đi trung linh chưa dứt lời thì trong tai mọi người đều nghe thấy những tiếng vo vo vang lên chu đan thần lại một phen kinh hãi lên tiếng chất độc phát tắc rồi trong tai tại hạ đã vang lên những tiếng kỳ dị ba thiên thạch nói Ba mỗ cũng nghe thấy, một huyền thanh nói, đó không phải là tiếng quái gì trong lỗ tai mà là một đàn ông lớn đang bay tới. Quả nhiên tiếng vo vo mỗi lúc một vang lên tựa hồ có hàng ngàn hàng vạn con ông mật bay tới nơi. Kim Dung, chương 143, vương phu nhân thi kế bắt người. Mọi người nghe thanh âm quái lạ này đều lộ vẻ ngơ ngác khôn tả. Chính ra ông mật chẳng có chi đáng sợ. Nhưng thanh âm chói tai này chưa từng nghe thấy bao giờ. Nên ai cũng nghi ngờ không biết có phải là tiếng con ông không. Mọi người nhớn nhắc không biết làm thế nào. Tiếng vo ve mỗi lúc lại gần tưởng chừng như một bầy yêu ma vừa quái kêu gào bay đến để cắn người. Trung Linh nắm lấy cổ tay một Uyển thanh. Vương Ngọc Yến níu lấy đoàn sự. Sáu trái tim đập thình thình. Mọi người đều biết rằng có địch nhân đang dình trong bóng tối. Nhưng trước khi địch nhân tấn công không ngờ họ lại cho ra những thanh âm khủng khiếp như vậy. Đột nhiên mọi người nghe cách một tiếng. Một con vật nhỏ bé đã bắn vào vách ván trong gian nhà gỗ. Những tiếng lách cách còn tiếp tục vang lên không ngớt. Chẳng hiểu có bao nhiêu vật gì đương đụng vào vách. Một uyển thanh và trung linh đồng thanh la lên. Ông mật ba thiên thạch vội chạy ra đóng cửa sổ. Bỗng lại nghe thấy bên ngoài có tiếng ngựa thét lên rất thi thảm lẫn với tiếng vó ngựa khua tứ tung. Trung Linh nói. Ông mật đốt ngựa. Chu Đan Thần nói. Tại hạ ra cắt đứt xây cương để ngựa sồng đi cho khỏi bị ông đốt. Gã nói rồi xé vạt áo trường bào bịt lên đầu. Tay trái gã vừa kéo then cửa thì một luồng gió từ ngoài thổi vào. Rồi hàng ngàn hàng vạn con ông mật xông vào trong nhà Trung Linh và Vương Ngọc Yến thét lên lanh lảnh. Ba thiên thạch vội kéo chu đan thần vào rồi đóng cửa lại Nhưng trong nhà đã đầy ông mật Đàn ông mật bay ùa vào nhà rồi đi tìm mọi người để đốt Chỉ trong khoảnh khắc trên đầu trên mặt và cánh tay mỗi người đều bị bảy tám hay 10 con không chừng bâu lại đốt Chu đan thần mở quạt ra quạt loạn lên. Ba thiên thạch cũng xé vạt áo ra phất thật mạnh. Đoàn dự, một quyển thanh, vương ngọc yến và trung linh bốn người cũng nhìn đau để xua ông. Ba thiên thạch, chu đan thần, đoàn dự, một quyển thanh vẫn công lực đến tột độ để đồng thủ. Trong nhà đàn ông chết dần mãi sau chỉ còn lại hai ba chục con. Nhưng lạ thay lũ ong mật này tựa hổ như cào cào nhảy vào lửa Chúng không sợ chết cứ nhảy xô vào để đốt người loạn lên Hồi lâu mọi người mới hạ hết bầy ong trong nhà Trung Linh và Vương Ngọc Yến đau đến chảy nước mắt, tai ổ đi Tiếng vo ve bên ngoài vẫn còn rất dữ dội va và đập vào vách nhà đồm đột như mưa xào Khiến mọi người kinh hãi thất sắc Mọi người hoảng hốt quên cả đau đớn, vội vàng xé áo đút nút hết những khe hở trên vách. Ba thiên thạch tuy là người biết nhiều hiểu rộng. Nhưng đứng trước tình trạng ong mật đột kích này y chưa từng thấy qua mà cũng chưa từng nghe ai nói đến bao giờ. Sáu người nhớn nhác nhìn mặt nhau mà mặt người nào cũng chỗ thâm chỗ đỏ, sưng phù lên trông rất khủng hiếp. Đoàn dự nói. May là còn căn nhà gỗ này để sung thân. Nếu ở bên ngoài thì hàng ngàn hàng vạn con ông tha hồ mà đốt. Chúng mình chỉ còn cách chờ chết. Một huyển thanh lại lên tiếng. Đàn ông mật này là do địch nhân dụ đến. Khi nào bọn chúng chịu thôi. Chẳng lẽ chúng ta không biết phá căn nhà này đi hay sao? Trung Linh dinh hãi la lên. Tỷ tỷ tỷ tỷ bảo chúng ta sẽ phá san nhà gỗ này ư. Một quyền thanh chưa kịp trả lời, bỗng nghe đánh sầm một tiếng. Một tảng đá lớn được liệng lên nóc nhà, may mà chưa thủng. Nhưng hai tảng đá sau liệng lên đã phá thủng nóc nhà rớt xuống, đèn lửa đều tắt phụt. Đoàn sự vội ôm vương ngọc yến vào trong lòng để che đầu và mặt cho nàng. Tiếng vo ve vẫn nổi lên đinh tai nhức óc. Mọi người biết rằng đánh đập đàn ông cũng bằng vô ích vì nó kéo vào nhiều quá rồi, đành lấy áo trùm lên che mặt. Chỉ trong khoảnh khắc chân tay mọi người bị muôn ngàn mũi kim châm rồi cả sáu người cùng ngất đi không còn biết gì nữa. Đoàn dự tuy đã nuốt hai con chu cáp, bách độc không xâm nhập vào cơ thể được. Nhưng đàn ông mật này do người nuôi. Kim nó tuy không có chất độc mà đốt người nhức nhối khó chịu. Nên sau khi chàng bị hàng trăm con ong đốt cũng mê đi Có điều nội lực chàng cực kỳ thâm hậu nên hồi tỉnh lại trước tiên Chàng nhớ ngay đến Vương Ngọc Yến Nhưng đưa tay ra sờ thì không thấy nàng ở trong lòng mình nữa Chàng mở mắt ra nhìn chỉ thấy một màu tối om, Tay chân đều bị trói chặt mà mắt cũng bị người lấy tấm vải đen bịt lại Trong miệng bị nhét một hạt vải lớn nên thở hít rất khó khăn và dĩ nhiên không thể nói được. Những chỗ bị ong đốt hãy còn đau đớn vô cùng. Chàng thấy họ để mình ngồi dưới đất, nhưng không biết đâu là đâu và ngất đi đã bao lâu chàng cũng chẳng hay. Giữa lúc chàng đang hoang mang thì chợt nghe thanh âm một người đàn bà vang lên. Ta phí bao nhiêu tâm lực để chóc nã con chó già họ đoàn nước đại lý mà sao ngươi lại bắt con chó con này về làm chi? Đoàn dự nghe thanh âm rất quen tai nhưng không nhớ được là ai. Lại thấy thanh âm một bà già đáp lại. Tỳ tử nhất thiết theo lời dặn bảo của tiểu thơ không dám sai lạc chút nào. Tiếng người đàn bà kia lại vang lên. Hừ ta coi trong vụ này nhất định có điều gì khác lạ. Con chó già kia từ nước Tây Hạ đi xuống phía Nam qua đất Tây Xuyên đến đây. Vì sao hắn lại rẽ sang phía Đông chúng ta ở dọc đường Đác An bày rượu thuốc để cho bọn chó con này uống ư? Đoàn sự hiểu ngay miệng người đàn bà nói con chó già đó là áng chỉ đoàn chính thuần phụ thân chàng. Mà con chó con tức là chàng vậy. Tiếng người đàn bà và mộ già nói với nhau tưởng như cách một lần vách ván dĩ nhiên là họ ở trong gian nhà bên cạnh bỗng thấy tiếng mụ già nhắc lại Tỳ tử đã hành động theo đúng như lời tiểu thư đã sẵn bảo nghe đâu đoàn vương gia sẽ về hướng đông là vì có mối liên quan với những năm ở họ tần họ nguyễn nào đó người đàn bà căm giận hỏi ngươi còn gọi hắn bằng đoàn vương gia nữa ư mụ già đáp dạ trước kia Tiểu thơ bảo tỳ tử kêu y bằng đoàn công tử. Nhưng hiện nay tuổi y đã cao. Người đàn bà quát lên ngắt lời. Ngươi không được nói nữa. Mụ già dạ một tiếng rồi im lặng. Người đàn bà khẽ buông một tiếng thở dài. Nhắc lại. Hiện giờ y. Tuổi đã cao rồi. Đoàn sự lẩm bẩm. Mình cứ tưởng là ai té ra lại là một người bạn cũ của ra ra. Mụ này tìm ra ra mình để trả hận chẳng qua là mụ nổi cơn tam bành. Phải rồi mụ nuôi đàn ông định để bắt ra ra cùng Tần Di, Nguyễn Di thế mà bọn mình chịu khổ. Đã vậy thì dĩ nhiên không phải vì mình mà hạ độc thủ. Không hiểu mụ A Di này là ai nhưng nhất định mình đã được nghe thanh âm mụ rồi. Người đàn bà lại lên tiếng. Các khách điếm. Sơn trang của ta treo những bức họa hoạt bút thiếp để thiếu chữ thiếu nét. Ngươi nói là con chó con này đều thêm vào đúng cả. Ta không thể tin được. Tại sao những câu mà con chó già thuộc lòng đều được con chó con ghi nhớ hết thế thì kỳ thật. mụ già lên tiếng đáp. Những câu thơ của cha viết ra mà con thuộc lòng thì có chi là lạ. Người đàn bà tức giận nói con tiện tí kia làm gì xanh con thông minh thế được ta vẫn không tin. Đoàn Dự nghe ngộ nhục mạ đến mẫu thân mình bất giác cả giận không dằn lòng được nữa toan lên tiếng chỉ trích. nhưng chàng vừa máy môi đã vấp phải hạt vải trong miệng nên nói không ra tiếng. bỗng nghe mổ xà cất lời khuyên can. Tiểu thơ sự tình này đã lâu ngày lắm rồi Tiểu thơ còn để dạ làm gì huống chi cách đối đãi với đoàn công tử thế này thì thật là quá đáng Công tử cũng là con trai y Tiểu thơ Nên buông tha cho chàng thanh niên này đi thôi Đàn túi nhân phong của mình đã đốt chàng đau đớn lắm rồi Người đàn bà thét lên ngươi bảo tha thằng lỏi họ đoàn ư hừ hừ ta còn muốn xẻo từng miếng thịt rồi mới buông tha đoàn dự bụng bảo dạ ra ra mình đắc tội với mụ chứ mình có làm gì nên tội mà mụ lại căm hận cả mình sống ong mật kia tên là túi nhân phong không hiểu mụ tìm được ở đâu về mà làm đau khổ bọn mình thế này mụ là ai nhất định không phải là mẫu thân uyển muội cũng không phải là trung phu nhân nguyễn di nương thanh âm mụ còn trong trẻo hơn nhiều Bỗng có tiếng một chàng trai vang lên Cô mẫu dơ, dơ quy, quy, y, e, t, nhi xin bái kiến Đoàn dự giật mình kinh hãi Chàng không còn nghi ngờ gì nữa Thanh âm chàng trai chính là mộ dung phục Người đàn bà mà gã kêu bằng cô mẫu Thì dĩ nhiên là vương phu nhân ở mạng đà Sơn Trang trong khu vực Cô Tô Bà là mẫu thân vương Ngọc Yến và là nhạc mẫu mình Đoàn dự tưởng chừng như bị mười mấy gáo nước lạnh dội vào người. Trong lòng chàng bối rối vô cùng hình ảnh lúc chàng đến mạn đà Sơn Trang lần trước lại hiện hiện ra trước mắt. Hoa trà ở đó còn có tên là mạn đà hoa, nhưng thiên hạ đều cho đại lý là nơi sản xuất trà nổi tiếng nhất. Trà hoa ở Cô Tô trả lấy gì làm quý cho lắm. Mạn đà Sơn Trang cũng trồng rất nhiều trà, song trà quý rất ít. Lại trồng không đúng phép thành ra hoa nhỏ mà tồi tàn. Chàng lại không hiểu tại sao bà ta đặt tên tòa nhà của bà là Mạn Đà Sơn Trang trong trang. Ngoài sơn trà ra. Không trồng một thứ hoa cỏ nào khác. Là vì lẽ gì theo lệ luật Mạn Đà Sơn Trang thì bất luận là chàng trai nào thiện tiện tới đó đều bị chặt chân. Chàng còn nhớ đến câu vương phu nhân nói. Thế cứ người đại lý nhất là người họ đoàn mà gặp tay ta liền bị chôn sống cả lão tần nguyên tôn biệt hiểu là nổ giang vương không hiểu tại sao bị vương phu nhân bắt được lão không phải là người đại lý mà chỉ vì nhà lão cách nước đại lý không đầy bốn trăm cũng bị chôn sống đoàn dự nhớ cả đến vương phu nhân bắt được một chàng thiếu niên đem về trăng rồi bắt gã quay về giết vợ ở nhà đặng kết hôn cùng một vị cô nương họ miêu Chàng kia không thuận phu nhân muốn giết gã và buộc gã phải nhận lời. Ngày ấy đoàn dự nghe vương phu nhân sẵn một tên tỷ nữ. Người đưa gã về thành cô tô phải chính mắt trông thấy gã giết vợ để thành thân cùng miêu cô nương rồi mới trở về. Gã công tử kia năn nỉ. Người vợ tại hạ không thù oán với phu nhân mà phu nhân lại cũng không quen biết miêu cô nương. Sao phu nhân lại ức hiếp tại hạ phải giết vợ để lấy kẻ khác? Vương phu nhân liền bảo. Ngươi đã có vợ thì không nên đi lang trả với kẻ khác. Nay ngươi đã khéo dùng lời nói khéo lừa gạt miêu thị thì phải lấy thì làm vợ mới xong. Đoàn sự nghĩ mình họ đoàn nước đại lý may mà biết cách trồng trà nên lần trước tới đây mới được vương phu nhân tha chết. Lại được mời lên điện cầm vân thiết yến khoản đãi. Đến lúc chàng cùng phu nhân đàm luận về các thứ sơn trà Đã đề cập đến một thứ trà cánh trắng mà có một tia đỏ gọi là trào phá mỹ nhân kiểng. Chàng nói Nếu cũng thứ trà cánh trắng mà có nhiều tia đỏ Thì không phải là trào phá mỹ nhân kiểng nữa Mà là ỷ Lan Kiều hôm ấy chàng còn tán rộng ra rằng nếu là mỹ nhân thì phải dịu dàng hóa nhã Trên mặt ngẫu nhiên bị cào thành một tia máu thì còn được chứ đầy mặt chỗ nào cũng có tia máu. Tỏ ra mỹ nhân đó đánh đấm với người ta nhiều lần. Thì còn đáng kể gì nữa câu nói đó đã làm cho vương phu nhân phải tức giận. Lớn tiếng mắng. Ngươi đã nghe ai thêu dệt ra những câu chuyện ma dưỡng này rồi đến đây nhục mạ ta ai biểu ngươi một người đàn bà thông hiểu võ công là mất vẻ mỹ miều khả ái dịu dàng hoa nhã thì làm gì thế rồi. Chàng bị đuổi khỏi tiệc rượu. Suýt nữa mất mạng. Những sự việc đó đã chứng tỏ Vương Phu Nhân có những hành động lạ đời. Bây giờ chàng biết Vương Phu Nhân là người tình cũ của gia gia mình nên bà ra hoa trà song đối với họ đoàn nước đại lý thì bà căm hận thấu xương là vì bà bị phụ thân bỏ lượng. Cả việc phu nhân bắt chàng trai phải giết vợ. Để kết hôn với người tử tình cũng là biểu lộ mối ăn tình trong thâm tâm bà. Mong cho ra ra mình giết chính thất để lấy bà ta làm vợ. Tuy đoàn sự đã giải thích được mối hoài nghi nhưng trong lòng chàng vẫn cảm thấy nặng chiếu tựa như đeo phiến đá ngàn cân. Chàng không hiểu duyên cớ vì đâu hay nói cho đúng hơn là chàng không tiện nói ra. Chàng nghĩ tới phụ thân mình cùng mẫu thân Vương Ngọc Yến ngày xưa. Đã có mối tử tình. Thì trong thâm tâm chàng nổi lên một mối lo âu khủng khiếp khôn tả. Nên chàng không dám nghĩ tới những chuyện ngoát nghèo có thể đem khổ não đến cho chàng. Bỗng nghe Vương Phu Nhân nói. hiền dơ. Dơ. Quy. Quy, y, e, tì. Đấy ư hay lắm hiền sơ Dơ, quy, quy, y, e, tì. Mưu cuộc khôi phục nước Đại Yên làm hoàng đế Vậy đã sắp lên ngôi ngũ cổ chưa? Câu nói của phu nhân đầy vẻ mỉa mai Mộ dung phục vẫn trả lời một cách nghiêm trang Đó là duy trí của tổ tiên nhưng sơn sơn quy quy y e tị nhi bất tài bao nhiêu năm bôn tẩu giang hồ mà vẫn chẳng làm nên công cán gì bây giờ sơn sơn quy quy y e tị nhi đến đây chính là để yêu cầu cô mẫu chủ trương đại cuộc cho Lúc ra ra dơ, dơ quy, quy, y, e, tê, nhi dặn dò, cô mấu đứng bên cũng nghe thấy rõ. Vương phu nhân đáp, giỏi lắm hiền dơ, dơ, quy, quy, y, e, tê. Mượn tiếng ra ra để cưỡng bách ta chăng nữ nhân ngoại tộc khác nào nước lá ra sông. Giấc mộng làm hoàng đế của nhà mộ dung đối với ta còn có liên quan gì nữa? ta đã không cho hiền sơ. sơn quy quy i e t đến mạn đà sơn trăng lại không cho ngọc yến cùng ngươi hội diện là vì ta sợ còn dính liếu đến nhà mộ dung còn ngọc yến hiền sơn sơn quy quy i e t đã đưa y đi đâu Đoàn dự nghe phu nhân hỏi đến Ngọc Yến. Chàng nhớ lại ngay lúc bị ông đốt chàng an nàng ở trong lòng mà không biết bây giờ nàng đi đâu rồi chàng nghe giọng nói của phu nhân thì dường như bà không biết thật. Bỗng nghe mổ dung phục đáp. Biểu mũi đi đâu dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Tị. Nhi biết thế nào được y quấn quýt với đoàn công tử nước đại lý. Không chừng hai bên đất thiên địa. Kết nghĩa phu thê rồi. Vương phu nhân run lên hỏi. Ngươi, nói gì mà thối thế? Tiếp theo bà đập bàn đánh binh một tiếng tức giận quát. Sao ngươi không trông non cho ý là đứa con gái nhỏ tuổi mà ngươi để chạy loạn trên trốn sang hồ? Thế ra ngươi không nghĩ đến tình biểu huynh biểu muội nữa ư? Mộ dung phục cũng tức mình sang giọng sao cô mẫu lại nổi giận một cách vô lý thế được cô mẫu sợ dơ dơ quy quy y e tị nhi lấy biểu mũi làm vợ và sợ nàng thành ra dâu con nhà mộ dung rồi cùng dơ dơ quy quy y e tị nhi theo đuổi giấc mộng làm hoàng đế bây giờ biểu mũi có lấy đoàn công tử nước đại lý sau này dĩ nhiên sẽ thành hoàng hậu nước đó há chẳng phải là một việc hay lắm du vương phu nhân lại đập bàn mạnh hơn quát lớn đừng nói nhăng cái gì mà là một việc hay ta nhất định không ưng đoàn dự nghe phu nhân nói vậy thì trong lòng ngay ngáy chàng lẩm bẩm trong miệng Trời ơi khổ rồi khổ rồi mình cùng vương Ngọc Yến làm sao mà gặp nhiều nỗi gian nan đến thế mẫu thân nàng không chịu thì biết làm thế nào. Bỗng nghe ngoài cửa sổ có tiếng người nói. Không phải đâu là không phải đâu vương cô nương cùng đoàn công tử là một lứa đôi khuôn thiên lửa lọc đã định như vậy. Phu nhân mà không ưng thuận không được đâu. Vương phu nhân tức mình quát hỏi. Bao bất đồng ai cho ngươi xen vào nói chuyện với ta chẳng còn ra thể thống gì nữa Nếu ngươi không nghe lời ta, thì ta kêu ngươi lại giết con gái ngươi đó Bao bất đồng không biết sợ trời đất là gì Nhưng thấy vương phu nhân nổi giận quát mắng, gã lập tức câm miệng không dám nói gì nữa Đoàn sự lẩm bẩm Bao tam ca bao tam thúc ước gì tam thúc cùng phu nhân cứ cãi lẽ đi Phu Nhân nói rất vô lý, chỉ có tam ca là bậc anh hùng hảo hán mới dám tranh luận với Phu Nhân. Ngờ đâu bên ngoài cửa sổ vẫn im lặng như tờ. Không phải bao bất đồng sợ Vương Phu Nhân sai người giết con gái mình. Mà vì mấy đời nhà gã tùy tùng họ mộ dung, nên gã vẫn giữ lòng trung thành. Dù sao, Vương Phu Nhân cũng là một trong những vị chủ nhân của gã nên gã không dám nổi nóng để lỗi đạo với người trên. vương phu nhân thấy bao bất đồng không dám cãi lại cũng hơi nguôi giận. bà hỏi mộ dung phục. hiền sơ sơ quy quy y, e t ngươi muốn kiếm ta để yêu cầu điều chi. mộ phục cười đáp. thưa cô mẫu sơ. sơ quy quy i y, e Nhi là chỗ thân tình cốt nhục đến vẫn an cô không được hay sao cứ gì đã đến là phải mưu cầu điều nọ. Điều kia. Vương phu nhân cười khanh khách nói. Ngươi cũng có lương tâm đấy còn có lòng nhớ đến cô mẫu là hay. Nhưng giả tỉ ngươi nghĩ đến cô mẫu từ trước thì đâu đến nỗi xảy ra những việc thê thảm như ngày nay. Cô mẫu có điều chi chẳng được vui lòng xin cứ cho sơ, sơ quy quy y. E. T. Nhi hay D. D. Quy. Quy. Y, e. T. Nhi sẽ làm cho cô mấu được như ý Vương Phu Nhân nói Chà chà mấy năm nay ta không gặp Người đã học đâu được những lời sáo ngữ đó Mộ Dung Phục nói Sao cô mấu lại bảo là sáo ngữ tâm sự người ngoài thì dơ D. Quy. Quy. Y. E. Nhi quả khó mà đoán chúng Nhưng cô mẫu là tình cốt nhục trong nhà Tâm sự cô mấu thế nào dơ Dơ Quy, Quy. Y E T Nhi dù không đoán được cả mười Sóng cũng được đến 89 Vương phu nhân hỏi Vậy thì ngươi đoán thử coi nếu nói hưu nói vượn Thì ta sẽ tắt cho đó Mộ dung phục cất tiếng ngâm quần xanh vóc ngọc tuồng quen mặt tháng 9 hoa trà bóng rợp sân. Vương phu nhân giật mình kinh hãi, run lên hỏi. Ngươi, sao ngươi lại biết ngươi đắt vào căn nhà gỗ giữa biển cỏ rồi ư? Mộ dung phục đáp. Cô mấu bất tất hỏi dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Nhi vì sao mà biết tưởng cô mấu nên nói thực tình có muốn gặp người đó không? Vương phu nhân ngập ngừng. Gặp, người nào tiếng nói bà ta yếu ớt tỏ ra ý khẩn cầu. Thanh điệu không còn nghiêm khắc như trước nữa. Mộ dung phục nói. Theo chỗ dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Nhi đoán thì cô mẫu tưởng đến con người đẹp như dòng sông nước gần hoa trà trắng. Non hạ mây trôi trái vải hồng. Vương phu nhân run lên hỏi. Làm thế nào mà gặp được y? Kim Dung. mươi 144. Máu ven đâu có lạ đời nhà ven. Mộ Dung Phục nói. Cô mẫu phí bao nhiêu tâm huyết định bắt cho được người này. Chẳng ngờ đi sai một nước cờ để y trốn mất. Dơ, dơ, quy quy y, e, T. Nhi nghĩ rằng muốn gặp y cũng chẳng khó gì. Nhưng có gặp cũng bằng vô dụng mà cần phải bắt y ở liền bên để luôn luôn phục thị cô mấu mới đáng. Cô mấu bắt y làm thế nào y cũng phải tuân theo dù là việc vẽ mày thoa phấn. Hai câu sau cùng mộ dung phục nói ra chiều son sờ, nhưng vương phu nhân lại không cho thế là ngớ ngược. Bà thở dài nói, ta đã bố trí chu đáo đến thế mà y còn lọt lưới được. Bây giờ ta không còn kế gì nữa. Mộ dung phục đáp, dơ, dơ, quy, quy, y, e, t nhi đã biết chỗ y ở rồi. Cô nấu mà tin sơ dơ, dơ, quy, quy y e T, nhi thì nói rõ kế hoạch cho sơ dơ, dơ quy quy y e tịt nhi nghe không chừng sơ dơ, dơ quy quy y e tịt nhi có thể vì cô mẫu mà ra sức làm được cũng chưa biết chừng vương phu nhân nói Dù sao chúng ta cũng là người một nhà, lẽ nào lại không tin nhau? Kế hoạch ta an bài là túy Nhân Phong. Ta đã nuôi trong mạn đà Sơn Trang mấy trăm tổ ong mật. Người nào mà bị túy Nhân Phong đốt là ngã liền và mê đi mười mấy ngày không biết gì nữa. Đoàn dự nghe tới đây giật mình kinh hãi tự hỏi. Chẳng lẽ mình đã bị hôn mê mười mấy ngày rồi ư? Mộ Dung Phục nói mưu ký của cô nấu quả là phi thường sơ dơ quy quy y e tị nhi không hiểu làm thế nào mà sai khiến đàn ông đi đốt người được vương phu nhân đáp cần phải bỏ thuốc vào đồ ăn của họ thứ thuốc này tuy không màu sắc không mùi vị và chỉ hơi đắng một chút nhưng không thể cho họ ăn nhiều một lần mà được Ngươi thử nghĩ coi bọn người này tinh khôn như tuyệt thủ hạ cũng toàn những tay thông minh tài trí. Muốn dùng thuốc mê thuốc độc với họ thiệt là khó lòng. Ta nghĩ được kế hoạch này rồi phải phái người cung cấp đồ ăn cho họ ở dọc đường và ngấm ngầm cho chất thuốc không độc ấy vào. Đoàn sự nghe tới đây liền tỉnh ngộ chàng lẩm bẩm. Xé ra dọc đường mình gặp bao nhiêu bức họa cùng bút thiếp thiếu chữ thiếu nét đều là do vương phu nhân bày ra để dẫn rộ ra ra mình điền vào. Mình điền được đúng hết nên bọn thuộc hạ của vương phu nhân tưởng mình là đoàn vương ra nước đại lý. liền bỏ thuốc vào rượu và cơm cho bọn mình ăn. Vương phu nhân lại nói. Không ngờ âm dương chắc trở con người kia lại đi ngả khác mất mà chỉ gặp thằng lõi này. Nó là một thằng dưỡng hay sao mà bao nhiêu thi từ ca phú của cha nó, nó đều thuộc lòng hết. Dĩ nhiên nó cũng là giống phiêu lưu hiếu sắc buôn tuồng lã ngơ mạn như bố nó. Thằng dưỡng con dọc đường bao nhiêu chỗ thiếu chữ mất nét nó đều điền được đúng hết. Đồng thời, nói ăn uống vào trong người những thức ăn có pha thuốc, rồi sau cùng đến căn nhà gỗ giữa cánh đồng cỏ. Những đèn lửa trong nhà này đều có đặt dược liệu Trong cột cũng có dấu chất thuốc để chờ cho bọn tiểu vừa đụng vào cột là mùi thuốc xông ra Đoàn túy nhân phong người thấy mùi thơm liền kéo đến Trời ơi kế hoạch của ta chu đáo đến thế Mà lại bắt lầm người thế là thằng vừa con này làm hỏng việc ta hử ta không đem chặt nó ra làm mấy mươi khúc Thì không hạ được mối căm tức này Đoàn dự nghe giọng nói của Vương Phu Nhân cực kỳ oán độc, thì trong lòng sợ run. Trang lẩm bẩm. Cảm bấy của Vương Phu Nhân thật là kín đáo. Người để thuốc bột vào trong cột nhà lại tìm cách khiến cho mình điện chữ vào bao nhiêu họa đồ câu đối. khoét cả cây cột viết chữ để bột thuốc tung ra dẫn dù đàn ông ghéo tới. Đoàn sự hỡi đoàn sự ngươi tự cho mình là thông minh mà chui đầu vào cảm bấy của người khác thì thật là hồ đầu ngu dại Nhưng chàng lại nghĩ rằng Ta có điền được đầy đủ chữ khuyết thì bọn thủ hạ vương phu nhân mới lầm tưởng ta là ra ra và như vậy ra ra mới thoát được hiểm nghèo Ta hứng lấy tai họa thay ra ra thì còn điều chi đáng ăn hận nữa nghĩ thế chàng cảm thấy trong lòng thử thái Nhưng sau chàng sực nhớ tới việc vương phu nhân sẽ đem chặt mình ra làm mấy chục mảnh. Rồi có khi bà ta còn bắt được phụ thân mình phải thị phùng và phải nhất nhất tuân theo mệnh lệnh. Thì lại đau xót cho cuộc tao ngộ của hai cha con. Mỗi người chịu một cảnh đau khổ khác nhau. Vương phu nhân lại hẳn học lên tiếng. Ta đã đem con tỷ nữ này giả trang làm mụ tâm điếc để chủ trương đại cuộc. Không ngờ mộ chẳng nhận được mặt con người bất lương kia để rước lấy câu chuyện buồn cười này. Mộ già liền giải thích. Thưa tiểu thơ tỷ nữ đã trình tiểu thơ là tỷ nữ thấy trong bọn người này không có đoàn vương gia. Liền lừa gạt lấy hết cả đá lửa khiến bọn họ không có gì để thắp đèn và đàn túy nhân phong sẽ không ai dẫn dụ vào nhà nữa. Ngờ đâu bọn sử quái kia vẫn có cách thắp được lửa lên, nên bầy ong mới biết đường ào tới. Vương phu nhân hầm hực nói dù sao ngươi cũng là đồ bỏ. Mộ dung phục hỏi. Thưa cô mẫu bầy túi nhân phong đó đã đốt người rồi không dùng được nữa hay sao? Vương phu nhân đáp. Con nào đã đốt người rồi sẽ bị chết hết. Chỗ ta nuôi đây có đến hàng ngàn, hàng vạn con. Bây giờ có chết vài trăm con cũng chẳng quan hệ gì. Mộ dung phục vỗ tay cười nói. Thế thì được rồi bắt thằng lòi trước. Rồi sau sẽ bắt đến cha nó cũng chẳng hề chi. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Tị. Nhi nghĩ rằng bây giờ lấy hết múa áo. Bội ngọc trong mình thằng lòi kia ra. Hay là khí giới vật dụng gì cũng được để sơ. sơn, Quy. Quy. Y. E. Tị. Nhi đem đi bắt thằng cha kia về cho cô mẫu. Lão ta trông thấy đồ vật của con mình. Thì việc dẫn dụ y đến căn nhà gỗ giữa cánh đồng cỏ tưởng chả có gì là khó khăn. Vương phu nhân ồ lên một tiếng rồi đứng dậy nói. Hiền sư, dơ quy, quy, y, e, tê thiệt là nhanh trí, Thế mới biết người tuổi trẻ đầu ấp minh mẫn. Cô mấu đây thấy kế hoạch của mình hỏng rồi, sinh lòng chán nản, không tính đến nước cờ khác. Phải, phải y mà biết thằng con lọt vào tay mình thì phụ tử tình thâm, nhất định sẽ tìm đến cứu gã. Mình cứ gạt cho y đến, rồi lại dùng kế túy nhân phong đối với y cũng chưa muộn. Mộ dung phục cười nói Đã dẫn dụ được y đến đây rồi Dù không còn túi nhân phong cũng chả cần gì Cô mấu cứ bỏ thuốc mê vào rượu cho y uống mấy chén Thì còn sợ gì y chẳng tuân theo Vương phu nhân nghĩ tới cảnh được ngồi cùng đoàn chính thuần chuốc chén Bất giác mặt hoa hớn hở Nói Phải rồi ta cứ theo cách ấy là được Mộ dung phục hỏi vặn lại Cô mấu tính lại coi chủ ý của Sơ, Sơ, Quy, Quy, I, y, E, T, Nhi như vậy nên chăng? Vương Phu Nhân cười đáp. Nếu vụ này mà thành công thì ta sẽ coi ngươi bằng con mắt khác trước. Bước đầu của chúng ta là phải điều tra con người bạc hãnh kia hiện ở đâu. Mộ Dung Phục nói. Sơ, Sơ, Quy, Quy, I, y, E, T, Nhi còn biết một việc có thể đưa vụ này đến chỗ khó khăn. Vương phu nhân trao mày hỏi Còn chỗ nào khó khăn nữa sao ngươi không nói ra mà cứ ốp mở hoài Mộ dung phục nói Hiện giờ người đó bị kẻ khác bắt giữ rồi mà tính mạng nguy nan trong sớm tối Bỗng nghe có tiếng choang choạng Tay áo vương phu nhân đụng vào chén trà rớt xuống đất vì tan Đoàn dự ngồi gian bên nghe rõ giật mình kinh hãi Nếu trong miệng không có hạt vải Thì chàng đã bật lên tiếng la hoảng rồi. Vương phu nhân run lên hỏi. Y bị ai bắt sao ngươi không nói cho ta biết trước dù sao chúng ta cũng phải tìm cách cứu gì cho y. Mộ dung phục lắc đầu đáp. Cô mấu kẻ đối đầu là một tay võ nghệ rất cao cường. Dơ, dơ quy quy y, e, t nhi không phải là địch thủ của hắn. Chúng ta phải dùng trí chứ không thể dùng sức mạnh được. Vương phu nhân nghe giọng lưới mộ dung phục, dường như không có gì nguy hiểm lắm, nên bà cũng khoan tâm, hỏi dồn Cách dùng trí thế nào, cách dùng trí thế nào? Mộ dung phục đáp. Diệu kế túi nhân phong của cô mấu còn có thể dùng được lần nữa. Bây giờ chỉ cần đổi mấy cột gỗ đi. Viết mấy chữ vào tỉ như bảo định đế đoàn chính minh, đương kim thiên tử nước đại lý để cho y trông thấy. Tất y tức giận lấy ngón tay xóa chữ bảo định đế đoàn chính minh đi. Thuốc bột trong cột sẽ bay ra. Vương phu nhân nói. ngươi nói thế thì dường như kẻ bắt y là một tay toan tranh đoạt ngôi hoàng đế nước đại lý. Tên gọi đoàn duyên khánh gì gì đó phải không? Chính thì. Vương phu nhân cả kinh nói. Y, y lọt vào tay đoàn duyên khánh thì ta e rằng giữ nhiều lành ít. Vì đoàn diên khánh lúc nào cũng muốn hạ sát y. Không chừng bây giờ y đáp. Chết về tay hắn rồi. Mộ dung phục cười đáp. Xin cô mẫu yên tâm. Nội vụ việc này còn có điều ngoắt ngoéo mà mình cần phải biết. Vương Phu Nhân hỏi. Có điều chi ngoắt ngoéo? Mộ dung phục đáp. Hoàng đế nước đại lý hiện nay là đoàn chính minh. Đoàn chính thuần được phong làm hoàng thái để cả thần dân nước đại lý đều biết rõ. Đoàn chính minh lại là một ông vua rất được lòng dân. Cả Trấn Nam Vương cũng thế nên ngôi hoàng đế của y khó mà lay động được. Đoàn Diên Khánh muốn giết đoàn chính thuần chỉ một nhát đao là xong nhưng nước đại lý sẽ lâm vào tình trạng hỗn loạn. Đoàn Diên Khánh có lên ngôi hoàng đế vì tất đã ngồi yên được. Vương Phu Nhân nói, Ngươi nói rất có lý, Nhưng sao ngươi biết được chuyện này? Mổ Dung Phục đáp, Phần Thị Dơ, Dơ, Quy, Quy, Y, E, T, Nhi nghe người ta nói, Phần Thị Dơ, Dơ, Quy, Quy, Y, E, T, Nhi tự mình đoán ra, Vương phu nhân nói, suốt đời ngươi ôm ập cách mộng tưởng làm hoàng đế, nên những điều ngoát ngoéo của ông vua ngươi nhìn thấy rõ cả. Mộ dung phục cười nói, cô mấu quá khen theo ngu ý của sơ. Dơ, quy quy y, e, Tị. Nhi thì đoàn duyên khánh bắt chấn nam vương quyết không hạ sát yêu ngay. Mà dùng cách bắt y phải nhường ngôi hoàng đế để cho được danh tránh ngôn thuận. Vương Phu Nhân nói. Danh tránh ngôn thuận thế nào được? Mộ Dung Phục đáp. Nguyên phụ thân đoàn Diên Khánh là hoàng đế nước đại lý trước kia. Nhân khi bị gian thần cướp ngôi đoàn Diên Khánh bị mất tích trong lúc hỗn loạn. Vì thế đoàn chính minh mới lên ngôi hoàng đế. Đoàn Diên Khánh thuộc dòng chính thống. Nên người ta mới kêu là Diên khánh thái tử. Sau này trấn nam vương lên ngôi hoàng đế rồi nhưng không có người kế nghiệp. Tất lập đoàn Diên khánh lên làm hoàng thái để là điều hợp lý nhất. Vương phu nhân lấy làm kỳ hỏi. Y có đứa con đó sao lại bảo là không người kế nghiệp. Mộ dung phục cười đáp. Cô mấu vừa nói là sẽ đem thằng loại họ đoàn chặt làm mấy mươi khúc kia mà chẳng lẽ đã chặt ra từng khúc rồi y còn sống được nữa ư. Vương phu nhân nói. Phải phải nó là con của con tiện tì kia, để nó sống ở đời làm chi cho bẩn mắt ta. Đoàn sự nghe hai người đối đáp không khỏi kinh hãi, la thầm. Phen này đúng là giữ nhiều lành ít. Vương Ngọc Yến lại không biết đi đâu rồi có nàng ở đây may ra Vương Phu Nhân còn nể mặt mà tha chết cho mình. Vương Phu Nhân lại nói. Nếu Y hiện chưa có gì đáng lo về tính mạng cũng khoan tâm. Ta chẳng muốn cho Y về lên ngôi hoàng đế nước đại lý làm gì mà chỉ muốn bắt Y ở lại mạn đà Sơn Trang với ta. Mộ Dung Phục nói. Sau khi Trấn Nam Vương nhượng ngôi rồi dĩ nhiên quay lại mạn đà sơn trang với cô mẫu khi đó y có ở lại nước đại lý cũng chẳng thú gì y có lên ngôi hoàng đế cũng chỉ trong vòng mười ngày hay nửa tháng là rút lui ngay không thế thì đoàn diên khánh cũng chẳng chịu nào vương phu nhân đáp hừ hắn chịu hay không chịu thì ta cần gì chúng ta đến bắt hắn cứu đoàn công tử tức đoàn chính thuần ra Rồi chém đoàn Diên khánh một đao thử xem y có chịu hay không. Mộ dung phục thở dài nói. Cô mấu còn quên một điều là mình chưa bắt được đoàn Diên khánh. Vương phu nhân nói. Hắn ở đâu chắc là ngươi biết rồi. Bụng dạ ngươi ta còn lạ gì ngươi giúp ta thành sự rồi ngươi muốn tạ ơn điều chi thì nói toạc ra. Chúng ta y làm kẻ tiểu nhân trước. Rồi sau sẽ thành quân tử. Mổ dung phục đáp Cô cháu mình là tình cốt nhục D D Quy. Quy I E T Nhi có giúp cô mấu được chút việc nhỏ mọn Khi nào dám nghĩ đến chuyện đền đáp dơ D Quy. Quy I E T Nhi chỉ biết làm hết sức mình không đòi thù tạ chi hết Vương phu nhân nguyết gã Nghĩ thầm Thằng lỏi này còn nhỏ mà đã sống tính ca ca như đúc. Gã đã nhiều mưu kế mà bao giờ cũng nhận phần hơn khi nào gã chịu giúp không cho mình. Bà nghĩ vậy liền nói. Bây giờ ngươi không nói ra, sau khi thành sự mới đòi hỏi, nếu ta không chịu thì ngươi đừng trách. Mộ dung phục cười đáp. Dơ, dơ quy, quy, y, e, t nhi đã nói là không dám mong gì cô mấu tạ ơn. Khi ấy cô mấu vui vẻ có thưởng cho Sơn, Sơn, Quy, Quy, Y, E, tị Nhi mấy vạn lạng vàng hoặc cho mấy bộ võ kinh trong lang hoàng cắt là đủ lắm rồi. Vương phu nhân hắng giọng nghĩ thầm, ngươi muốn tiền bạc thì cứ hỏi ta. Có bao giờ ta cử tuyệt đâu ngươi muốn xem võ kinh trong lang hoàng các ta cũng vui lòng và chỉ mong ngươi chăm lo chính nghiệp để cầu tiến. Không hiểu thằng lỏi này có ý định gì ta hãy mặc kệ gã để cứu người ra rồi xét liệu. Bà nghĩ vậy liền nói. Bây giờ ngươi hãy tính cách bắt đoàn Diên Khánh và cứu đoàn công tử xong rồi sẽ bàn. Mộ Dung Phục hỏi. Việc đầu tiên phải chăng là dẫn dụ đoàn Diên Khánh đưa chấn Nam Vương tới căn nhà gỗ giữa cánh đồng cỏ Vương phu nhân đáp Phải rồi ngươi dùng kế gì để dẫn dụ đoàn Diên Khánh tới đó được Mộ Dung Phục nói Việc này dễ lắm đoàn Diên Khánh muốn làm hoàng đế nước đại lý cần phải thanh toán hai việc Một là bắt đoàn chính thuần để ép nhường ngôi Hai là giết đoàn dự Chúng ta đem những vật tùy thân của đoàn sự đến cho đoàn chính thuần trông thấy. Dĩ nhiên đoàn chính thuần phải tìm đến cứu con và đoàn diên khánh sẽ theo y đến đây. Thế là cô mấu bắt đoàn sự cũng không phải là một việc sai lầm mà chính hợp với phép lấy mồi thơm để như cá ngao. Vương phu nhân cười hỏi. Ngươi bảo thằng lỏi họ đoàn kia là mồi thơm ư. Mộ dung phục cũng cười đáp. Dơ, dơ, quy, quy, y, e, tê, nhi thấy hắn nửa thơm, nửa thối Vương phu nhân hỏi Thế nghĩa là làm sao? Mộ dung phục đáp Nửa của Trấn Nam vương thì thơm, còn nửa của chấn Nam vương phi thì dĩ nhiên là thối Vương phu nhân cười kha hà, nói Thằng lỏi này thật là lẻo bẻo mồm miệng, biết cách làm cho cô mấu được vui lòng Mộ dung phục cười nói Dơ, dơ, quy, quy, y, e, T. Nhi xin quất ngựa truy phong làm cho nên việc Để cô mấu vui lòng Cô mấu cho gọi thằng lòi ra đây Vương phu nhân đáp Gã bị túi nhân phong đốt ít ra là ba ngày nữa mới tỉnh lại Nếu không thế thì gã nằm bên kia chỉ cách có một lớp vách ván mà chúng ta nói chuyện đàng hoàng thế này tất bị gã nghe hết rồi. Ta còn có điều hỏi ngươi nếu thằng cha trấn Nam Vương bạc hãnh kia cứ tư tư giữ lấy ngôi báu. Không chịu nhường cho đoàn duyên khánh thì sao như vậy tất y phải chịu cực hình đau khổ biết chừng nào. Nói tới đây, phu nhân lộ vẻ rất thiết tha. Mộ dung phục thở dài đáp. Cô mấu việc này cô mấu bất tất phải hỏi nữa. rơi rơi quy, quy, y, e, t, nhi nói ra sợ làm cho cô mấu phải bực mình. Vương phu nhân dục Ngươi cứ nói mau đi phải làm thế nào bây giờ. Mộ dung phục thở dài đáp. rơi rơi quy, quy, y, e, t, Nhi cũng công nhận đoàn vương ra nước đại lý quả là con người bạc hãnh. Cô mấu có tấm nhan sắc nguyệt thẻn hoa nhường lại tài kiêm văn võ. Dù đốt đuốc đi khắp thiên hạ cũng khó lòng kiếm được người thứ hai. Không biết lão họ đoàn kiếp trước đi tu đã bao đời mà được cô mấu dù lòng thương đến đáng lý y phải chuyên tâm thờ phượng. Một xã trung thành. Ngờ đâu trên đời lại có hạng người ngu sải đến thế đã nắm được hạnh phúc mà không biết hưởng thụ. Chẳng tiếc hằng Nga nơi Nguyệt Điện lại tìm sống lợn trốn bùn lầy. Vương Phu Nhân tức giận ngắt lời. ngươi bảo y đi tìm sống lợn trốn bùn lầy, vậy y còn đi với kẻ khác hay sao y ở với ai? Mộ Dung Phục đáp. Y đi với quân hèn mặt không đáng sách dày cho cô mấu toàn là hạng mèo mả gà đồng. Cô mấu chẳng thèm tức với bọn chúng làm chi. Vương phu nhân tức giận đập bàn quát hỏi. Nói mau thằng cha đó lúc bỏ ta quay về làm vương ra nước đại lý ta không trách y. Trong nhà y đã có vợ trước ta cũng không trách y. Coi đó là tại mình biết y muộn. Nhưng y. Còn đi với đàn bà nào khác nữa nó là ai đoàn dự ở phòng bên nghe phu nhân nổi lôi đình. Lại sợ vì mật nghĩ bụng. Ngọc Yến dịu dàng ôn nhu mà sao mấu thân nàng lại hung dữ đến thế xa sa mình kết bạn với bà ta chắc là khổ lắm. Nhưng chàng lại nghĩ đến bao nhiêu người tình cũ của xa xa đều tính nết kỳ khôi ghê gớm. Tần A-di cho con gái về giết mấu thân chàng. Nguyễn A-di sinh hạ một cô em A-tử thì tính tình cũng rất tàn ác Cả đến mẫu thân mình cũng không chịu ở với Gia Gia lại chạy ra ngoài chùa ngoài thành làm đạo cô. Đến Hoàng Bá Phụ, Hoàng Bá Mấu khuyên giải đá nhiều mà cũng chẳng ăn thua. Dĩ nhiên cũng chỉ vì lẽ phụ thân mình quá nhiều tình nhân mà ra. Thế mới biết đối với chữ tình thật là khó xử. Mộ Dung Phục nói. Cô mẫu nghỉ đi, giận dữ làm chi cho mệt. Dơ, dơ quy, quy y, e, t Nhi xin thủng thẳng nói để cô mấu nghe Vương phu nhân nói Dù ngươi không nói ta cũng đoán ra rồi đoàn duyên khánh bắt được cả con tiện nhân sinh ra thằng lõi họ đoàn Rồi bức bách cha nó phải nhường ngôi hoàng đế Nếu y không chịu thì sẽ làm khó dễ đến con tiện nhân kia Có phải thế không ta còn lạ gì tính khí thằng cha bạc hánh ấy Dù ai đem gươm kề cổ mà bước bách y điều gì y thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhưng đã đụng đến con đàn bà mãi thương yêu thì bất luận điều gì cũng chịu tất. Hừ con tiện nhân kia có đẹp không chắc là con hồ ly đó đã dùng thủ đoạn làm điên đảo thần hồn thằng cha bất nghĩa. Ngươi nói mau đi con tiện nhân đó là ai? Mộ dung phục đáp. Sơ, sơ, quy, quy, y, e, t" Nhi nói cho cô mẫu hay nhưng cô mẫu đừng nổi nóng. Bọn tiểu nhân này không phải chỉ có một tên mà thôi. Vương phu nhân vừa kinh hãi, vừa tức giận lại đập bàn đến binh một tiếng hỏi. Sao chẳng lẽ y có những hai đứa ư? Mộ dung phục thở dài lắc đầu đáp. Còn nhiều hơn thế nữa. Vương phu nhân lại càng căm tức hỏi. Sao y vơ cả những đồ liếu ngõ hoa tường. Một đứa chưa đủ mà còn lang trả với những hai ba đứa hay sao? Mộ dung phục lại lắc đầu, đáp. Hiện giờ y có bốn mụ đàn bà bầu bạn với y. Dơ, dơ, quy, quy, y, e, T nhi đã nói cô mấu bất tất phải nổi nóng làm chi? Ngày sau y làm hoàng đế, cả tam cung lục viện được bao nhiêu hay bấy nhiêu? Đại lý là một nước nhỏ còn ít. Những nước đại liêu đại tống thì phi tần trong nội cung chẳng có ba cũng phải ba trăm Vương phu nhân mắng liền Thế thì bậy quá vì vậy mà ta không muốn cho y làm hoàng đế Bốn con tiện nhân kia là ai Đoàn sự ở phòng bên cũng đồng tính hiếu kỳ Chàng chỉ biết có tần Hồng Miên và Nguyễn Tinh Trúc là hai người bạn gái của phụ thân Còn hai người nữa là ai chàng cũng chưa hay Kim Dung, chương 145, bởi kém thế mộ dung hạ thuyết từ, bỗng nghe mộ dung phục đáp, một ảo họ tần, một ảo họ nguyễn, mộ dung phục chưa nói hết câu, thì vương phu nhân đã ngắt lời, hừ hai con hổ ly tinh quấn huyết với y một chỗ ư, mộ dung phục đáp, còn một người đàn bà đã có chồng, dơ, dơ quy, quy, y, e, t nhi nghe họ kêu mụ bằng trung phu nhân, dường như mụ cũng ra ngoài để tìm con gái. mụ trung này là người nề nếp, không lộ vẻ sầm xì với chấn nam vương. chấn nam vương đối với mụ cũng rất lịch sự. vương phu nhân nói: thế là nó đóng kịch. nếu nó quả là người nề nếp thì phải ở xa nhau chứ sao lại chung đồng cùng một chỗ? còn con tiện nhân thứ tư là ai? Mộ Dung Phục đáp Người thứ tư thì không phải hạng đê tiện Mà là tránh thất của chấn Nam Vương Tức chấn Nam Vương Phi đó Đoàn dự cùng Vương Phu Nhân đồng thời giật mình kinh hãi Đoàn dự tự hỏi Sao mẫu thân mình cũng đến đây Vương Phu Nhân cũng nghĩ thầm Mộ này theo y đến đây tất có chuyện khả nghi Mộ Dung Phục cười nói Cô mấu thư tính xem có lạ không nhưng nếu nghĩ ký thì cũng chẳng có chi là lạ. Trấn Nam Vương rời khỏi nước đại lý đã hơn năm nay chưa về mà đàn bà con gái trung nguyên lại đẹp như hoa. Cô mấu đã vào mực sung nhan khuyên quốc. Lại còn con hổ ly tinh nguyễn tinh trúc. Thế thì Trấn Nam Vương phi yên tâm thế nào được. Vương phu nhân hứ một tiếng rồi mắng. Ngươi dám dép ta vào với con hồ ly tinh kia thành một đôi ư hiện giờ cả bốn con tiện nhân đó cùng ở với y hay sao? Mộ dung phục cười đáp. Cô mẫu hãy yên tâm toàn quân của trấn Nam Vương đều bị tan tành ở trạm xong phụng Bến Quan Âm. Đoàn Diên khánh sang một mẻ lưới bắt hết cả đàn ông đàn bà và điểm huyệt không ai nhúc nhích được nữa. Ngừng một lát gã nói tiếp. Đoàn diên Khánh chỉ mải đối phó với Trấn Nam Vương khác nào con bỏ ngựa bắt con ve sầu. rẻ đâu con sẽ vàng rình ở đằng sau. Dơ, dơ, quy, quy, y, e, tê, Nhi đã trông thấy hết. Dơ, dơ, quy, quy, y, e, tê, Nhi rủi ngựa đuổi theo bọn họ đến phải 200 dặm Cô mấu việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hơn một mặt bố trí túi nhân phong cùng thuốc mê. Một mặt phái người đi dẫn dụ đoàn diên khánh. Mộ dung phục chưa dứt lời. Bất thình lình từ đằng xa có thanh âm rất khó nghe vọng lại. Ta đã đến rồi đây bất tất phải dẫn dụ. Chỉ cần bố trí nhiều túi nhân phong và thuốc mê là được. Thanh âm này cách xa đến ngoài mời trượng. Mà lọt vào tai vương phu nhân cùng mộ dung phục tưởng chừng như trong gang tất. Hai người tái mặt. Bỗng nghe tiếng phong ba áp cùng bao bất đồng vừa quát tháo, vừa xông về phía phát ra thanh âm. Mộ dung phục vội la lên. Lão này võ công thiệt là ghê gớm, chớ nên khinh địch. Bỗng một bóng xanh xẹp tới, rồi một bóng xám và một bóng vàng từ hai bên xông vào. Chính là Đặng Bách Xuyên và công giã càn chia bên tả hữu giáp công đoàn Diên Khánh. Đoàn Diên Khánh chống cây gậy bên trái xuống đất vung cây trưởng bên phải quét ngang điểm tới Đặng Bách Xuyên và Công Giã Càn. Tiếng trưởng rít lên veo véo. Trước mắt đã qua lại đến bảy chiêu. Đặng Bách Xuyên gắng gượng đối phó được. Còn Công Giã Càn thì không chống nổi phải lùi lại hai bước. Giữa lúc ấy bao bất đồng cùng phong ba áp hai người cũng xông ra giáp công. Cả bốn người vây đoàn Diên Khánh vào giữa. Đoàn xiên khánh một người trọi bốn mà hãy còn thừa sức lực. Chiêu nào cũng chiếm thượng phong. Mộ dung phục biết lão là một tay rình địch nên khẽ nói với Vương Phu Nhân. Xin cô mấu cho mượn thanh bảo kiếm. Vương Phu Nhân xoay tay lại giúp thanh trường kiếm dài ba thước đưa cho gã và dặn. Phải cẩn thận nghe mộ dung phục đón lấy thanh kiếm tinh thần phấn khởi. Gã biết thanh kiếm này chém sắt như bùn. Tay trái cầm kiếm đâm ra. Một luồng thanh quang lạnh lẽo vọt tới đâm đoàn xiên khánh. Đoàn xiên khánh không để cho cây cương trưởng đụng vào thanh bảo kiếm. Người lão chuyển động tiếp liền mấy chiêu. Lão bị năm người vây đánh mà mộ dung phục lại là tay cao thủ vào hạng nhất. Nhưng lạ thay, dường như lão không đi gạt. Bóng trưởng mịt mờ chiêu nào cũng tấn công cực kỳ lợi hại. Mỗi chiêu lão phóng ra là bọn mộ dung phục lại phải thu khí giới về để bảo vệ cho mình. Võ công vương phu nhân tuy không lấy gì làm cao cường cho lắm, nhưng bà biết nhiều hiểu rộng. Về võ học bà còn biết nhiều hơn cả vương Ngọc Yến. Bà thấy đoàn Diên Khánh thi triển toàn những môn võ chính tông của họ đoàn nước đại lý thì không khỏi kinh hãi thương tâm. Nên nhớ rằng ngày trước vương phu nhân cùng đoàn chính thuần luyến ái nhau một cách nhiệt liệt. Trước cảnh hoa lồng bóng nguyệt, ngoài lời chỉ non thề bể, nhiều khi họ còn bàn tới võ công. Đoàn chính thuần đã đem những môn tuyệt học như nhất xương chỉ hay kiếm pháp của họ đoàn biểu diễn cho phu nhân coi. Lúc này vương phu nhân thấy đoàn diên khánh ra những chiêu cực kỳ trầm trọng. Chẳng khác đoàn lang ngày trước. Thì làm gì bà chẳng đau lòng phu nhân nghĩ tới đoàn lang bị lão này bắt và chắc là còn để quanh quẩn đâu đây Hiện lão bị bọn mổ sung phục bao vây công kích liền định bụng thừa cơ đi cứu đoàn lang Vương phu nhân quyết định chủ ý rồi len lén đi ra Bà toan ra phía sau núi tìm kiếm đột nhiên phong ba áp rú lên một tiếng thật to Cuộc diện chiến trường đã thay đổi Phong ba áp nằm lăn dưới đất. Đoàn Diên khánh tay phải cầm cây cương trưởng đưa qua đưa lại. Cách người chừng một thước. Chứ không đánh vào những chỗ yếu y. E, Mơ! Bọn mộ dung phục đặng bách xuyên vung khí sới chém xuống người lão đều bị cây cương trưởng gạt đi. Trước tình thế này. Giả tỷ đoàn Diên khánh muốn đánh chết phong ba áp thực dễ như trở bàn tay. Nhưng không hiểu sao lão lại không hạ thủ. Mộ dung phục đột nhiên nhảy lùi lại, la lên. Hãy dừng tay đặng bách xuyên công giã càn và bao bất đồng đều nhảy ra ngoài vòng chiến. Mộ dung phục nói. Đoàn tiên sinh đa tả tiên sinh có lượng bao dung. Tiên sinh cùng bọn tại hạ vốn không thù oán. Từ nay trở đi nhà mộ dung ở Cô Tô Cam chịu kém thí. Đoàn Diên khánh chưa kịp trả lời, thì phong ba ác đã la lên. Công tử ra họ phong này học nghệ không tinh Thì cái tính mạng nhỏ xíu này có chi đáng kể công tư chẳng nên vì phong mố mà chịu thua lão. Đoàn Diên khánh cười hồng hồng. Ông bạn họ phong quả là tay hào hán. Lão thu cây cương trưởng về. Phong ba ác liền theo thế lý ngư đá đỉnh nhảy vọt lên. Ánh đao lấp loáng. Thanh đơn đao từ trên không nhằm chém xuống đoàn diên khánh gã la lên lại nếm một lưới đao này của ta đoàn diên khánh giơ cây cương trưởng lên đè lưới đao xuống phong ba át cảm thấy một luồng đại lực làm rung động cánh tay đồng thời sau lưng cũng đau nhói lưới đơn đao tuột ra khỏi tay gã bị hất văng đi mấy trượng đoàn diên khánh nghiêng tay đi một chút Nội lực từ cây cương trưởng chuyển đến lưới đao phát ra tiếng kêu len keng. Lưới đao bị nội lực chấn động gãy thành hơn 10 khúc đụng chạm vào nhau loảng choảng rồi bay ra tứ tung. Vương phu nhân cùng mộ dung phục đều né tránh để những mảnh đao khỏi chúng vào mình. Hai người thấy đoàn Diên khánh chỉ vung tay một cách đã làm gãy nát thanh đơn đao. Thì biết ngay nội lực lão thực là hiếm có ở đời. Mộ Dung Phục chắp tay nói Đoàn tiên sinh thần công tuyệt thế, tại hạ bội phục vô cùng Bọn tại hạ muốn đổi thù ra bạn để kết giao với đoàn tiên sinh được chăng? Đoàn Diên Khánh đáp Vừa rồi ngươi định bố trí tối nhân phong gì gì đó Hiển nhiên là có ý muốn hại ta Bây giờ không địch nổi mới đưa ra chủ ý khác phải không? Mộ Dung Phục nói Đôi ta hợp sức thì cùng có lợi, mà phân ly thời đều có hại. Diên Khánh Thái Tư Thái Tử là dòng dõi chính thống nước đại lý. Thế mà ngôi hoàng đế lại để người ta cướp mất, sao không tìm cách đoạt lại? Đoàn Diên Khánh hé cặp mắt quái gì nhìn mộ dung phục, lạnh lùng hỏi. Cái đó liên quan gì đến ngươi mộ dung phục đáp? Nếu Thái tử muốn làm hoàng đế nước đại lý mà không có tư trúc giúp cho tất không nên việc. Đoàn Duyên Khánh cười lạc nói. Ta không tin rằng ngươi chịu giúp ta mà lo ngươi hận mình không đâm chết được ta. Mộ Dung Phục nói. Tại hạ mà giúp Thái Tử lên làm hoàng đế nước đại lý tức là chính vì mình mà hành động. Một là tại hạ căm hận gã đoàn sự chết đi được. Hôm ở trên núi Thiếu Thất gã làm cho tại hạ suýt nữa phải tự vẫn hắn làm cho nhà Mộ dung hầu như không có đất đứng trong võ lâm nữa tại hạ muốn giúp thái tử đoạt lại ngôi hoàng đế cũng là để dưa hận cho mình còn điều thứ hai nữa là thái tử lên ngôi hoàng đế nước đại lý rồi tại hạ sẽ có việc nhờ đến thái tử giúp cho đoàn diên khánh vốn biết mổ dung phục là người tâm linh mau lẹ lại có nhiều mưu trí gã đối với mình chẳng tư tế gì Nhưng lão nghe gã nói vậy thì mười phần cũng tin đến bảy tám Nên biết rằng bữa trước Đoàn dự ở trên núi thiếu thất đã dùng phép lục mạch thần kiếm Đánh cho mộ dung phục thất điên bát đào Chính mắt đoàn Diên khánh đã trông thấy Lão nhớ tới việc đó trong lòng lại hồi hộp không yên Nguyên đoàn Diên khánh tuy bắt được đoàn chính thuần Nhưng lão tự lượng sức mình tất nhiên không thể đối địch được với lục mạch thần kiếm của đoàn dự. Gặp lúc oan gia chạm chán phát sinh động thủ, thì tất bị chết về vô hình kiếm khí của chàng. Lão chỉ còn một kế đối phó là dùng tính mạng vợ chồng đoàn chính thuần để uy hiếp chàng, rồi sẽ tìm cách chế phục sau. Lão nghĩ vậy liền hỏi. Ngươi không phải là tay đối thủ với đoàn dự. Thì dùng cách gì kiềm chế gã được. Mộ dung phục hơi đỏ mặt lên tiếng đáp. Nếu dùng sức không nổi thì phải dùng mưu. Nói tóm lại việc bắt gã đoàn dự sẽ do tại hạ phụ trách rồi sẽ sao cho điện hạ sư trí với gã. Đoàn Diên Khánh cả mừng. Thủy Trung lão chỉ lo về võ công của đoàn dự cực kỳ ghê gớm mà lão không địch nổi chàng. Nếu được mộ dung phục bắt xúc tức là trừ thử được mối hậu họa rất lớn cho mình. Nhưng đoàn Diên khánh lại nghĩ tới mộ dung phục biết đâu chẳng lừa gạt mình. Nếu không cẩn thận thì sẽ bị mắc bấy gá ngay. Lão liền hỏi. Công tử bảo bắt được đoàn sự, lão phu tưởng đó là một chuyện rất khó tin. Lời nói xuân lấy chi làm bằng cớ. Mộ dung phục tủm tỉm cười đáp. Phu nhân đây là cô mẫu của tại hạ. Đoàn dự đã bị người bắt rồi. Người đang định đem gã tiểu tư đó đến định đổi với các hạ lấy một người. Sở dĩ bọn tại hạ muốn dẫn các hạ đến đây cũng chỉ vì có ý ấy. Lúc này vương phu nhân đã rời xa hai người đến mười mấy trượng. Phu nhân đang đưa mắt nhìn bốn phía để kiếm xem đoàn chính thuần ở đâu. Bà vẳng nghe thấy câu nói của mộ dung phục liền quay lại. Đoàn xuyên khánh khom lưng thi lễ. Trong cổ họng lão ẩn ẩn phát ra thanh âm nói. Tại hạ bái kiến vương phu nhân. Chẳng hiểu phu nhân muốn đánh đổi người nào. Vương phu nhân hai má ửng hồng. Trong lòng bà ngày đêm chỉ nhớ đến đoàn chính thuần. Nhưng bà là gái góa mà công nhiên thổ lộ tâm tình với người ngoài thì có điều bất tiện nên bà ngần ngừ không biết nói sao. Mộ Dung phục lên tiếng, Phụ thân thằng loại đoàn sự là đoàn chính thuần, ngày trước có đắc tội với cô mẫu tại hạ, gây nên mối thù sâu tựa bể. Cô mẫu tại hạ chỉ cần các hạ ưng thuận một lời sau khi các hạ lên ngôi hoàng đến nước Đại Lý rồi sao trả đoàn chính thuần lại cho cô mẫu? Khi đó để mặc cho cô mẫu tại hạ muốn chém muốn mổ y cách nào mặt lòng là được." Đoàn Diên Khánh cười ha hà, nghĩ bụng. Hắn nhường ngôi cho ta muốn đem hắn ra xử tử. Mà lại được bọn ngươi đồng thủ thay ta thì còn gì hay hơn nữa tuy đoàn Diên Khánh nghĩ như vậy. Nhưng lão là người rất cẩn thận. Sợ bên trong có điều giả trá liền hỏi lại. Mổ dung công tử sau khi lão phu lên ngôi rồi công tư có việc cầu đến lão phu giúp đo. Nhưng Lão Phu hiểu sức mình có làm nổi chăng vậy công tử nên cho Lão Phu biết trước là việc gì kẻo đến bấy giờ mới nói Lão Phu không làm nổi chẳng hóa ra Lão Phu là kẻ tiểu nhân vô tín hay sao? Mộ Dung phục cười khanh khách đáp. Đoàn Điện Hạ đã nói vậy thì tại Hạ đủ tin lắm rồi. tại Hạ chẳng giấu gì Điện Hạ họ Mộ Dung ở Cô Tô Nguyên là dòng dõi hoàng tục nước Đại Yên. Vẫn nhớ lời di huấn của tổ tiên phải chăm lo việc phục hưng cơ nghiệp. song nghĩ mình lực lượng đơn bạc. Khó thành đại sự. Tại hạ định nhờ đến điện hạ lên ngôi hoàng đế nước đại lý rồi. Xin cho mượn một vạn tinh binh đầy đủ lương thảo để ứng dụng vào việc phục hưng đại yên. Mộ dung phục là hoàng tộc nước đại yên. Ngày ở trên núi thiếu thất. Mộ dung bác ngăn cản mộ dung phục không cho tự vấn đoàn Diên khánh đã biết rồi Khi ấy lão chỉ đứng bàng quang nhưng mười phần đã đoán ra bảy tám Bây giờ lão nghe mộ dung phục thổ lộ việc bí mật với mình thì đủ biết gã rất thành thực Lão nghĩ thầm Gã muốn phục hưng nước Đại Yên thì đồng thời là đại địch của Đại Tống và Đại Liêu Nước đại lý mình nhỏ bé tự bảo vệ cho mình chưa đủ mà còn đi gây hấn với nước lớn sao nên huống chi mình mới lên làm vua lòng người chưa định Chẳng nên gây họ chiến tranh Thôi bây giờ mình đành giả vờ ưng thuận khi đó xét liệu cách trừ khử gã đi là xong Đoàn xiên khánh nghĩ vậy liền đáp Đại lý nước nhỏ dân nghèo Hàng vạn tinh binh thì chưa chắc có đủ nhưng năm ngàn thì được Lão Phu mong rằng đại sự thành tựu để nước yên và đại lý vĩnh viễn giao hảo với nhau. Mộ dung phục xá dài xa lệ nói. Mộ dung phục này mà khôi phục được giang san của tổ tiên đời đời sẽ làm phên dẫu cho đại lý chẳng bao giờ dám quên ơn đức của bệ hạ. Đoàn Diên Khánh thấy gã đổi giọng xưng hô mình bằng bệ hạ bất giác cả mừng. Lão lại nghe gã nói mấy câu sau có vẻ nghẹn ngào tỏ ra cực kỳ cảm động muốn khóc Lão vội nâng gã dậy nói Công tử chẳng nên câu nệ lễ nghi thái quá không hiểu thằng lõi đoàn sự hiện giờ ở đâu Mộ dung phục chưa kịp trả lời thì vương phu nhân đã tiến đến gần hai bước hỏi lại Đoàn chính thuần hiện ở đâu Mộ dung phục xen vào Tâu bể hạ xin bể hạ cùng đoàn tùy tùng vào nhà cô mẫu tạm nghỉ. Đoàn dự đã bị trói lại sẵn sàng lập tức xin dâng. Đoàn Diên khánh nói. Thế thì hay lắm. Đột nhiên có tiếng hú lanh lạnh từ trong bụng lão phát ra. Vương phu nhân còn đang kinh hãi, lại nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập và tiếng xe lửa rủi tới. Chẳng mấy chốt đã thấy bốn người cưới ngựa và ba cỗ xe lừa theo đường lớn chạy lại. Vương phu nhân lặng người đi một cách tiến lên lướt qua hai con ngựa sơ tay mở rèm xe. Đột nhiên bà nhìn thấy trước mắt một người miệng rồng, mắt nhỏ, tai lớn, đầu chọc. Người này lớn tiếng quát hỏi. Làm gì vậy? Vương phu nhân kinh hãi tung mình nhảy vọt sang bên. Bà nhìn kỹ lại thì thấy người này mặt mũi xấu xa, mình mặc áo chén, vải vàng trong tay cầm một chiếc roi ngựa. Hắn chỉ là một gã phu xe ruồi ngựa. Đoàn Diên Khánh nói, tam đệ vị này là vương phu nhân. Chúng ta đưa nhau vào nhà phu nhân nghỉ ngơi. Cả những khách trong xe cũng đưa vào nó hết. Nguyên người dòng xe này chính là Nam Hải Ngạc Thần. Bố xe lớn vừa vén màn lên, một người run lẩy bẩy bước xuống. Vương phu nhân trong lòng đau xót, nước mắt trào ra. Người này hình sung tiều tủy, mái đầu đốm bạc, mình mặc áo bào gấm. Y chính là đoàn chính thuần mà phu nhân hàng ngày tưởng nhớ. Vương phu nhân tính nóng như lửa, không chờ được nữa liền tiến lại gần kêu lên. Đoàn, đoàn lang đấy ư. Đoàn chính thuần vừa nghe thanh âm trong lòng đã cực kỳ kinh hãi. Y quay đầu nhìn lại thấy Vương Phu Nhân thì sắc mặt biến đổi. Nguyên đoàn chính thuần chỗ nào cũng có nợ phong tình. Trong các hàng chủ nợ thì Vương Phu Nhân lại là người khó chịu hơn hết. Bọn tần hồng miên, Nguyễn Tinh Trúc chỉ cần sao được y ghề cận bên mình là lấy làm mãn nguyện lắm rồi nhưng vị phu nhân này bức bách y phải giết bà nguyên phối là giao đoan tiên tư thư bạch phụng để lấy bà làm vợ việc này đoàn chính thuần ưng lời thế nào được y đành bỏ đi không một lời từ biệt ngờ đâu hiện giờ y đang bị quẫn thì lại gặp phu nhân đoàn chính thuần tuy là người lãng mạn không chuyên trú vào một ai nhưng đối với tình nhân nào y cũng cư sư một lòng thành thực Y vừa nhìn thấy vương phu nhân thì sợ thay cho bà vội la lên A la chạy mau đi lão áo xanh kia là con người đại ác chớ để lọt vào tay hắn Y nói xong lặng người ra chèn trước mặt đoàn Diên khánh rồi lại thúc giục vương phu nhân Chạy mau đi chạy mau đi Thực ra đoàn chính thuần đã bị đoàn Diên khánh điểm huyệt cất bước cũng khó khăn thì còn sức lực đâu để bảo hộ cho vương phu nhân Y chỉ la lên một tiếng, a la đã bộc lộ hết mối ái hòa rất thành thực. Vương phu nhân đang tức đầy ruột mà phút chốc mối hờn giận đã tan ra mây khói. Nhưng Đoàn Diên Khánh cùng Mộ Dung Phục đứng đó nên bà không dám thổ lộ can trường, chỉ lạnh lùng đáp: Tượng đất bảo vệ cho mình chưa xong còn nói chi đến chuyện lo cho người ngoài? Ngươi bảo y là người đại ác, thế thì ngươi là người thiện hay sao? Phu nhân quay lại nói với đoàn Diên Khánh. Nào xin mời điện hạ đoàn Diên Khánh thấy đoàn chính thuần đối với vương phu nhân hiển nhiên có lòng thương yêu. Mà không oán hận. Còn vương phu nhân đối với y lại ra chiều trách móc. Xong cũng tình nhiều hơn thủ. Lão lẩm bẩm Giữa hai người này nhất định có quan hệ phi thường. Mình chớ nên để mắc vào cảm bẫy của họ. Kim Dung. Chương 146 Một cuộc giao hợp rất ly kỳ Đoàn Diên Khánh là người võ nghệ cao cường mà lớn mật. Lão không sợ hãi gì, ngang nhiên đi vào trong nhà. Vương Phu Nhân vì muốn bắt đoàn chính thuần mà xây dựng một trang viện rất lớn. Qua cổng trang rồi đến một cây sân rồng trồng toàn hoa trà. Dưới ánh trăng tỏ, hoa lồng bóng nguyệt trông rất là tao nhã, ngoạn mục. Đoàn chính thuần thấy cảnh hoa trà được xếp đặt xinh tươi như hồi còn ở với vương phu nhân tại Cô Tô thì trong lòng chua xót Khẽ nói. Té ra. Té ra. Đây là chỗ ở của. a là. Vương phu nhân cười lạt hỏi. Ngươi còn nhận ra ta được ư? Đoàn chính thuần khẽ đáp. Nhận rõ lắm. Đoàn người lục đục tiến vào trong nhà. Nam Hải Ngạc Thần đẩy hai cỗ xe lớn trong chứa những người bị bắt tiến vào sau cùng. Trong một cỗ xe có thư Bạch Phùng Trung Phu Nhân Tần Hồng Miên và Nguyễn Tinh Trúc là bốn vị thiếu phụ đức tuổi. Còn cỗ xe thứ hai giam Phạm Hoa tiêu đúc thành đồng Tư Huy, ba gã công thần nước Đại Lý. Cả bảy người đều bị đoàn Diên khánh điểm huyệt và giao cho Nam Hải Ngạc Thần cùng Vân Trung Hạc giải đi. Mấy người này chỉ còn miệng lưới hò hét mắng cơ. Hừ, u. Vinh. Quy. Quy. Y. Chứ không phản kháng được chút nào nữa. Ngoài ra còn bọn phu xe, phu lửa thì lưu lại ngoài trang để trông non xe cổ và lửa ngựa. Nguyên đoàn chính thuần phái ba thiên thạch cùng chu đan thần đi hộ tống đoàn giữ qua tây hạ cầu thân rồi. Sau tiếp được chỉ dụ của bảo định đế sai sứ đưa đến truyền cho đoàn chính thuần phải lên đường về đại lý ngay để lên ngôi hoàng đế. Vì bảo định đế đã xuất ra đầu Phật tại chùa Thiên Long rồi. Hoàng gia nước đại lý tôn sùng Phật Pháp. Chảy mấy đời, vua chía đều lánh ngôi cao để đầu Phật làm sư. Đoàn chính thuần tiếp được chỉ dụ trong lòng rất là thương cảm nhưng không lấy gì làm lạ. Trấn Nam Vương liền đưa cả tần Hồng Miên, Nguyễn Tinh Trúc từ từ đi về hướng Nam. Dọc đường, Trấn Nam Vương đã được bọn quần nữ cung linh tê. H. U. Vinh. Quy. Quy. U. Báo cho hay là có tay đối đầu lợi hại đặt nhiều cảm bấy khắp nơi và xin đoàn chính thuần phải ra tâm đề phòng. Đoàn chính thuần cùng bọn phạm hoa thương nhị và đều nghĩ ngay tới kẻ đối đầu lợi hại này là đoàn duyên khánh không sai. Ai cũng biết lão là tay ghê gớm khó lòng địch nổi chỉ nên lánh đi là hơn. Đoàn chính thuần có biết đâu tin tức đó chính A Bích lượm được của nữ tỳ vương phu nhân rồi đưa ra. Nhưng A Bích không hiểu rõ đầu đuôi. Dọc đường quả nhiên có bố trí cảm bấy thật nhưng không phải để hại đoàn chính thuần đoàn chính thuần liền thay đổi đường đi thành gia vương phu nhân ship đặt bao nhiêu chỗ mai phục đều vướng cả vào người đoàn dự còn đoàn chính thuần thì lại gặp phải tay đoàn diên khánh sau trận đánh ở bến quan âm gần nhà trạm long phụng đoàn chính thuần toàn quân bị thua liềng xiềng hoa hách cấn bị nam hải ngạc thần đánh bật xuống sông chết mất xác còn ngoài ra đều bị đoàn diên khánh bắt được điểm huyệt đưa về phía nam Mộ dung phục sai bọn đặng bách xuyên công giã càn coi giữ bên ngoài trang. Chính gã điềm nhiên trở thành chủ nhân sai bảo đầy tớ khoản đãi tân khách. Vương phu nhân nhìn bọn thư bạch phụng tần hồng miên không chớp mắt và thấy trong bốn người này mỗi người đều có một vẻ quyến rũ. Tuy họ không giữ vẻ đại cắt nhưng kêu bằng hồ ly hay tiện nhân cũng cảm thấy có điều không ổn. Phu nhân tự nhủ. Những người này mình thấy còn thương huống chi lão già kia. Đoàn sự ở phòng bên nghe thấy nói phụ thân cùng mẫu thân đều đến đây cả và đều lọt vào tay cường địch. Chàng vừa vui mừng vừa lo sợ. Bỗng nghe đoàn diên khánh lên tiếng. Vương phu nhân sau khi đại sự thành tựu rồi tại hạ giao đoàn chính thuần để mặt phu nhân xử trí. Còn thằng lõi đoàn dự bây giờ ở đâu vương phu nhân giơ hai tay lên vỗ ba cái. Hai tên thị Tỳ đến trước cưa khom lưng đợi lệnh. Vương phu nhân nói. Đem gã tiểu tử ra đây. Đoàn Diên Khánh ngồi trên vế bành giơ tay trái ra vỗ vào vai đoàn chính thuần. Nên biết rằng đoàn Diên Khánh rất sợ phép lục mạch thần kiếm của đoàn dự. Lão vẫn nghi ngờ vương phu nhân cùng mộ dung phục thi hành ngụy kế cho đoàn dự ra đối phó với lão. Lão còn sợ vương phu nhân và mộ dung phục không thành thực và đoàn dự võ công ghê gớm. Cọp sổ lồng rồi thì thật khó lòng chế phục được. Lão liền nắm lấy vai đoàn chính thuần là để đoàn dự lo cho tính mệnh phụ thân không dám dở trò gì nữa. Bỗng nghe tiếng bước chân vang lên. Bốn ảo thì tì khiêng đoàn sự ra đặt giữa nhà, chân tay chàng đều bị trói bằng gân bò, miệng lại bị nhét đầy hạt vải. Mắt chàng bị che bằng tấm khăn đen, người ngoài trông thấy không hiểu chàng còn sống hay đã chết. Đoàn phu nhân là thư bạch phùng thất thanh la gọi. Dự nhi rồi bà toan nhảy ra cướp lấy cậu con yêu quý. Vương phu nhân vươn tay ra đẩy vai bà quát lên. Hãy ngồi yên đó. Đoàn phu nhân bị điểm huyệt rồi, khí lực mất hết. Bà bị đẩy một cái ngã ngay xuống ghế rồi không nhúc nhích được nữa. Vương phu nhân nói. Thằng lỏi này bị ta đánh thuốc mê rồi. Gã tuy còn sống nhưng chưa khôi phục được trí giác. Diên Khánh Thái Tử Điện Hạ phải chứng nghiệm xem có đúng gã không hay là bắt lầm người. Đoàn Diên Khánh gật đầu đáp đúng thế vương phu nhân cho là bấy tối nhân phong đốt chàng sức thuốc rất lợi hại nhưng phu nhân có biết đâu là trong mình đoàn sự có chu cáp thần công nên chàng chỉ mê đi chẳng bao lâu đã hồi tỉnh lại có điều người chàng bị trói và ở vào hoàn cảnh đau khổ thì cũng chẳng khác gì thần chí bị mê muội đoàn chính thuần gượng cười hỏi a la nàng bắt giữ nhi làm chi vậy huống chi y lại không phạm tội gì với nàng. Vương phu nhân hắng giọng mà không trả lời. Phu nhân không muốn thổ lộ tâm tình lưu luyến đoàn chính thuần trước mặt mọi người mà cũng không nỡ thốt ra những lời oán rét Mộ dung phục sợ vương phu nhân lửa tình ngày trước bốc lên làm hư hỏng đại sự của mình, liền nói. Sao vương ra lại bảo y không đắc tội với tế cô mấu. Quyến rũ biểu mũi tại hạ là Vương Ngọc Yến, làm nhơ bẩn tiết sạch giá trong. Cô mấu hạng người này chết là phải lắm. Gã chưa dứt lời thì đoàn chính thuần cùng Vương Phu Nhân đều la hoảng. Sao y cùng? Đoàn chính thuần sắc mặt lợt lạc nhìn Vương Phu Nhân khẽ hỏi. Có phải là con nhỏ đó tên gọi Ngọc Yến không? Vương Phu Nhân tính nóng như lửa. Bà nhẫn nại đến bây giờ không nhịn được nữa, vừa khóc vừa lên vừa la lối. Con người bạc hãnh vô lương tâm kia ngươi hại ta chẳng kể làm gì, mà còn làm hại cả con gái ngươi nữa. Ngọc Yến! Ngọc Yến là cốt nhục của ngươi đó. Rồi bà quay lại sơ chân ra vừa đá đoàn dự vừa mắng. Mi thật là con vừa hiếu sắc không bằng giống cầm thú. Mất hết cả thiên lương đến em gái cũng chẳng chịu buông tha Ta giận không đem mi ra chém nát như tương được Bà vừa đá vừa la mắng khiến mọi người trong nhà ai cũng kinh hãi Bọn đoàn phu nhân Tần Hồng Miên đã biết rõ tính nết đoàn chính thuần Nên hiểu ngay cùng vương phu nhân tư tình với nhau Sinh ra con gái là vương Ngọc Yến gì gì đó Bọn đoàn Diên Khánh Mộ dung phục chỉ nghĩ một chút là hiểu rõ ngay Chỉ có Nam Hải ngạc thần vốn là người ngu độn nên không hiểu gì Hắn thấy đoàn dự nằm đó liền giơ tay ra đẩy vào vai vương phu nhân quát lớn “Ối y là sư phụ ta Mi đá sư phụ ta thì có khác gì đá ta mi mắng sư phụ ta là loài cầm thú thì ra ta cũng là cầm thú ư mụ đàn bà điên rồi này ta phải moi gan móc ruột mi mới được. Đoàn duyên khánh vội nói. Nhạc lão tam không được vô lễ với vương phu nhân thằng lỏi họ đoàn này là quân vô sỉ tiểu nhân. Gã lừa gạt để ngươi kêu bằng sư phụ. Ngày nay nên trừ thư gã đi không thì còn mặt mũi nào mà trông thấy người sang hồ nữa. Nam Hải Ngạc thần cãi lại, y là sư phụ tiểu đệ thật chứ không phải lừa gạt tiểu đệ, sao lại giết y được. Hắn vừa nói vừa đưa tay ra cởi trói cho đoàn dự. Đoàn diên khánh nói, lão tam ngươi chớ có hồ đồ làm bậy. Lấy Ngạc truy tiến ra bổ vào đầu thằng lòi cho chết đi. Nam Hải Ngạc thần lắc đầu quầy quẩy đáp. Không được không được lão đại bữa nay nhạc lão tam không thể nghe lời lão đại, mà nhất định phải cứu sư phụ. Nam Hải ngạc thần nói xong, dùng sức giật mạnh định làm cho đứt sợi gân bò. Đoàn xiên khánh giật mình kinh hãi, nghĩ thầm. Đoàn sự mà được cởi trói gã thi triển phép lục mạch thần kiếm thì không còn ai chống nổi gã nữa. Đừng nói hư hỏng việt lớn mà tính mệnh mình cũng khó bảo toàn. Trong lúc cấp bách, lão vung trưởng đâm tới sau lưng nam hải ngạc thần. Cây trưởng đâm suốt từ sau lưng ra tới trước ngực. Nam hải ngạc thần thấy sau lưng đau nhói, rồi đầu trưởng thò ra trước ngực. Lão kinh ngạc chẳng hiểu ra sao, quay đầu lại nhìn đoàn riêng khánh như để hỏi lão tại sao lại hạ độc thủ giết mình. Đoàn duyên khánh. Một là tính tình hung dữ. hễ ra tay là độc địa. Hay là lão sợ phép lục mạch thần kiếm? Chỉ lo Nam Hải Ngạc Thần cởi trói cho đoàn dự. Tuy lão không có ý xếp Nam Hải Ngạc Thần, không ngờ ngọn trượng đâm vào chỗ trọn yếu. Lão thấy Nam Hải Ngạc Thần nhìn mình thì có ý hối hận nhưng chỉ thoáng qua một cái, lòng hối hận lại tiêu tan. Lão rực mạnh rút cây cương trượng ra, rồi lớn tiếng gọi. Vân lão tứ đem xác y đi mai táng. Vì y không chịu nghe lời huyên trưởng nên phải chịu chết. Nam hải ngạc thần kêu to lên một tiếng, rồi ngã lăn ra. Sau lưng và trước ngực máu vọt lên như suối. Hai mắt lão vẫn trợn tròn soi thực là chết không nhắm mắt. Vân Trung hạ nắm lấy xác Nam hải ngạc thần kéo đi. Tuy hắn cũng ở hàng tứ ác nhưng vẫn rét cay rét đắng nam hải ngạc thần vì lão mấy phen ngăn trở những việc chọc gái của hắn võ công hắn thua kém không làm gì được nên đành phải chịu nay hắn thấy nam hải ngạc thần bị đoàn diên khánh giết chết trong lòng khoan khoái vô cùng mọi người thấy nam hải ngạc thần cùng phe đảng với đoàn diên khánh mà chỉ một câu nói không hợp đã mất mạng liền không khỏi hãi hùng hành động hung áp đó thật ít thấy trên thế gian đứng trước tình trạng bi thảm khủng khiếp này ai nấy đều phập phồng lo sợ đoàn diên khánh cười lạp nói kẻ nào thuận theo ta thì được yên lành mà phản nghịch ta ít phải mạng vong lão cầm cây cương trượng nhằm đâm tới trước ngực đoàn dự bỗng có thanh âm một người đàn bà lên tiếng ngâm nga ngoài chùa thiên long dưới gốc bồ đề Hành khất phương xa quan âm tóc dài. Đoàn xuyên khánh nghe thấy bốn chữ ngoài chùa thiên long cây cương trưởng liền ngừng lại trên không. Nhưng khi nghe xong bốn câu cây cương trưởng không ngớt run lên rồi từ từ lùi lại. Lão ngoảnh đầu về phía sau thì chạm phải cặp mắt đoàn phu nhân. Lão thấy ánh mắt bà dường như có trăm nghìn lời muốn thổ lộ trong lòng rất là chấn động. Lão run run nói. Quan thế âm Bồ Tát Đoàn phu nhân gật đầu khẽ hỏi Ngươi, có biết thằng nhỏ này là ai không? Đoàn Diên Khánh tâm thần bối rối Dường như lão nhớ lại hình ảnh một đêm trăng tỏ 20 năm trước đây Hôm ấy đoàn Diên Khánh ở Đông Hải trở về Đại Lý Khi đến ngoài chùa Thiên Long trên đường đi Hồ Quảng Thì gặp cường địch phây đánh Tuy lão xếp hết bọn địch xong chính mình cũng bị trọng thương. Cặp giò bị gãy nát, mặt mũi tàn hủy. Cổ họng cũng bị lưới đao của địch nhân chém vào không nói ra tiếng được. Lão không còn ra hình người. Toàn thân đầy mùi ô ghế. Những vết thương rùi bâu, nhặng bay vù vụ Nhưng lão là hoàng thái tử nước đại lý. Phụ thân lão bị gian thần giết chết. Giữa lúc hỗn loạn lão trốn đi Sau học được võ thuật trở về Đoàn Xiên Khánh biết hoàng đế nước đại lý là đoàn chính minh và cũng là đường huyên lão Nhưng thực ra ngôi hoàng đế không phải của đoàn chính minh mà là của lão mới đúng Lão còn biết đoàn chính minh là người nhân hậu thương dân, rất được lòng người Ngôi hoàng đế mười mấy năm trời đã thành vững chắc khó lòng lay chuyển Trong triều văn võ bá quan ai nấy đều ủng hộ đương kim hoàng đế chứ chẳng một ai nhớ đến hoàng thái tử triều đại trước. Nếu lão xuất hiện đột ngột tại nước đại lý thì nguy đến tính mạng. Dù võ nghệ cao cường đến đâu cũng không chống nổi với muôn dân. Lúc này lão bị trọng thương thì dù chỉ một tên lính quen cũng không địch nổi. Đoàn xiên khánh gắng gượng bước đi tới ngoài chùa Thiên Long. Lão chỉ còn cái hy vọng duy nhất là trông vào khô vinh đại sư giữ công bằng cho Khô vinh đại sư là em ruột phụ thân lão tức thúc phụ lão Đại sư cũng là thúc phụ bảo định đế đoàn chính minh. Khô vinh đại sư là một bậc cao tăng đắc đạo. Chùa Thiên Long lại là tấm bình phong cho họ đoàn nước đại lý Vì đây là nơi để các vị hoàng đế muốn lánh mình làm tăng gia ẩn cư Đoàn Diên Khánh không dám xuất hiện trong thành đại lý và phải vào cầu kiến khô vinh đại sư. Nhưng Chi Khách Tăng cho biết khô vinh đại sư đang ở vào thời kỳ tỏa thiện và mới nhập định ba ngày. Không chừng 10 ngày hay nửa tháng mới xong. Chi Khách Tăng còn bảo đoàn Diên Khánh có việc gì thì biên thư để lại. Hay để nhà sư vào bẩm rõ với phương trưởng để hỏi xem đại sư phát lạc thế nào dù đối đãi với một kẻ ăn mày. Người chẳng ra người, ma chẳng ra ma, mà chi khách tăng cũng vẫn thủ lễ sang khiêm tốn. Đoàn xiên khánh khi nào dám thổ lộ chân tướng mình. Lão liền lấy khuỷu tay trống xuống đất, bò đến gốc cây bồ đề để chờ chính khô vinh đại sư xuất hiện. Bề ngoài, lão là kẻ hèn hạ nhất đời lại là con người ưu lý sơ bẩn. Nhưng thực ra lão lại là hoàng thái tử nước đại lý mà ngôi hoàng đế chính là của lão Lúc vầng trăng tỏ lên đến đỉnh đầu thốt nhiên lão thấy một người đàn bà áo trắng từ trong đám mây mù đi tới Giữa đám rừng hoang cỏ rậm mù trắng mịt mờ Người đàn bà áo trắng tóc xóa xuống vai Dường như chân không chấm đất thoan thoát đi tới Tuy nàng quay lưng về phía ánh trăng không nhìn rõ mặt Nhưng đoàn Xuyên khánh cũng nhận ra đây là một con người tuyệt mỹ. Lão không khỏi giật mình. Những lọn tóc rủ xuống che lấp cả ngũ quan chỉ còn thấy lờ mờ. Đoàn xiên khánh không nhìn được mặt chỉ biết nữ lang Mỹ lệ như tượng quan âm Bồ Tát liền lẩm bẩm. Đây nhất định là Bồ Tát hạ phàm để cứu nạn cho Hoàng đế. Thánh thiên tử có bách linh hộ vệ xin đức quan thế âm bồ tát cứu hộ cứu nạn bảo hộ cho chấm lại lên ngôi báu chấm nhất định xưởng chùa tạ tượng cúng bái đời đời nữ lang từ từ đi gần lại lúc nàng chuyển mình đoàn diên khánh chỉ nhìn thấy nửa mặt nàng trắng nhợt không chút huyết sắc bỗng nghe nữ lang lẩm bẩm ta đem hết lòng hết ý đãi ngươi mà ngươi chẳng để vào lòng Ngươi đã có một người đàn bà, bây giờ lại có người khác Thế là ngươi quên hết những lời minh thể trước Bồ Tát ngày xưa rồi Vậy ta đi tìm người khác Ta đi tìm người khác bọn đàn ông người Hán Các ngươi toàn là hạng phụ bạc khinh bọn đàn bà bái si Chúc ta như hạng mèo, như chó, như lợn, như bò Ta nhất định phải báo thù và coi bọn đàn ông các ngươi không phải là người nữa Những câu này nữ lang nói rất khẽ tựa hồ nói để mình nghe. Giọng nói đầy vẻ oán hờn. Đoàn Tiên khánh tự nhủ. Té ra đây là một nữ lang người bái di bị người Hán khinh khi, ra dạ Vũ phàng. Nguyên người bái di và người đại lý cùng một chủng tục. Đàn bà. Con gái nhan sắc xinh đẹp. Da trắng tóc dài hơn người Hán nhiều. Còn đàn ông bộ dạng yếu ớt. Nhân số lại ít thường bị người Hán khinh khi lấn áp Đoàn Diên Khánh thấy nữ lang từ từ đi xa thì nghĩ thầm Không phải đàn bà con gái Bái Di tuy nổi tiếng là xinh đẹp Nhưng cũng không có vẻ thần tiên thế này Huống chi mình bà mặc áo trắng nhẹ như xương Người bài Di làm gì có phục sức tinh nhãi như thế đây nhất định là Bồ Tát hiện thân Mình chớ nên lầm lẫn Đoàn Diên khánh bị giày xéo đã nhiều bây giờ lại không còn đường đất dung thân. Lão yên trí chỉ có Bồ Tát hiện thân mới cứu được Lão ra khỏi hoàn cảnh khốn nạn. Lão thấy Bồ Tát bỏ đi liền cố sức bò theo và muốn lên tiếng gọi. Bồ Tát hãy cứu ta nhưng trong cổ họng chỉ ú ở mà nói không thành tiếng. Nữ lang áo trắng nhìn thấy dưới gốc bồ đề có tiếng động và thấy một đống lù lù người chẳng ra người thú chẳng ra thú đang chuyển động thân mình nàng nhìn kỹ lại mới nhận ra là một gã ăn xin đầy mình máu mủ dơ dáy vô cùng những vết thương trên mặt trên mình trên tay rồi nhặng bám đầy bay lên vù vụ và đều tiết ra mùi xú ế khủng khiếp Nữ lang kia trong lòng căm hận trưởng phu đến cực điểm liền có ý tự khí cho thành người đê tiện để trả thù. Nàng trông thấy người hành khất hình thù khủng khiếp này ban đầu cảm thấy rùng rợn muốn xoay người chạy trốn. Nhưng rồi nàng tự nghĩ. Ta nên tìm một kẻ xú lậu ưu uế nhất thiên hạ cùng y giao hợp. Dù cho ngươi là vương gia, là đại tướng quân, ta lại càng nên giao hảo với gã hành khất. Ti tiện này để trả đũa ngươi một cách cay đục Nàng không ngờ gì đến đoàn Diên Khánh là hoàng tục Nguyên lão trước kia tướng Mạo Khôi Ngô Anh Tuấn Chỉ vì bị mười mấy tên cường địch vây đánh thành bị trọng thương mới ra nông nỗi này Nàng không nói câu gì Từ từ cởi áo đến trước mặt đoàn Diên Khánh Chui ngay vào lòng lão Thò hai cánh tay trắng nón như hoa trà ôm lấy cổ lão Nếu hằng Nga mà biết ra tất cũng lấy làm kinh dị. Không hiểu vì sao một vị phu nhân cao quý như thế mà đến giao tiếp với một lão ăn mày mình đầy mũ máu nữ lang áo trắng đứng dậy lâu rồi. Đoàn xiên khánh vẫn còn tưởng mình nằm mơ. Chẳng hiểu là chân hay giả. thần trí lão vẫn hồ đồ và cho đúng là bồ tát sáng trần. Lỗ mũi lão còn phảng phất ngửi thấy mùi thơm lão nghiêng đầu đi lấy tay viết xuống đất bảy chữ bà là quan thế âm tóc xài để hỏi nữ lang thì thấy nàng gật đầu đột nhiên mấy hạt châu nhỏ xuống bên dòng chữ thì ra đó là nước mắt của nàng đoàn diên khánh lại cho đó là mấy giọt nước cam lồ của đức phật quan âm vẩy ra lão lẩm bẩm Đức quan âm hóa thân làm đàn bà để phổ độ chúng sinh bị trầm luôn trong bể đục Đức Bồ Tát từ bi là thế người đàn bà áo trắng này nhất định là quan thế âm Bồ Tát hóa thân rồi. Đức quan âm đến đây để điểm hóa cho ta là có ý bảo ta đừng thối chí. Ta không là kẻ phàm phu tục tử mà là chân mệnh thiên tử. Kim Dung Chương 147 Mưu Đại sự xin làm dưỡng tử Đoàn Diên khánh đang bị trọng thương và gặp lúc gian nguy. Đột nhiên được vị quan âm tóc dài áo trắng xả thân để lão thỏa mãn. Lão cảm thấy tinh thần phấn khởi. Tin rằng thiên mệnh đã về với mình. Ngày sau tất được lên ngôi báu. Vậy những mối nguy nan trước mắt cũng không có gì đáng lo ngại. Đoàn Diên khánh đang đầy lòng tự tin chợt thấy trước mặt sáng lòa. Trời đã bình minh lão lại hỏi thăm biết khô vinh đại sử vẫn còn trong thời kỳ nhập định đoàn diên khánh hủy xuống gốc cây bồ đề cảm tạ đức bồ tát đã ban ơn đức cho lão bẻ hai cành bồ đề cắp vào nách rồi lặng mình nhảy đi không dám lẩn quẩn ở nước đại lý nữa lão đi mãi xuống phía nam cho tới khô man hoang hẻo lánh lão ở đây cố công tập luyện võ nghệ truyền gia Võ học họ đoàn nước đại lý tinh thâm vô cùng. Nó lấy thuần túy làm cốt mà không cần biến ảng phức tạp. Năm năm đầu đoàn Duyên Khánh điều trị thương thí cho lành. Đoàn lão tập luyện lấy gậy thay chân. Lão lại đem môn nhất xương chỉ chế hóa vào cây cương trưởng luyện thêm năm năm nữa, rồi mới hiện trên trốn sang hồ. Bước đầu đoàn Diên Khánh phải đi về miệt lưỡng hồ tiêu diệt hết kẻ cựu địch không để sống sót một mũng. Thủ đoạn tàn ác của lão thực khiến cho người ta vừa nghe đến đã phải kinh hồn. Vì thế mà lão nổi tiếng là thiên hạ đệ nhất đại ác nhân. Đoàn Diên Khánh đã mấy phen lén lúc trở về nước đại lý. Và lần nào cũng thấy ngôi vua của đoàn chính minh không thể nào lung lay được. Nên lão lại đành bỏ đi. Lần sau cùng gặp huyền mi tăng cùng đánh cờ để đấu nội lực Hôm ấy lão đang nắm chắc phần thắng Chẳng ngờ đâu đoàn dự xen vào khiến cho lão chuyển thành thế bại Lúc này Vương phu nhân bắt được đoàn dự Đoàn Diên khánh đang phóng trưởng để đâm chết chàng cho hết mối lo về sau Đột nhiên đoàn phu nhân ngâm bốn câu ngoài chùa thiên long Dưới gốc bồ đề Hán hơi khất phương xa quan âm tóc dài. Bốn câu mười sáu chữ này đọc lên thoảng nghe như không, nhưng đối với đoàn diên khánh khác nào xếp đánh lưng trời. Lão nhìn vẻ mặt đoàn phu nhân tự hỏi. Chẳng lẽ, chẳng lẽ, bà này lại là vị quan âm ngày trước. Bỗng thấy đoàn phu nhân từ từ đưa tay lên cởi búi tóc xa cho làn tóc mây đắp lên vai và rủ xuống trước mặt. Lão nhận ra chính bà là vị quan âm mà lão đã gặp dưới gốc cây bồ đề ngoài chùa Thiên Long Đoàn Diên Khánh không còn hoài nghi gì nữa, lẩm bẩm một mình Mình cứ tưởng là Bồ Tát Té ra lại là Trấn Nam Vương Phi Bây giờ đoàn Diên Khánh tuy đã biết rõ chân tướng Nhưng nhiều mối nghi hoặc lại nổi lên trong ấp Lão tự hỏi Tại sao Vương Phi lại có hành động như vậy khi ấy ta là một kẻ ăn xin mình mổ máu mà sao lại lọt vào mắt nàng. Đoàn Diên Khánh cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi ngẩng lên nhìn thì thấy Trấn Nam Vương Phu Nhân nước mắt chảy quanh. Lão không cầm lòng được lên giọng ấm ớ hỏi. Ngươi muốn ta tha mạng cho con ngươi ư? Đoàn Phu Nhân lắc đầu đáp. Trên tấm kim bài nhỏ xíu đeo ở cổ y có khắc chữ y năm tháng, ngày đã sinh ra y đó. Đoàn Diên Khánh ngạc nhiên hỏi. Ngươi không xin ta tha y mà lại bảo ta coi tấm kim bài đó là có ý gì. Từ lúc đoàn Diên Khánh biết rõ chân tướng phu nhân và nhớ lại cuộc sao hợp dưới gốc cây bồ đề ngoài chùa Thiên Long. Lão sinh kinh sợ và cảm kích đoàn phu nhân. Lão đưa đầu trưởng ra để giải khai huyệt đạo cho bà rồi cúi xuống nhìn vào cổ đoàn dự thì quả thấy một tấm kim bài nhỏ. Một mặt kim bài khắc bốn chữ trường mệnh bách tuế. Lão lại lật mặt kia lên coi thì thấy khắc một hàng chữ nhỏ sinh ngày 13 tháng 11. Năm quý hợi. Nhằm năm bảo định đế thứ hai nước đại lý. Đoàn xiên khánh coi đến mấy chữ năm bảo định đế thứ hai thì trong lòng đã sun lên, lẩm bẩm một mình. Tháng hai năm ấy ta bị kẻ thù vây đánh, người bị trọng thương, phải bỏ lê đến ngoài chùa Thiên Long. Trời ơi tháng mười một sinh ra gã này. Thế là vừa mười tháng. Chẳng lẽ mười tháng mang thai. Và gã này là con ta ư mặt lão chẳng chịt vết xẻo nên không nhìn rõ những nét kinh hãi. Xong sắc mặt lợt lạc không còn một chút huyết sắc Lòng lão cực kỳ xúc động Lão quay lại nhìn đoàn phu nhân thì thấy bà gật đầu lẩm bẩm Thật là oan nghiệt, thật là oan nghiệt Đoàn Diên khánh suốt đời chưa có mối quan hệ trai gái cũng chưa nếm mùi hoan lạc gia đình Nay đột nhiên lão biết trên đời mình đã có một đứa con trai Thì trong lòng vui mừng khôn tả lão cho là những sanh lợi Hiển vinh trên đời Cả đến cơ nghiệp đế vương cũng không quý bằng có một đứa con Lão nghĩ lại vừa rồi suýt nữa phóng trưởng đâm chết con mình Mà may chưa kịp hạ thủ thì vừa kinh hãi vừa mừng thầm Những muốn reo lên Choang một tiếng cây cương trưởng trong tay lão rớt xuống đất Đoàn xuyên khánh liếc mắt nhìn đoàn chính thuần thì thấy vẻ mặt y vẫn lờ mờ hiển nhiên không hiểu gì đến mấy câu của phu nhân vừa nói Đoàn xiên khánh lại cảm thấy trong lòng kiêu khánh vô cùng, nhưng muốn la lên. Dù người có làm hoàng đế nước đại lý mà ta không làm được cũng chẳng lấy chi làm vinh hạnh. Ta có con trai mà ngươi không, thế thì ta hơn ngươi nhiều lắm rồi. Đột nhiên đầu óc lão choáng váng, mắt tối sầm lại. Lão tự nhủ. Vì ta vui mừng quá mà phát ra hiện tượng này. Bỗng nghe đánh huyệt một tiếng một người ngã lăn ra bên cửa người đó chính là vân trung hạc đoàn diên khánh giật mình kinh hãi la thầm hoòng bét lão sơ tay trái lên không muốn vận kình lực hút cây cương trưởng cho bật lên bên tay mình dè đâu lão vẫn nổi lực mà không phát huy được cây cương trưởng vẫn nằm im dưới đất chẳng chuyển động chút nào Đoàn riêng khánh càng kinh hãi hơn nhưng không để lộ ra ngoài mặt. Lão lại sơ tay phải ra vận động kinh lực để hút lấy cây cương trưởng nhưng nó vẫn nằm yên không nhúc nhích. Lão để tủ chân khí cũng không được. Giữa lúc lão còn đang ngơ ngẩn chẳng hiểu đã bị người ngoài dở trò gì với mình bỗng thấy mộ xung phục lên tiếng. Đoàn điện hạ trong căn nhà bên kia cũng có một người muốn gặp điện hạ. Vậy xin Điện Hạ rời gót qua đó. Đoàn Diên Khánh nói. Mộ Dung Công Tử cứ đưa y đến đây. Mộ Dung Phục đáp. Y không đi được, mời Điện Hạ qua đó. Đoàn Diên Khánh nghe Mộ Dung Phục nói mấy câu này thì đã hiểu ngay là có kẻ ngồi trong bóng tối để phóng thuốc mê mà chắc chính là Mộ Dung Phục không sai. Gã vốn sợ võ công mình lợi hại còn e rè thuốc độc chưa đủ hại mình nên không dám trở mặt. Đoàn Diên Khánh lại nghĩ thầm. Từ lúc vào nhà đến giờ mình để ý đề phòng cẩn thận. Đã không uống một hớp nước trà. Lại không ngửi thấy mùi gì khác lạ mà sao vẫn bị chúng độc kế của gã được hay là từ lúc mình nghe lời nói của đoàn phu nhân quá đỗi vui mừng. Sao lãng đề phòng đến nỗi bị gã làm cho mắt bẫy Đoàn xiên khánh tuy tính tình hung áp Nhưng có khí độ kẻ cả Lão đã thất cơ kém thế thì đành chịu thua chứ không cáo giận mắng chửi Lão chỉ lạnh lùng nói Mộ dung công tử họ đoàn nước đại lý chúng ta không thảo dùng chất độc Công tử nên lấy môn nhất xương chỉ để đối phó với lão phu mới đúng Ý lão muốn nói họ mộ dung ở Cô Tô đã nổi tiếng về môn gậy ông đập lưng ông. Thế mà ngươi lại dùng độc để đối phó với ta thì không phải là người quang minh lỗi lạc. Mộ dung phục tùm tìm cười đáp. Đoàn điện hạ là bậc cái thế anh hùng. Há phải hạng tầm thường món hồng hoa hương vụ này của tại hạ đã lấy ở nước Tây hạ ngày trước và chỉ để thêm vào một chút đặng làm chảy nước mắt. Sổ mũi. Hắt hơi. Đâu có phải là của nhà mộ dung ở Cô Tô Chế ra. Đoàn Diên Khánh ngấm ngầm kinh hãi. Lão nhớ lại ngày trước. Bọn cao thủ tại nhất phẩm đường nước Tây Hạ đã dùng hồng hoa hương vụ để đánh ngã bao nhiêu bang chúng cái bang rồi bắt sống hết. Lão được nghe chuyện này không ngờ bữa nay chính lão mắc bẫy. Đoàn Diên Khánh nhắm mắt lại không nói gì nữa. Lão ngấm ngầm vận nổi lực để chụp hơi độc ra ngoài. Mộ Dung Phục cười nói: "Muốn giải chất hồng hoa hương vụ mà vận công ngưng khí thì chẳng ít gì." Gã chưa dứt lời thì Vương phu nhân quát lên: "Ngươi đánh thuốc độc làm ta cũng bị hại lây, mau lấy thuốc giải mau ra." Mộ Dung Phục đáp: "Cô mẫu sư, sư quy, quy y e t nhi thật là đắc tội." Cô mấu chờ một chút rồi dơ, dơ quy, quy, y, e, tê, nhi sẽ giải độc cho cô mấu. Vương phu nhân tức giận nói. Việc gì mà phải chờ một chút với chẳng chờ một chút. Lấy thuốc giải mau đi. Mộ dung phục đáp. Thật là đắc tội. Thuốc giải dơ, dơ quy, quy, y, e, tê, nhi không mang theo bên mình. Đoàn phu nhân đã được giải khai huyệt đạo. Nhưng lại bị hồng hoa hương vụ làm cho mê đi Trong sảnh đường Ngoài mộ dung phục đã uống thuốc giải từ trước Và đoàn dự có chu cấp thần công trong người Còn hết thầy đều trúng đục Nhưng đoàn dự đang bị đau đớn vô cùng Từ lúc chàng nghe vương phu nhân bảo đoàn chính thuần Con người bạc hãnh kia ngươi làm hại ta chẳng kể làm chi Không ngờ ngươi lại hại đến chính con gái ngươi Ngọc Yến ngọc yến chính là cốt huyết của ngươi đó tho khí tức xông lên tận cổ cơ hầu ngất đi sau chàng lại nghe vương phu nhân cùng mộ dung phục đề cập đến mối tử tình giữa phụ thân chàng và bà ta thì trong lòng ngấm ngầm kinh hãi chàng lo rằng vương ngọc yến cũng vào trường hợp như một uyển thanh tức là em gái mình bây giờ đoàn dự nghe chính miệng vương phu nhân nói ra điều này Thì không còn hoài nghi gì nữa. Chàng tưởng chừng trời đất quay cuồng. Nếu chân tay không bị trói miệng không bị nhét hạt vải. Thì chàng đã kêu gào và chạy loạn lên như người điên rồi. Trong lòng đau khổ quá chừng. Đoàn sự cảm thấy tức ngực. Lại không chuyển động được. Chân tay chàng giá lạnh rồi dần dần cứng đơ. Chàng cả kinh than thầm. Trời ơi bá phụ thường nói con người đã bị bại lực thì nội công càng thâm hậu bao nhiêu càng nguy hiểm bấy nhiêu không chừng. Mình bị bại lực rồi đây chàng cảm thấy khí lạnh chỉ trong chốc lát đã vào đến khuỷu tay đầu gối. Nhưng rồi chàng lại nghĩ nếu Ngọc Yến là em cùng cha khác mẹ với mình thì mối tương tử hoài bão bấy lâu bỗng tan ra như bọt nước. Mình có sống ở trên thế gian cũng chẳng còn chi là sinh thú Mình có bại lực thành người phế nhân không còn biết gì nữa càng tránh được nỗi phiền não suốt đời Sau chàng lại nghe mẫu thân nói những gì ngoài chùa thiên long dưới gốc bồ đề Thì chỉ có đoàn phu nhân và đoàn riêng khánh là hiểu ngầm với nhau còn ngoài ra chẳng một ai hay biết Đoàn Sử đang lúc đau lòng muốn ngất đi thì câu nói của mẫu thân lọt vào tai chàng. Tuy chàng nghe rõ nhưng không bao giờ biết Đoàn Diên Khánh là phụ thân mình. Đoàn Diên Khánh ba lần vận nổi tức, chẳng những vô hiệu mà trước ngực lại càng tức, tối khó chịu như muốn nôn. Lão không nói gì mà không cử động chỉ nhắm mắt ngồi yên. Mộ Dung Phục nói: "Tại hạ khi nào dám uy hiếp điện hạ?" Có mọi người ở đây làm chứng cho điều đó. Trước hết tại hạ xin có lời tạ tội và kính cẩn khẩn cầu điện hạ một điều. Gã quỳ hai chân xuống, dập đầu lại tận đất tỏ ra rất kính cẩn. Mọi người thấy mổ dung phục đột nhiên thi hành đại lễ thì không khỏi kinh ngạc. Lúc này gã đã kiềm chế mọi mặt tính mạng mọi người gã đều nắm trong tay. Dù gã có là người nghĩa khí sang hồ thì đối với đoàn duyên khánh. Một bậc cao thủ tiền bối Cũng chỉ vái một cách là đủ Hà tất phải khom lưng uốn gối dập đầu bái lạy. Đoàn Diên Khánh chẳng hiểu ra sao Nhưng thấy gã kính cẩn như vậy thì lòng căm hận cũng dẹp đi vài phần Lão nói Người ta thường nói rằng thi lễ với người là tất có sở cần điều gì Công tử thi hành đại lễ như vậy Tại hạ không dám đương Chẳng hay công tử có điều chi dạy bảo. Trong lời nói của đoàn Diên Khánh, lão tỏ ra là người rất lịch sự. Mộ dung phục đáp. Tâm nguyện của tại Hạ đã được Điện Hạ biết rõ. Muốn phục hưng đại yên không phải là công cuộc trong một ngày mà xong. Bây giờ tại Hạ giúp đỡ Điện Hạ lên ngôi hoàng đế nước đại lý trước. Điện Hạ lại không có con cái. Nên tại Hạ muốn bái Điện Hạ làm nghĩa phụ để chung lưng đấu sức làm nên đại sự. Há chẳng lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Y. Nơ. Gơ. Toàn kỳ Mỹ ư. Đoàn Duyên Khánh nghe mộ dung phục nói đến câu Điện Hạ không có con cái bất xác liếc mắt nhìn đoàn phu nhân. Bốn mắt gặp nhau khác nào nói đến trăm ngàn điều đoàn diên khánh cười khằng khặc không trả lời lão nghĩ bụng giả tỷ ngươi nói câu này trước đây nưa sờ thì thật là lưỡng toàn kỳ mỹ nhưng hiện giờ ta đã biết là ta có con thì khi nào lại đem ngôi vua để truyền lại cho ngươi mồ dung phục lại nói nhà đại tống lấy được sang sơn của họ xài đời hậu chu ngày ấy chu thái tổ là quách oai không người kế nghiệp lấy sài vinh làm con sài thế tôn là tay hào kiệt đương thời Tài kiêm văn võ làm nổi oai danh cho nhà hậu chu Họ quách đời đời được hưởng tế tự truyền mãi về sau Hậu thế đều ca tụng việc này Gương chức còn đó xin điện hạ xét soi Đoàn Diên khánh hỏi Công tử muốn ta thu làm nghĩa tử ư Mộ dung phục đáp Chính thế Đoàn Diên khánh bụng bảo dạ Bây giờ ta bị chúng đột đành phải miễn cưỡng nhận lời. Chờ giải đột rồi, ta sẽ giết gã đi là xong. Lão liền hứng hờ đáp. Như vậy thì công tử phải đổi lấy họ đoàn mới có thể làm hoàng đế nước đại lý được. Hoài bão phục hưng yên quốc chưa hiểu thành bại thế nào, nhưng họ mộ dung từ đây tuyệt tử mà công tử cũng chịu ư. Đoàn duyên khánh đã biết rõ mưu cơ của mộ dung phục. Gã chỉ cần lên làm vua nước đại lý rồi trong vài năm cho người thân tín nắm hết quyền binh. Giết sạch bọn trung thân với họ đoàn rồi. Gã sẽ khôi phục họ mộ. Có khi gã còn đổi tên nước đại lý thành đại yên cũng chưa biết chừng. Lão đặt ra mấy câu hỏi này là mưu sâu lấy thoái làm tiến khiến mộ dung phục tin lời không đem lòng nghi kỷ. Nếu lão ưng thuận ngay thì tỏ ra có ý không thành thực. Quả nhiên mộ dung phục ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi ngập ngừng. Cái đó, Kim Dung, chương 148, mộ dung phục mặt người dạ thú. Bao tam ca việc đời nhiều khi ngoắt ngoéo tam ca không thể hiểu được. Rồi tiểu để xem nói cho nghe. Bao bất đồng lắc đầu đáp. Không được đâu là không được đâu công tử ra bao bất đồng tuy ngu xuẩn nhưng dụng ý của công tử cũng đoán ra được vài phần. Công tử muốn học hán nhấn nhục luồn phố để chuẩn bị ngày bay bổng. Công tử tưởng ngày nay đổi ra họ đoàn. Sau này nắm giữ binh sẽ khôi phục lại họ mộ dung đồng thời đổi luôn cả danh hiệu nước đại lý làm đại yên để khởi binh đánh đại tống. Đại liêu khôi phục lại giang sơn. Cuộc mưu đồ của công tử tuy lớn lao, nhưng thành ra kẻ bất trung, bất hiếu, bất nhân. Bất nghĩa không khỏi tự thẹn với lương tâm và bị thiên hạ chê cười. Vậy cái ngôi hoàng đế đó tưởng chẳng ngồi làm chi. Mộ dung phục cố nén giận đáp. Bao tam ca nói quá lời. Sao lại bảo tiểu đệ là bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa được tam ca không nên ăn nói hồ đồ. Bao bất đồng nói. Bây giờ công tử nương nhờ đại lý ngày sau lại đem lòng phản bản. Thế là bất trung công tử bái kiến đoàn Diên khánh làm phụ thân. Ở với họ đoàn cho đến già. Sao lãng họ mộ dung. Thế là bất hiếu giữ được hiếu đạo với họ mộ dung lại bất hiếu với họ đoàn. Công tử đi đến chỗ tàn sát quần thần đại lý thế là bất nhân. Bao bất đồng chưa nói hết lời, đột nhiên một tiếng binh vang lên. Mộ dung phục đã phóng trưởng vào sau lưng hắn, rồi nói. Còn ta bán bạn bè để cầu vinh thế là bất nghĩa. Phát trưởng của gã phóng ra kình lực âm nhu đánh vào đại huyệt thần đạo, linh đại và chi dương. Thật là một đòn chí mạng. Bao bất đồng không ngờ mình đi theo mộ dung phục từ thủ nhỏ đến giờ mà gã lại hạ độc thủ tàn nhẫn đến thế Hắn phục lên một tiếng, rồi miệng phun máu tươi ra, ngã lăn xuống đất chết liền. Giữa lúc bao bất đồng lý luận với mộ phục, bọn đặng bách xuyên, công giá càn, phong ba áp đều đứng ngoài cửa lắng tai nghe. Ba người biết rằng bao bất đồng nói thế là quá đáng. Nhưng rất hợp đạo nghĩa. Đến khi mộ dung phục phóng trưởng đánh bao bất đồng ba người giật mình kinh hãi, xông cả vào trong nhà. Phong ba áp ôm lấy bao bất đồng, la gọi. Tam ca, tam ca, tam ca làm sao vậy nhưng chỉ thấy bao bất đồng hai hàng nước mắt tuôn chảy xuống má. Phong ba áp lại đưa tay sờ mũi thì thấy tắt hơi rồi. Gã biết bao bất đồng lúc lâm tử vì thương tâm quá đỗi mà ơ chảy nước mắt ra. Phong ba ác lớn tiếng kêu. Tam ca tuy tam ca không còn hơi thở nữa, song vẫn muốn hỏi lại công tử vì lẽ gì mà công tử hạ độc thủ giết ta. Gã nói xong quay đầu lại chừng chừng nhìn mộ dung phục đầy vẻ thù hận. Đặng Bách Xuyên cũng nói. Công tử ra tam đệ của chúng ta bản tính hay xung đột với ý kiến người khác công tử cũng đã biết rồi dù y có vô lễ với công tử không giữ phận trên dưới tưởng công tử chỉ nên trách mắng mà thôi sao lại nhẫn tâm hạ sát y thực ra mổ dung phục không phải bực tức bao bất đồng về tội vô lễ mà gã căm hận họ bao đã chẳng ấy kìa gì đem chuyện mưu đồ trong thâm tâm gã nói huyệt toẹt ra Như vậy gã sợ đoàn Diên khánh không chịu nhận mình làm nghĩa tử để truyền ngôi cho nữa. Hoặc lão có giữ lời hứa nhận mình làm con. Phong ngôi thái tử. Nhưng cũng bố trí cẩn thận. Thì việc mưu đồ đại yên khó lòng thành tựu. Trong lúc cấp bách gã đành hạ độc thủ. Không thi thì cái mú miệng đã sắp vào tay lại bị gió quạt đi mất. Mộ dung phục nghe lời phong đặng thì nghĩ thầm. Câu chuyện bữa nay đắt lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Đành là đắc tội với phong đặng chứ không thể để Diên khánh thái tử sinh lòng nghi hoạt được. Gã nghĩ vậy, liền đáp. Bao bất đồng nói năng hỗn sược. Cách đó quan hệ gì nhưng ta lòng thành bái đoàn điện hạ làm dưỡng phụ. Thế mà hắn lại dám ly gián tình phụ tử của chúng ta thì khoan thứ thế nào được. Phong ba áp kêu to lên. Bao bất đồng theo công tử ra mười mấy năm trời, xuất sinh nhập tư, mà công tử coi không bằng tên đoàn Diên khánh ư. Mộ dung phục vội la lên. Phong tứ ca bất tất phải nổi nóng. Ta lấy họ đoàn nước đại lý là thật lòng quyết ý chứ không nghĩ ngợi gì khác nữa. Thế mà bao bất đồng lấy bụng dạ hẹp hòi của kẻ tiểu nhân để đo lòng đại lượng của người quân tử. Nên bất đắc dĩ ta phải xuống tay Công giả càn hứng hờ hỏi Công tử đã quyết định rồi Không thể vãn hồi được nữa ư Mộ dung phục đáp Chính thế Đặng bách xuyên công giả càn Phong ba áp đưa mắt nhìn nhau rồi cùng gật đầu Đặng bách xuyên dõng dạc nói Công tử ra bốn anh em tại hạ tuy chưa cùng nhau kết nghĩa để huynh, Nhưng đã thể cùng sống chết tình thân như cốt nhục chắc công tử cũng biết rồi mổ dung phục trao mày đáp phải chăng đặng đại ca muốn báo thù cho bao tam ca vậy ba vị cứ tiến lên đi mổ dung phục này đâu có sợ gì đặng bách xuyên thở dài đáp bọn tại hạ vốn là gia thần họ mổ phục khi nào dám động thủ cổ nhân đã nói hợp ý thì ở chẳng hợp ý thì đi bọn tại hạ không thể thì phụng công tử được nữa Người quân tử tuy đắc tuyệt sao nhưng không nói xấu nhau. Mong rằng công tử hãy suy nghĩ kỹ. Mộ dung phục thấy ba người muốn phân ly, liền nghĩ bụng. Rồi đây mình đến đại lý mà không được một tay tâm phúc thì thật khó bề hành động. Không lưu họ lại không xong. Mộ dung phục nghĩ vậy, liền nói đặng đại ca các vị đã không nghi ngờ lòng ta phản bội họ đoàn thì ta đối với các vị không có điều chi hết cứ sao lại chia tay ngày trước gia phụ đối đãi với các vị không có điều gì sái quấy mà các vị cũng nhận lời với gia phụ gắng sức hết lòng giúp ta bây giờ các vị bỏ đi há chẳng trái với lời hứa trước du đặng bách xuyên mặt giận xám xanh đáp công tử không nhắc đến lão tiên sinh thì thôi Nhưng đã nhắc tới lão tiên sinh thì hành động nhận kẻ khác làm cha. đổi họ. Phản quốc công tử đã nhìn nhận rồi. Còn đối với lão tiên sinh thế nào được bọn tại hạ thực đã thề thốt với lão tiên sinh phò tá công tử để phục hưng nhà đại yên. Làm sáng tỏ danh tiếng họ mộ dung. Nhưng bọn tại hạ quyết không thể phò tá công tử để đi làm thịnh vượng cho nước đại lý nổi tiếng cho họ đoàn. Mộ dung phục sắc mặt lúc xanh lè, lúc lợt lạc không biết trả lời thế nào nữa. Bọn đặng bách xuyên công giã càn, phong ba áp đều xá dài tận đất, rồi nói. Xin bái biệt công tử. Phong ba áp vác thi thể bao bất đồng lên vai, rồi ba người ra đi, không ngoảnh mặt lại nữa. Mộ dung phục buông mấy tiếng cười khô khan, rồi nói với đoàn Diên khánh. Nghĩa phụ soi xét cho bốn người đó đều là gia thần của Hải Nhi Dù theo đất lâu năm Nhưng Hải Nhi vì muốn giữ lòng chung với họ đoàn nước đại lý mà phải hạ sát một gã Đuổi ba gã đi Hải Nhi thân cô vào đại lý đủ tỏ lòng chung có một quyết chẳng đơn sai Hay lắm hay lắm Mộ dung phục lại nói Bây giờ Hải Nhi xin giải độc cho Nghĩa phụ Gã thò tay vào bọc lấy ra cái bình nhỏ toan đưa cho đoàn Diên khánh. Nhưng nghĩ lại rằng bây giờ mình giải chất độc hồng hoa hương vụ cho lão. Rồi không thể uy hiếp được lão nữa. Từ đây trở đi mình phải xin sỏ cầu cạnh lão, không thể làm cho lão nể mình được. Đáng giận là thằng lỏi đoàn dự, mình phải giết hắn đi mới xong. Gã rút thanh trường kiếm ra khỏi vỏ đánh soạt một cái, rồi nói. Công lao đầu tiên của Hải Nhi đối với Nghĩa Phụ là hạ sát gã tiểu tử đoàn dự này để tuyệt đường nối dõi của đoàn chính thuần. Khiến y phải truyền ngôi cho Nghĩa Phụ. Đoàn dự tuy hai mắt bị bịt chặt cứng không thấy gì, nhưng mộ dung phục nói sao chàng nghe rõ hết, chàng tự nghĩ. Ngọc Yến đã biến thành em gái mình rồi thì mình cũng chẳng sống làm chi nữa. Gã đâm mình chết càng hay. Một là đoàn dự muốn được chóng chết. Hai là chàng tưởng mình bị bại lực dù muốn kháng cự cũng không còn sức nữa. Chàng đành vươn cổ ra chịu chết. Đoàn phu nhân thấy mộ dung phục tay cầm trường kiếm thủng thỉnh tiến lại gần đoàn dự thì lòng đau như cắt, la lên một tiếng. Úi chào! Đoàn duyên khánh nói. Hải nhi lòng hiếu thảo của hải nhi thật đáng khen, nhưng thằng lỏi này thật là khả ố gã đã nhiều lần đắc tội với ta bá phụ và phụ thân gã lại cướp ngôi của ta làm hại ta đến thân tàn ma dại ta muốn chính mình ra tay hạ sát thằng giặc con này mới hạ giận Mộ dung phục xạ một tiếng rồi cầm trường kiếm đưa cho đoàn diên khánh nói trời ơi hải nhi thật hồ đồ quên chưa giải độc cho nghĩa phụ gã lại lấy chiếc bình nhỏ ra Hắn liếc mắt nhìn trộm thấy đoàn riêng khánh lộ vẻ đắc ý và tựa hồ đưa mắt liếc người khác. Mộ dung phục là con người rất tinh tế mau lẹ Gã nhìn theo ánh mắt của đoàn riêng khánh thấy đoàn phu nhân khẽ gật đầu. Nét mặt bà tỏ ra cảm kích và vui mừng. Mộ dung phục thấy thế không khỏi sinh nghi. Nhưng chẳng bao giờ gã lại nghĩ đến đoàn dự là con đoàn riêng khánh và đoàn phu nhân sinh ra. Đoàn Diên Khánh thà hủy bỏ tính mạng mình quyết không bao giờ để kẻ khác hạ sát đứa con bảo bối của mình. Còn ngôi hoàng đế hay gì gì đi nữa cũng chỉ là thân ngoại chi vật. Mộ dung phục ban đầu nghĩ. Phải chăng giữa đoàn chính thuần và đoàn Diên Khánh ngấm ngầm cấu kết với nhau điều gì bọn họ dù sao cũng là người trong đại gia đình họ đoàn nước đại lý. Người ta thường nói máu loãng còn hơn nước lã. Khi nào anh em họ đoàn lại coi người ngoài hơn người trong nhà bao giờ? sau gã lại nghĩ rằng kế hoạch ngày nay chỉ có một đường lối duy nhất là lập nên vài công lớn với đoàn xiên khánh để chứng tỏ lời nói của mình là thành thực? Gã liền quay lại hỏi đoàn chính thuần. Trấn Nam Vương sau khi Vương ra về nước đại lý rồi. Chừng bao lâu thì lên ngôi hoàng đế vương ra ở ngôi bao lâu thì truyền lại cho nghĩa phụ tại hạ. Đoàn chính thuần hứng hờ đáp. Hoàng huyên ta công lực thâm hậu, người rất khỏe mạnh ít xa còn ở ngôi hoàng đế ba chục năm nữa. Sau khi hoàng huyên truyền ngôi cho ta rồi ít xa ta cũng phải ở ngôi ba chục năm. Khi đó đoàn dự con ta đã tám chục tuổi y làm vua vào khoảng hai chục năm. Như vậy là phải sau 80 năm, mộ dung phục ngắt lời. Vương gia đừng nói giỡn nữa ai mà chờ lâu thế được Tại hạ gia hạn cho vương gia trong vòng một tháng phải lên ngôi hoàng đế. Sau một tháng nữa phải truyền ngôi cho Diên Khánh Thái Tử. Đoàn Chính Thuần đã nhìn rõ tình thế trước mắt, đoàn Diên Khánh cùng mộ dung phục dùng mình làm bậc thang để trèo lên đế vị. Bao giờ mình nhường ngôi cho đoàn diên khánh rồi bọn chúng mới sát hại. Bây giờ chắc họ chưa dám làm gì. Dù có địch nhân đến hại mình bọn chúng cũng hết sức bảo hộ. Chỉ có đoàn dự là rất nguy hiểm. Ông cười kha hà nói. Ngôi hoàng đế của ta chỉ có thể truyền cho con ta là đoàn dự. Dù truyền sớm truyền muộn cũng chẳng sao. Nhưng muốn truyền cho người ngoài thì không được đâu mộ dung phục nói: chính tại hạ đã nghe vương gia ưng thuận truyền ngôi cho diên khánh thái tử, sao bây giờ vương gia lại cãi lời? đoàn chính thuần đáp: tại sao tai ngươi lại nghe thấy được há há diên khánh huyên để con bồng ngựa bắt con ve sầu? ngờ đâu lại có con sẻ rình dập đằng sau. té ra lúc chàng tính kế thì vị mộ dung công tử này đã ẩn nấp nghe lỏm được với con mắt thèm thuồng. Mộ Dung phục run lên nghĩ thầm. Nguy rồi mình nói vậy là thất cơ thằng cha trấn Nam Vương này thật là dạo quyệt, khó mà đối phó được với hắn. Gã liền lạnh lùng nói. Được rồi ta hãy chém thằng lõi đoàn dự một nhát thử xem ngươi có truyền ngôi cho cái hồn ma của nó được không. Gã nói xong, lại rút thanh kiếm ra. Đoàn chính thuần cười ha hà, nói. Ngươi coi đoàn chính thuần này là người thế nào ngươi giết y chẳng lẽ ta đành bó tay chịu để cho ngươi tuyệt diệt nếu ngươi muốn tuyệt diệt thì cứ việc giết ta đi. Mộ dung phục ngần ngừ không quyết đoán. Lúc này mà gã muốn giết đoàn dự thì chỉ sơ tay lên một cách là xong. Nhưng đoàn chính thuần sẽ vì mối cầu hận giết con hắn không nghĩ đến tính mạng nữa. Không được hắn truyền ngôi cho thì cái ngôi hoàng đế khó mà lấy nổi Tay gã cầm thanh trường kiếm Mũi kiếm chiếu ra những làn thanh quang xanh lè Gã quay lại nhìn đoàn xiên khánh để nghe lời chỉ thị Đoàn xiên khánh nói Thằng cha này nói sao là làm được vậy Nếu hắn uống thuốc độc tự tận hoạt đập đầu mà chết đi thì đại kế của chúng ta thành bọt nước Được rồi thằng lỏi đoàn dự này hãy để tạm đó đừng giết vội Gã đã ở trong tay cha con mình còn bay đi đằng nào được nữa ngươi hãy giải độc cho ta rồi sẽ tính Mộ dung phục ngoài mặt vâng dạ nhưng lại nghĩ thầm trong bụng Vừa rồi đoàn diên khánh đưa mắt ra hiệu cho đoàn phu nhân là có ý gì mình chưa giải được mối nghi ngờ này mà đã đưa thuốc giải cho lão thì thật không ổn chút nào Nhưng nếu mình còn ngần ngừ để lão tức lên cũng nguy phốn cho mình ngay. Giữa lúc ấy vương phu nhân lại la lên. Thằng nhãi mộ dung phục kia ngươi bảo lấy thuốc giải cho ta trước. Mà sao ngươi lại cứ đi nịnh nọt cái con người xấu như vượt sứ mà ngươi nhận làm ra ra đó ngươi đừng trách ta. Khi ta nó tiết lên là thoá mạ ngay vào mặt cái người chẳng ra người. Mộ dung phục nghe nói rất trúng ý mình. Liền quay lại nhìn đoàn riêng khánh cười nói Nghĩa phụ cô mấu hải nhi tính khí cương cường Nếu người có thốt ra câu gì đắc tội với lão nhân gia Xin lão nhân gia cũng nên nín nhìn châm trước Để người khỏi tuôn ra những câu bất nhã Hải nhi giải độc cho cô mấu rồi Lập tức hóa giải cho nghĩa phụ Nói xong y đưa bình thuốc giải cho vương phu nhân Vương phu nhân ngửi thấy mùi thối tha rất khó chịu toan cất tiếng mắng, nhưng thấy tứ chi khôi phục lại hình lực. Sau một lúc thì cử động được như thường. Phu nhân đón lấy bình thuốc người hoài. Mộ dung phục cũng muốn kéo dài thời gian, nên cứ để yên chứ không ngăn trở. Gã chăm chú ngó lén đoàn Diên Khánh và đoàn phu nhân. Vương phu nhân được giải thuốc mê rồi, tay cầm bình thuốc nói. Dơm. Giờ... D. quy Quỳ. y E. T. Nhi mấy mụ đàn bà kia ta chán rét chúng lắm. Ngươi xét phứt đi cho rồi. Mộ sung phục nghĩ bụng đoàn chính thuần không chịu nhường ngôi cho đoàn xuyên Khánh. Bữa trước xuyên Khánh thái tử cũng đã hăm dọa giết vợ con và tình nhân của hắn. Hắn mới ung chịu. Bây giờ cô mấu lại đề cập đến vụ này sao mình không thuận gió xuôi buồm để uy hiếp hắn một phen gã liền cầm kiếm chạy đến bên nguyễn tinh trúc rồi quay lại hỏi đoàn chính thuần trấn nam vương cô mấu tại hạ bảo zi đi vương ra nghĩ thế nào đoàn chính thuần trong dạ bồn chồn không còn cách nào liền quay lại nói với vương phu nhân a la từ đây sắp tới nàng bảo làm sao ta nghe làm vậy Chẳng lẽ giữa đôi ta mà nàng gây nên một mối cừu hận suốt đời a nàng sai gã xếp thì thì ta không còn lòng nào tử tế với nàng được nữa Vương phu nhân tuy máu ven sôi nổi nhưng nghĩ lại lời đoàn chính thuần nói thiệt chẳng sai Phu nhân hy vọng tăng thêm mối tình mặn nồng ngày trước Liền nói Dơ dơ quy quy y e t nhi khoan động thủ để ta nghĩ lại xem đã Mộ Dung Phục nói theo. Chấn Nam Vương chỉ cần Vương gia ưng thuận truyền ngôi lại cho Diên khánh thái tử thì bao nhiêu tránh thất. Thứ thiếp của Vương gia. Tại hạ sẽ hết sức bảo toàn cho. Quyết không để ai đụng đến. Đoàn chính thuần cười hà hà không nói gì. Mộ Dung Phục nghĩ thầm. Lão này nổi tiếng là người phong lưu, lãng mạn. Hiển nhiên lão là phường tha thiết mỹ nhân hơn là non sông tổ quốc. Muốn bắt lão truyền ngôi thì cứ nhè bọn đàn bà của lão mà ra tay. Gã liền trỏ mũi kiếm vào ngực Nguyễn Tinh Trúc nói. Chấn Nam Vương chúng ta là Nam Tử Hán, là đại trưởng phu hành động mau lẻ, nói sao huyết dữ vậy. Vương gia ưng chịu thì tại hạ lập tức giải thuốc mê cho hết thảy rồi còn thiết yến tạ tội đổi thù ra bản há chẳng là một việc hay lắm ư còn nếu vương gia không ưng thuận lưới kiếm này sẽ đâm tới đoàn chính thuần liếc mắt ngó nguyễn kinh trúc thấy nàng lộ vẻ khiếp sợ thì trong lòng thương xót vô cùng nhưng lại nghĩ thầm ta có ngỏ lời ưng thuận cũng chẳng sao cả nhưng tên gian tạp này muốn tâm công với đoàn diên khánh lại giết đoàn dự ngay lập tức vương gia không nỡ nhìn tình trạng khủng khiếp này liền quay mặt đi Mộ dung phục lại la lên. Tại hạ đếm 1-2-3, nếu vương gia không gật đầu thì đừng trách mộ dung phục này tàn nhẫn. Đoàn gã cất tiếng đếm. 1-2 Đoàn chính thuần quay lại nhìn Nguyễn Tinh Trúc thấy vẻ mặt thực đáng thương mà không biết làm thế nào. Mộ dung phục lại đếm. ba. Trấn Nam vương vương gia nhất định không chịu. Đoàn chính thuần đang mãi nghĩ lại tình trạng lúc gặp Nguyễn Tinh Trúc ngày trước, đột nhiên nghe một tiếng xú Úi trao mổ dung phục đã đâm thanh trường kiếm vào ngực Nguyễn Tinh Trúc. Vương phu nhân thấy ra mặt đoàn chính thuần co rúm lại, tưởng chừng đau đớn hơn là lưới kiếm đâm vào mình y. Bà cũng không chịu đựng nổi, vội la lên. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Nhi mau cấu y sống lại ta không thực tình kêu ngươi xếp y mà chỉ muốn ham dọa những quân bất lương đó. Mộ dung phục lắc đầu, nghĩ thầm trong bụng. Đã kết mối thâm cửu thì xếp thêm một người hay ít đi một người cũng chẳng có gì quan hệ. Gã lại cầm trường kiếm dí vào ngực tần hồng miên quát lên. trấn Nam Vương ngươi mang tiếng đa tình, đa nghĩa thật là uổng phí, không chịu cứu mạng cho tình nhân. Gã lại đếm. Một, hai, ba. Dứt lời, lại sột một tiếng thanh trường kiếm đã đâm chết tần hồng miên. Lúc này Trung phu nhân sắc mặt lợt lạc, nhưng bà ráng trấn tính sóng sạc nói. Mi muốn giết ai thì cứ xếp. Sao lại uy hiếp Trấn Nam Vương làm chi ta là vợ Trung vạn cửu? Chẳng có quan hệ gì với Trấn Nam Vương cả. Ngươi đừng làm điếm nhục đến nhà họ Trung. Mộ dung phục cười lạc đáp. Còn ai chẳng biết đoàn chính thuần bất luận là khoe nữ, gái góa hay gái có chồng y cũng chẳng từ một ai. Gã vừa nói vừa đâm chết trung phu nhân. Vương phu nhân ngấm ngầm đau khổ. Tuy bình nhật bà giết người không gớm tay. Nhưng trong nháy mắt thấy mộ dung phục xết ba người yêu của đoàn chính thuần thì trống ngực đánh thình thình. Không dám nhìn đoàn chính thuần nữa và không hiểu mặt y khủng khiếp đến đâu. Bỗng nghe đoàn chính thuần lên giọng êm dịu nói. a la nàng ơi nàng với ta đã có một đoạn tình thắm thiết mà đến bây giờ nàng vẫn chưa hiểu rõ lòng dạ ta. Trong thiên hạ dù không biết bao nhiêu là phụ nữ nhưng ta vẫn yêu nàng nhất. Nay gã dơ. Dơ. quy, Quỳ. Y. E. E. Tỷ. nhi của nàng hạ sát ba người bạn gái của ta, ta cũng không lấy chi làm quan hệ, nhưng chỉ mong sao gã đừng đụng đến nàng là ta yên tâm. Lời nói của Đoàn Chính Thuần tuy rất dịu dàng nhưng Vương Phu Nhân sợ hãi vô cùng. Bà biết Đoàn Chính Thuần giận bà đến cực điểm và y nói câu này là có ý khêu gợi mộ dung phục lại giết mình. Bà vội la lên. Hiền sơ sơ quy quy y. E, T, ngươi đừng tin lời y. Mộ dung phục nửa tin nửa ngờ. Mũi trường kiếm đầm địa những máu, lại tự nhiên dí vào trước ngực vương phu nhân. Vương phu nhân run lên nói. Đoàn lang đoàn lang chẳng lẽ đoàn lang giận ta thấu xương không làm cho ta chết không được ư? Kim dung. mươi 149. Gặp nguy cơ đoàn dự nhảy lăng ba. Vương phu nhân biết mộ dung phục tâm địa tàn nhẫn thủ đoạn độc ác Gã muốn thỏa đại nguyện thì còn kể gì đến tình cô cháu đoàn chính thuần càng tỏ ra luyến tiếc mình thì mộ dung phục lại càng uy hiếp. Đoàn chính thuần thấy vẻ mặt khiếp sợ của vương phu nhân chẳng khác gì nguyễn tinh trúc lúc lâm tử. Y nhớ lại mối ăn tình tha thiết cùng phu nhân ngày trước thì nhũng cả ruột gan. Y liền lớn tiếng mắng. Mụ già kia sao ngươi còn dở thói ghen tun ngày trước làm hại tính mạng ba người bạn gái của ta nếu chân tay ta được tự do. Ta quyết băm vằm ngươi ra làm muôn đoạn. Mổ dung phục ngươi đâm mạnh kiếm vào còn để con mụ thối tha đó sống làm gì nữa. Đoàn chính thuần biết rõ càng thoá mạ vương phu nhân bao nhiêu, mụ dung phục càng không muốn giết cô mấu bấy nhiêu. Vương phu nhân cũng hiểu rõ nguyên nhân. Bà biết đoàn chính thuần giả vờ thương yêu mình là để mộ dung phục xếp mình đặng báo thù cho Nguyễn Tinh Trúc, Tần Hồng Miên, Trung Phu Nhân. Bây giờ quay ra thoá mạ tức là đã tha thứ cho mình. Nhưng hơn 10 năm nay bà tưởng nhớ đến đoàn chính thuần, tâm thần bây giờ biến cải rất nhiều. Bà trông thấy ba người đàn bà chết lăn dưới đất. Thanh trường kiếm máu chảy đầm đìa sĩ vào ngực mình thì đầu ấp bâng khuâng khôn tả. Bà nghe đoàn chính thuần thoá mạ mình những câu cay đắng so với lời thể Hải Minh Sơn ngày trước thực khác nhau một trời một vực. Nên bà không nhìn được dòng châu lá trá tuôn rơi hỏi. Đoàn lang trước kia đoàn lang đối với ta thế nào chẳng lẽ đã quên hết rồi đoàn lang không nghĩ gì đến ta nữa chăng nhưng ta vẫn một lòng thương nhớ đoàn lang. Chúng ta ly biệt nhau bấy nhiêu lâu nay được trùng phùng đâu phải chuyện dễ dàng. Thế mà đoàn lang không được câu nào tử tế với ta đoàn lang ăn ở với ta sinh ra ngọc yến đoàn lang có thấy y đâu không? Đoàn chính thuần ngấm ngầm kinh hãi bụng bảo dạ. thần chí A-la không được sáng suốt nữa rồi. Nếu ta thổ lộ những lời ăn ái ngày xưa thì nàng còn sống làm sao được? Ông liền lớn tiếng quát Tình nghĩa đến đây là hết rồi ta giận mình chẳng tát cho ngươi được vài cách để hả lòng căm phẫn. Vương phu nhân khóc sòng kêu lên đoàn lang đoàn lang Đột nhiên bà nhảy sổ về phía trước mũi kiếm của mộ dung phục đâm sâu vào ngực Mộ dung phục đang lúc ngần ngừ không quyết Vừa muốn thu kiếm về vừa muốn đâm tới Cá chỉ ngần ngừ một chút mà mũi kiếm đã đâm suốt ngực vương phu nhân. Mộ dung phục rút kiếm ra, máu tươi vọt lên như suối. Vương phu nhân run lẩy bẩy nói. Đoàn lang đoàn lang dẫn ta đến thế ư. Đoàn chính thuần thấy lưới kiếm đâm vào chỗ nguy hiểm. Biết rằng vương phu nhân không thể sống được nữa. Hai hàng nước mắt chảy xuống dòng dòng nghẹn ngào nói. A la ta thoá mã nàng là bản ý muốn cứu tính mạng cho nàng. Bữa nay trùng phùng kể sao xiết nỗi vui mừng có đâu còn căm hận nàng. Tâm ý ta vĩnh viễn như bông mạn đà hoa ngày trước. Vương phu nhân khóe miệng nở một nụ cười khẽ nói. Thế là hay lắm ta biết trong lòng đoàn lang vĩnh viễn có hình ảnh ta không bao giờ phai được. Tiếng phu nhân nhỏ dần đi rồi tắt hẳn. Bà nằm ngoẹo đầu ra, thế là hết đời một vị phu nhân nhan sắc khuyên thành. Mộ dung phục lạnh lùng nói. Trấn Nam Vương những người đàn bà mà Vương gia đã đem lòng yêu dấu đều vì Vương gia mà mất mạng. Chẳng lẽ cả vị nguyên phối phu nhân cũng vì Vương gia mà chết nữa chăng? Gã vừa nói vừa dí mũi kiếm vào trước ngực đoàn phu nhân. Đoàn dự nằm dưới đất đã nghe rõ Nguyễn Tinh Trúc tần hồng miên trung phu nhân và vương phu nhân đều mất mạng dưới lưới gươm oan nghiệt của mộ dung phục bây giờ gã lại dùng mẫu thân để uy hiếp phụ thân khiến cho chàng như lửa đốt chàng chỉ muốn hét to lên không được hại mẫu thân ta nhưng trong miệng chàng bị nhét hạt vải nên không thốt ra lời được chàng cố sức cựa quậy mà chân khí trong người bị bế tắc không sao nhúc nhích được Bỗng nghe Mổ Dung Phục nói Trấn Nam Vương tại hạ đếm 1, 2, 3 Nếu Vương gia không chịu nhường ngôi hoàng đế cho Diên Khánh Thái Tử thì Vương Phi lại mất mạng vì Vương gia Đoàn Diên Khánh cũng la lên Hãy khoan động thủ việc này cần phải suy tính kỹ đắc Mổ Dung Phục nói Thưa Nghĩa Phụ công việc bữa nay rất là trọng đại nếu Trấn Nam Vương không chịu nhường ngôi cho Nghĩa Phụ thì tôn cuộc của chúng ta hoàn toàn thất bại đoàn chính thuần ngắt lời ngươi muốn ta ưng thuận thì phải y theo một điều kiện Mộ dung phục hỏi vương gia có ưng thuận thì ưng thuận ngay đi nếu không ưng thuận thì nói rõ đừng dùng kế hoán binh ta không mắc lửa đâu vương gia muốn nói điều kiện gì đoàn chính thuần thở dài đáp đời ta gây nên tội nghiệt đã nhiều nay chúng ta được cùng chết với nhau một nơi cái chết đó cũng là đúng chỗ mổ dung phục hỏi thế là vương ra không ưng hay sao mổ dung phục lại đếm ba gã vừa dứt tiếng thấy đoàn chính thuần không nghĩ gì đến mình nữa toan rút kiếm ra đâm vào ngực phu nhân đột nhiên trên vai y bị vật gì đụng vào không tự chủ được nữa vội lùi lại y thấy người đoàn dự từ dưới đất bật lên Chàng cất đầu đập vào vai mình. Mộ dung phục nhanh nhẹn né tránh sang bên, rồi nghĩ bụng. Thằng nhãi này đã bị tối nhân phong kiềm chế, rồi lại trúng chất độc hồng hoa hương vụ. Cả hai chất độc làm cho gã hôn mê mà sao gã còn tung mình nhảy lên được. Đoàn dự nhảy tung người lên không trúng mộ dung phục lại đụng vào cạnh bàn. Giữa lúc nguy cấp chàng không nghĩ gì đến sự đau đớn. Hai tay hết sức cưỡng mạnh một cái. Không biết luồng khí lực ở đâu phát sinh mãnh liệt làm đứt tung dây chói bằng gân bò. Nguyên lúc đầu đoàn dự trong lòng đau khổ, nội lực phát tác ra khắp kinh mạch. Khi chàng nghe mộ phục toan giết mấu thân, tình thế cực kỳ cấp bách. Chàng không nghĩ tới chuyện mình đã bị bại lực hay chưa, thử vận động chân khí thấy vẫn thông thuận như thường lúc này trong lòng đoàn dự lo lắng đến sự an nguy của mẫu thân vừa nghe mộ dung phục đếm tiếng ba thì quên cả mình đang bị trói tung mình nhảy về phía mộ dung phục thấy người mình lại cử động được hai tay chàng thoát được trói buộc bỗng nghe mộ dung phục lớn tiếng quát thằng lõi này gớm thật đoàn dự vung tay ra chúng ngay thương đường kiếm trong phép lục mạch thần kiếm đâm mạnh về phía mộ dung phục Mộ Dung Phục đang cầm thanh bảo kiếm chặt sắt chém đá ở Mạn Đà Sơn Trang vừa thấy kiếm khí của Đoàn Dự vọt ra, liền né người đi tránh khỏi, Vung kiếm đâm lại. mắt Đoàn Dự đã bị bịt chặt bằng tấm khăn đen, nhìn không thấy phương hướng Mộ Dung Phục. trong lúc cấp bách chàng muốn giơ tay lên xé tấm khăn bịt mắt ra, nhưng hai tay vẫn phải múa loạn lên. Vì sợ mộ dung phục tới gần Mộ dung phục nghĩ thầm Hiện giờ tình thế rất là nguy cấp Ta phải thừa lúc y không trông thấy gì dết y trước đi là hơn Nghĩ vậy gã liền ra trêu đại giang đông khứ đâm lưới kiếm vào trước ngực đoàn dự Đoàn dự đang lúc vung tay đánh loạn xạ, Bỗng nghe tiếng kiếm vút tới veo véo Chàng vội vàng né tránh Nhưng mũi kiếm nhọn đã đâm chúng vào vai chàng. Đoàn sự nhìn đau nhảy vọt lên không. Binh đầu chàng đụng vào trần nhà. Nguyên đoàn sự đã hút được nội lực thâm hậu của cưu ma trí ở dưới giếm khô. Nội kình chàng tăng tiến không biết bao nhiêu mà kể chàng vừa tung mình lên cao mấy trượng. Người chàng còn đang lơ lượng trên không. Chàng nghĩ thầm. Mắt mình chẳng trông thấy gì. Gã giết mình thì được Mà mình không biết đường giết gã Làm sao bây giờ gã giết mình chẳng kể làm chi Nhưng mình không cứu được mấu thân cùng ra ra mới khổ chứ Chàng gắng sức cựa mạnh hai chân một cái sợi gân bò trói chân lại bị đứt tung Đoàn sự cả mừng lẩm bẩm thật là tuyệt diệu hai chân mình được tự do Chi bằng mình thi triển phép lăng ba vi bộ để né tránh Ngày nọ ở trong nhà giã gạo ngoài thành vô tích Ta đã giả làm lý tướng quân nước Tây Hạ Mình chỉ dùng phép lăng ba vi bộ mà thoát chết Nghĩ vậy Chàng đưa chân trái chéo đi nửa bước nghiêng mình chênh chích lên tránh khỏi nhát kiếm của mộ dung phục đâm tới Chỉ cách chừng nửa tấc, Người ngoài đứng coi ánh kiếm xanh lè lấp loáng đang nhắm bụng đoàn dự phóng tới Thế mà chàng tránh hoài bằng một thân pháp cực kỳ xảo diệu. Dù lúc này mắt chàng có trông thấy mà không thi triển phép lăng ba vi bộ cũng nhất định không tài nào tránh thoát mũi kiếm độc ác này. Mộ dung phục vung kiếm đánh sát mà Thủy Trung vẫn không đụng được vào mình đoàn dự. Gã vừa nóng nảy vừa hổ thẹn lại thấy đoàn dự vẫn không rước bỏ tấm khăn che mắt. Gã không hiểu đoàn dự vì tình thế cấp bách trong lòng rối loạn chưa nghĩ tới hay là chàng có ý khinh khi trêu cợt gã chẳng coi gã vào đâu gã lẩm bẩm đối với một người bịt mặt chẳng khác kẻ đuôi mù mà mình không hạ được thì còn mặt mũi nào sống ở trên thế gian nữa mặt gã đỏ ngầu cơ hồ tói lửa làn ánh sáng xanh lè lấp loáng thanh trường kiếm mia tít lên tựa hồ như một trái cầu xanh lượn qua lượn lại trong nhà đại điện chỉ trong khoảnh khắc bọn đoàn diên khánh đoàn chính thuần đoàn phu nhân phạm hoa đồng tử quy đều bị làn kiếm quang quạt tới làm cho rét xuân lông tóc trên đầu rơi dùng là tả tay áo rách tả tơi tung bay phất phới như bươm bướm đoàn dự ở trong vòng kiếm quang chợt tả chợt hữu siêu đông vẻo tây chẳng khác người đi tản bộ trong đình viện Thật là kỳ quái lưới trường kiếm của mộ dung phục sắc bén là thế mà không sao cuốn đứt được một mảnh áo nào của chàng. Bộ pháp của đoàn dự tuy ra vẻ ung dung mà trong lòng chàng nóng nảy vô cùng. Đoàn dự chân tiếp tục thi triển phép lăng ba vi bộ. Nhưng lòng chàng nghĩ thầm. Mình chỉ thủ mà không công. Mắt lại chẳng nhìn thấy gì. Giả tỷ gã phóng kiếm đâm vào mẫu thân hay ra ra thì biết làm thế nào Mộ dung phục cũng nghĩ rằng đoàn dự mới là mối lo tâm phúc của mình Còn giết được đoàn phu nhân hay không cũng chẳng quan hệ gì Gã thấy phóng kiếm đến dư trăm chiêu mà Thủy Trung cũng vẫn không đả thương được đối phương Thì nghĩ thầm thằng loại này có biết thuật nghe tiếng gió để tránh đòn Bây giờ ta phải thay đổi cách đánh Dùng phép liếu nhất kiếm pháp xa chiêu thật lẻ không bật lên tiếng vang thì chắc gã không biết đường mà tránh Gã nghĩ vậy liền đột nhiên thay đổi kiếm pháp từ từ phóng chiêu Gã có biết đâu phép lăng ba vi bộ này là cứ theo quy của bước chân của mình Không cần biết đối phương phóng kiếm mau hay chậm Nhẹ hay nặng cũng thế thôi Kiếm phong bật lên tiếng hay không cũng chẳng quan hệ gì Đoàn Diên Khánh là tay cao minh đã khám phá ra yếu huyết vụ này Lão biết bộ pháp của đoàn dự kỳ diệu Nhưng chàng bị dối trí không tới kéo khăn bịt mặt ra Lão thấy mộ dung phục ra chiều thong thả để che giấu kiếm phong Thì trong lòng kinh hãi vô cùng Vội la lên hải nhi ngươi phải hạ sát mau lẻ thằng lỏi này đi Nếu để gã kéo tấm khăn che mặt ra e rằng cả ngươi lẫn ta đều chết về tay gã Mộ dung phục xưởng sốt nghĩ thầm lão này thật là hồ đồ nói thế thì có khác gì nhắc nhở cho đoàn dự vứt bỏ khăn bịt mặt đi quả nhiên câu nói này làm đoàn dự tỉnh ngộ như người mơ mộng choàng tỉnh giấc chàng thò tay lên kéo tâm khăn bịt mặt xuống cặp mắt đột nhiên sáng loà, nhưng lại bị quáng ngay vì cả ngày mắt không mở ra Thanh trường kiếm tới trước mặt đoàn dự. Chàng đã không hiểu võ công lại kém tài ứng biến. Trong lúc kinh hãi chân bước rối loạn bỗng nghe đánh sột một tiếng chân trái chàng đã bị trúng kiếm chàng ngã lăn xuống đất. Mộ dung phục cả mừng, liền phóng kiếm đâm vào trước ngực. Đoàn dự nằm lăn dưới đất phóng chiêu thiếu dương kiếm phản kích. Tuy chân chàng máu chảy đầm đìa. Nhưng hai tay vẫn tung hoành kiếm khí theo phép lục mạch thần kiếm. Chỉ trong khoảnh khắc, mộ dung phục tránh tả, né hữu cực kỳ hoang mang. Ngày trước ở trên núi thiếu thất, gã còn chưa địch nổi đoàn sự. Bây giờ chàng lại được cưu ma trí sồn nổi lực thâm hậu cho nên lục mạch thần kiếm của chàng càng mãnh liệt phi thường mới có vài chiêu. Đã nghe đánh canh một tiếng. Thanh trường kiếm của mộ dung phục đã rời khỏi tay gã bay lên nóc nhà đâm vào xà nhà đến phập một cái. Mộ dung phục còn bị kiếm khí đả thương ở bả vai. Gã biết rằng còn trần chờ lại một lát tất chết về tay đoàn dự. Gã thét lên một tiếng thật to rồi nhảy qua cửa sổ sông tuốt. Đoàn dự từ từ vịn vào ghế đứng lên cất tiếng gọi. Má má ra ra có bị thương không? Đoàn phu nhân nói, Hải Nhi xé vạt áo buộc vết thương lại đáp. Đoàn dự đáp, mẫu thân đừng lo Hải Nhi chẳng hề chi. Chàng lại bên thi thể vương phu nhân rút lấy bình thuốc trong tay bà đưa cho mẫu thân. Đoàn phu nhân hít mấy hơi giải được thuốc mê rồi cầm bình thuốc đưa cho chấn Nam Vương. Bà lại buộc vết thương cho đoàn dự. Đoàn chính thuần chỉ bảo chàng cách giải huyệt đạo cho mọi người rồi người thuốc giải tiêu trừ chất độc hồng hoa hương vụ chỉ có một mình đoàn xuyên khánh bị tàn phế ngồi trên ghế không nhúc nhích được đoàn chính thuần điểm chân phải xuống tung mình nhảy lên đưa tay rút lấy thanh trường kiếm cắm trên xà nhà lưới kiếm này đã thấm máu tươi của nguyễn tinh trúc tần hồng miên trung phu nhân và vương phu nhân là bốn người đàn bà đã có lời ước hẹn trăm năm với y Đoàn chính thuần tuy là người phong tình lãng mạn, đường tình chẳng chuyên trú vào một ai. Nhưng người đàn bà nào y đã quyến luyến thì vẫn cư xử một lòng thành thực. Ông hận mình chẳng thể móc được trái tim cắt được ra thịt mình để đưa cho người yêu. Nên biết nước đại lý là một nước man di ở ngoài cõi nam, phong tục tập quán không giống trung nguyên. Về lễ giáo cũng như về tình phu phủ còn kém các bậc sĩ phu nhà đại tống nhiều lắm. Người khuê nữ trước khi xuất giá đối với chữ tiết trinh không phải là việc tối quan hệ. Vì thế mà ông tuy là người anh hùng nghĩa hiệp đối với nữ sắc không cần phải giữ gìn cho lắm. Trên chốn giang hồ ông đã thiếu rất nhiều món nợ phong tình. Đoàn chính thuần thấy thi thể bốn người đàn bà nằm ngổn ngang dưới đất. Đầu vương phu nhân gối lên chân tần hồng miên. Mình trung phu nhân gác lên bụng Nguyễn Tinh Trúc. Bốn người đàn bà này hồi sinh tiền đắc nhiều phen vì y mà phải ôm mối tương tư sầu khổ. Phần hoan lạc thì ít mà lo buồn thì nhiều. Sau cùng lại vì y mà chết bất đắc kỳ tử. Lúc Nguyễn Tinh Trúc bị mộ dung phục đâm chết, đoàn chính thuần đã quyết tâm chết theo để báo đáp hồng nhan chi kỳ. Bây giờ ông không còn nghĩ ngợi điều gì nữa. Con trai là đoàn dự đã đến tuổi trưởng thành lại tài kiêm văn võ. Nước đại lý chẳng lo gì thiếu vì anh quân nên y chẳng nghĩ đến việc làm hoàng đế. Y quay lại nói với đoàn phu nhân. Phu nhân ta đối với nàng thật nhiều lỗi lầm. Ta coi những người đàn bà này cũng như nàng và đem lòng thương yêu tất cả. Ta yêu họ với một tấm lòng thành thật cũng như đã yêu nàng. Đoàn phu nhân la lên. Thuần ca. Thuần ca không nên. Rồi bà nhảy sổ vào lòng đoàn chính thuần. Đoàn dự vừa rồi nóng cứu mấu thân, đem hết tâm trí vào việc tranh đấu với mộ dung phục. Từ lúc gã chuồn qua cửa sổ trốn đi, chàng mới hơi định thần lại. Chàng sực nhớ mình vừa bị bại lực không hiểu sao lại khỏi được ngay vừa nghĩ tới đây. Toàn thân chàng lại mềm nhúng ra. Muốn đứng dậy không được nữa. Bỗng chàng nghe tiếng đoàn phu nhân rú lên vì đoàn chính thuần đã cầm kiếm đâm vào ngực để tự tử. Đoàn phu nhân vội rút trường kiếm ra. Tay trái bà bịt lấy vết thương vừa khóc vừa nói đoàn ca đoàn ca dù đoàn ca có hàng ngàn hàng vạn tình nhân thiếp vẫn yêu đoàn ca như vậy có lúc tiểu muội nghĩ không ra mà căm hận đoàn ca nhưng đó là việc đã qua nhưng đoàn chính thuần đã đâm chúng vào tâm mạch chết ngay lập tức và không còn nghe lời đoàn phu nhân nữa đoàn phu nhân xoay kiếm lại toan đâm vào ngực mình bỗng nghe đoàn dự la lên mấu thân mấu thân một là vì thanh kiếm dài quá Hai là vì tiếng gọi giật giọng của đoàn dự nên bà phân tâm đâm chệ kiếm xuống dưới bụng. Đoàn dự thấy phụ thân. Mấu thân đồng thời vung kiếm tự tử thì hồn vía lên mây. Nhưng hai chân chàng tê dại không bước đi được. Chàng chống tay xuống đất vừa bỏ đi vừa gọi. Má má ra ra. Đoàn phu nhân nói. Hải nhi má má cùng ra ra cùng ra đi đây. Hải Nhi tự liệu lấy mình. Đoàn dự khóc dòng nói. Mẫu thân mẫu thân không thể chết được còn ra ra con làm sao. Kim Dung. Chương 150. Đoàn công tử hồi triều tức vị. Đoàn dự đưa tay ra đỡ lấy đầu mẫu thân. Chàng toan rút thanh trường kiếm ra. Nhưng lại sợ rút kiếm càng làm cho mẫu thân chóng chết nên ngừng tay lại. Đoàn phu nhân nói. Ngươi dáng mà học theo bá phụ để lên làm hoàng đế. Bỗng đoàn Diên khánh lại lên tiếng. Mau lấy thuốc xải cho ta để ta cứu mấu thân ngươi. Đoàn sự cả giận quát lên. Trăm điều ngang ngửa đều vì lão gian tập. Ngươi bắt xa xa ta để đến nỗi mấu thân ta cũng phải thảm tử như thế này ta với ngươi có mối thù chẳng đổi trời chung dứt lời chàng đứng phát dậy lượm một cây cương trưởng ở dưới đất toan đập xuống đầu đoàn Diên khánh đoàn phu nhân hoảng hốt thét lên không được đoàn dự sưởng sốt quay lại hỏi mẫu thân lão này là kẻ đại thù của nhà ta hải nhi phải giết lão để báo thù đoàn phu nhân vẫn thét lên không được không được ngươi không được phạm vào một tội đại ác đoàn dự rất đối nghi ngờ chàng ngập ngừng hỏi hải nhi làm gì mà phạm tội đại ác rồi chàng nghiến răng gầm lên không giết lão gian tạp này không được chàng lại giơ cây cương trưởng lên đoàn phu nhân vội nói ngươi cúi gần xuống đây để ta nói cho mà nghe đoàn dự cúi xuống vé tai vào miệng đoàn phu nhân bà thều thảo nói Hải nhi lão đoàn Tiên khánh đó mới thực là cha ruột của ngươi. Trượng phu ta không biết tưởng ngươi là con ý. Sự thực lão này mới chính là phụ thân. Ngươi chớ sát hại lão. Mà mang đại tội giết cha. Trước nay ta vẫn không ra lão. Nhưng cũng không để ngươi phạm trọng tội được. Tội giết cha sẽ khiến cho ngươi sau khi chết rồi không được trở về thế giới tây phương cực lạc. ta. Không muốn nói cho ngươi hay để tổn thương đến thanh danh của trưởng phu ta Nhưng hiện giờ lâm vào tình trạng không nói không được Trong khoảng thời gian chớp nhoáng mà bao nhiêu diễn biến bất ngờ xảy đến nhất là đoàn dự nghe mẫu thân nói mấy câu này Chàng tưởng chừng như xét đánh ngang tay Chàng kinh hãi mắt trở ngược Miệng há hốc xa, tựa hồ như không tin ở tai mình Chàng ôm lấy người mẫu thân nói Mẫu thân ơi, không phải thế đâu, không phải thế đâu. Đoàn Diên Khánh lại dục lấy thuốc giải mau cho ta, để ta còn kịp cứu mẫu thân ngươi. Đoàn Dự thấy vẻ mặt mẫu thân mỗi lúc một suy nhược, lượm chiếc bình nhỏ ở dưới đất lên đưa cho Đoàn Diên Khánh giải độc. Đoàn Diên Khánh khôi phục nội lực rồi liền lượm cây cương trưởng cầm lên tay. Véo véo mấy tiếng lão đã điểm cách không vào xung quanh vết thương của đoàn phu nhân Đoàn phu nhân lắc đầu nói Lão không được đụng đến mình ta nữa đâu Bà lại bảo đoàn dự Ta còn muốn nói với ngươi vài lời nữa đoàn dự lại cúi xuống Đoàn phu nhân thở hổn hển nói Lão này và ra ra ngươi tuy cùng họ và ngang hàng nhưng cũng chẳng có tình hương để gì với nhau Vậy thì những đứa con gái của xa xa ngươi nào một cô nương? Nào chung cô nương hay vương cô nương gì gì đó? Ngươi yêu cô nào thì cứ việc lấy cô ấy? Bọn người Hán nói những gì đồng tính bất hôn cùng họ không lấy nhau được những người đại lý ta thì không câu nệ tiểu tiết đó. Chỉ có anh em ruột thịt là không được mà thôi. Ngươi có thích không đoàn giữ hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi? Chàng còn lòng nào mà nghĩ đến vui thích hay không vui nữa. Đoàn phu nhân thở dài nói tiếp. Hải tử ta tiếc rằng mắt không được nhìn thấy con mặc áo long bào lên ngôi hoàng đế. Làm một ông vua con. Nhưng ta biết rằng con sẽ là một ông vua xứng đáng. Đột nhiên bà sơ tay lên nắm lấy chuôi kiếm đâm mạnh vào. Mũi kiếm suốt qua bụng ra sau lưng. Đoàn dự kêu thét lên mấu thân chàng ôm chặt lấy mình đoàn phu nhân nhưng bà đã từ từ nhắm mắt lại trên môi còn thoáng lộ một nụ cười đoàn dự lại gọi luôn mấy tiếng mấu thân mấu thân đột nhiên chàng thấy sau lưng mình tê đi tiếp theo mấy chỗ huyệt đạo trên đùi bà vai đều bị điểm trúng một thanh âm rất nhỏ lọt vào tai chàng đoàn diên khánh mới đích thực là phụ thân ngươi Vì muốn giữ thể thống cho chấn Nam Vương Nên ta phải dùng phép truyền âm nhập mật để nói cho ngươi hay Mấu thân ngươi vừa nói gì Ngươi đã nghe rõ rồi chứ Nguyên lúc đoàn phu nhân nói chuyện với đoàn dự Tuy thanh âm đã thều thào rất nhỏ Nhưng đoàn duyên khánh từ lúc được giải thuốc mê đều nghe rõ hết Lão biết đoàn phu nhân đã tiết lộ bí mật về vụ xuất thân của đoàn dự Đoàn dự gạt đi ta chẳng nghe thấy gì hết, ta chẳng nghe thấy gì hết, ta chỉ biết có ra da, da và mẫu thân ta. Đoàn Diên Khánh tức giận nói, chẳng lẽ ngươi không chịu nhận ta? Đoàn Dự đáp, ta không nhìn nhận, ta tin thế nào được? Đoàn Diên Khánh nặng lời, bây giờ tính mạng ngươi đang ở trong tay ta. Nếu ta muốn giết ngươi thì chỉ sơ tay lên một cách là xong húng chi ngươi đích thực là con ta, cái tội kẻ làm con không nhìn nhận phụ thân không phải là đại tội bất hiếu hay sao? Đoàn dự không còn nói sao được nữa. Chàng biết những lời mấu thân mình đều là sự thực. Những hơn hai chục năm trời chàng đã kêu đoàn chính thuần là phụ thân. Mặt khác, đối với chàng vẫn một lòng tự ái. Khi nào đột nhiên chàng đi nhận người chưa có một chút liên quan nào làm cha được hơn nữa. Gia Gia và mẫu thân chàng có thể nói là đã bị hại về tay đoàn Diên khánh Chàng nhìn nhận đoàn Diên khánh tức là nhìn nhận kẻ thù làm cha lại càng khổ tâm lắm Chàng buồn bực vô cùng, nghiến răng nói Lão muốn giết thì giết Ta không thể nhìn nhận lão được Đoàn Diên khánh lại càng tức giận Lão lẩm bẩm: Mình tuy có con mà con không chịu thừa nhận thì cũng chẳng khác gì không con Tính hung dữ lại nổi lên Lão cầm cây cương trưởng toan đâm xuống lưng đoàn dự Những đầu trưởng mới chạm vào áo chàng bất giác lòng lão lại mềm nhún ra Lão buông một tiếng thở dài lẩm bẩm Đời ta thật cay đắng vô cùng trên đời chẳng có một ai là thân nhân Nay mình biết được là có đứa con đâu phải là chuyện dễ dàng Thế thì nỡ lòng nào lại đang tay hạ sát gã nhận cũng hay mà không nhận cũng vậy. Bề nào gã cũng là máu huyết của mình. sau lão lại nghĩ? Đoàn chính thuần chết rồi, ngôi hoàng đế nước đại lý đương nhiên là do con ta thừa kế. Thế là ngôi vua lại quay về trực hệ của phụ thân ta. Tuy ta chẳng làm hoàng đế, nhưng cái mộng ta ôm ập suốt đời cũng được kể là thành tựu. Đoàn dự lại la lên. Lão muốn giết ta sao không hạ thủ mau đi. Đoàn diên khánh vỗ vào những huyệt đạo để giải khai cho chàng rồi vẫn dùng thuật truyền âm nói. Ta không thể nào giết con ta được. Ngươi đã chẳng chịu nhìn nhận ta thì dùng phép lục mạch thần kiếm giết phứt ta đi để báo thù cho vợ chồng đoàn chính thuần. Lão nói xong ưỡn ngực ra để chờ đoàn dự hạ thủ. Lúc này đoàn xiên khánh nổi lên bao nỗi bi thảm Những nỗi bi thảm này nó đã chứa đầy trong lòng lão ngay từ lúc lão bị trọng thương đến thành tàn phế Vì thế mà lão đã làm bao nhiêu điều tàn ác để phát tiết mối bi phấn trong lòng Bây giờ lão nghĩ lại suốt đời người chẳng làm nên trò gì thì đưa mình ra cho con giết đi để buông xuôi mọi sự Đoàn sự đưa tay trái lên lau nước mắt Lòng chàng rất đối bâng khôn. Chàng muốn dùng lục mạch thần kiếm để giết con người đại ác báo thù cho song thân. Những lời mẫu thân chàng lại nhắn nhủ bên tai lão chính là cha ruột, thì khi nào chàng dám hạ thủ. Đoàn duyên khánh thấy đoàn dự dơ tay lên rồi lại buông xuống, buông xuống rồi lại dơ lên. Lão liền cất giọng khàn khàn trách móc. Đã là nam tử Hán. Là đại trưởng phu thì hành động phải cương quyết. Ta không ngờ có đứa con rụt rè như vậy. Thật chết cũng không nhắm mắt. Đoàn dự nghiến răng rụt về nói. Mẫu thân ta đã nói tất chẳng sai ngoa. Ta không giết lão nữa. Đoàn riêng khánh cả mừng nổi lên một chàng cười ha hà. Lão biết đoàn dự đã nhìn nhận mình trong lòng rất lấy làm mãn nguyện. Lão chống đầu gậy xuống đất. Rồi băng mình đi luôn chẳng thèm ngó đến gã vân trung hạc đang nằm ngất xỉu lấy một lần cuối cùng nữa. Đoàn dự trong lòng đau đớn. Lại sờ đến mạch đoàn chính thuần và mẫu thân thì hai người đều tắt thở rồi. Không còn cách nào vãn hồi được nữa. Chàng không giữ nổi đau đớn khóc à lên. Bỗng nghe phía sau có thanh âm thiếu nữ lên tiếng xin đoàn công tử bớt nỗi bi ai bọn nô tỳ đến chậm một chút không kịp cứu ứng thực là đáng tội muôn thác đoàn sự ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy ngoài cửa sổ có bảy tám thiếu nữ đứng đó hai ả đi đầu tướng mạo giống nhau chàng nhận ra đó là bọn tỳ nữ tại cung linh tê hơn u v q q u của hư trúc những chàng không nhớ rõ ai là mai kiếm ai là quốc kiếm Đoàn giữ nước mắt đầm để vừa khóc vừa nghẹn ngào nói. Gia Gia và mẫu thân bị người mưu hại chết rồi. Hai ả này là Trúc Kiếm và Quốc Kiếm ở cung linh tê, hơn u, v, quy, quy, u. Trúc Kiếm nói. Đoàn công tử chủ nhân tiểu tì được biết tôn đại nhân dọc đường gặp sự nguy biến. liền sai bọn tì tử dẫn mọi người đuổi theo tiết viện. Không ngờ tới đây đã chầm mất rồi. Trúc Kiếm cũng nói, Vương Ngọc Yến cô nương bị cầm tù ở trong địa lao đã được cứu ra bình yên vô sự. Xin công tử an tâm. Bỗng nghe đằng xa có tiếng còi pho pho vọng lại. Trúc Kiếm nói, Mai Thư và Lan Tỉ cũng đã tới đây. Lại nghe tiếng vó ngựa vang lên. Hơn 10 người kỷ mã đã đến trước cửa. Hai người đi đầu là Lan Kiếm và Mai Kiếm. Hai ả bước lẹ vào trong nhà thấy dưới đất thây chết ngổn ngang thì tức mình dầm chân luôn mấy cái. Mai kiếm nhìn đoàn dự thi lễ nói. Chủ nhân tiểu tì ăn cần gửi lời vẫn an đoàn công tử và người rất hối hận về một việc lỗi ước với công tử nhưng đó là vì người ở vào một tình trạng bất đắc dĩ. Xin công tử lượng thứ cho. Đoàn dự không hiểu hai ả nói việc gì. Chàng nghẹn ngào đáp. Anh em chúng ta kết nghĩa chi lan đâu còn chuyện riêng tây. Ra ra cùng mẫu thân ta chết hết rồi, ta chẳng còn nghĩ đến chuyện gì nữa. Lúc này Phạm Hoa Tiêu Đốc Thành đồng tử quy đang ngửi thuốc giải độc và huyệt đạo cũng đã giải khai rồi. Tiêu Đốc Thành thấy Vân Trung Hạc vẫn nằm dưới đất thì nổi giận đùng đùng cầm dao chém ngay một nhát. Thế là tên cùng hung cực ác Vân Trung Hạc đầu một nơi thân một ngả phạm tiêu đồng ba gã quỳ xuống bên cạnh thi thể của vợ chồng đoàn chính thuần khóc lóc rất bi thảm sáng sớm hôm sau bọn phạm hoa ra ngoài thị trấn mua quan tài đến trưa thì quần nữ bộ chu thiên cung linh tê hơi u vinh quy quy u đưa vương ngọc yến ba thiên thạch chu đan thần trung linh tới nơi Bọn này sau khi bị đàn ông túi nhân phong đốt hiện giờ vẫn mê man chưa tỉnh lại Đoàn sự vừa thấy Vương Ngọc Yến thì vừa đau lòng vừa vui mừng Lúc này mọi người đã khâm liệm các thi thể Nơi đây cũng thuộc về bờ cõi nước đại lý Phạm Hoa liền truyền tin đến các châu huyện lân cận Các quan châu huyện được tin vợ chồng trấn Nam Vương bị bạo bệnh mà chết ở địa hạt mình thì sợ hãi đến người họ nghĩ rằng ít ra là không thể tránh thoát cái tội lười biếng chính vụ thì phụng bề trên không được chu đáo ai nấy uống quýt kêu gọi dân phu đến để chuyển vận linh cứu vợ chồng chấn nam vương về thành vương ngọc yến ba thiên thạch chu đan thần trung linh sau khi tỉnh dậy lại khóc lóc bi thương một hồi tưởng không cần thuật cho dườm lời quần nữ tung linh tê. hừ u Vinh! Quy! Quy! U! Sợ dọc đường lại xảy ra biến cố. liền đưa đoàn sự về tới kinh thành nước đại lý. Vụ chấn Nam Vương tả thế ở dọc đường được thế tử đưa linh cứu về nước báo vào kinh thành đại lý rất mau chóng. Chấn Nam Vương có nhiều công trạng với quốc gia lại được lòng dân chúng. Bá quan cùng trăm họ xa xa ngoài 10 dặm nghinh tiếp. Tiếng khóc bi ai vang động một góc trời. Đoàn dự vào thẳng nội cung báo cáo cùng bá phụ về nguyên nhân cái chết của phụ thân. Còn bọn vương Ngọc Yến và đoàn người cung Linh T. H, U, vinh Quy, Quy, U, thì được chu đan thần tiếp đãi ở nhà quân dịch. Đoàn dự vừa vào nội cung đã thấy đoàn chính minh vì khóc nhiều mà hai mắt sưng hút. Chàng toan lại phục xuống đoàn chính minh vội gọi. Hai tử bất tất phải thế. Nhà vua ôm lấy chàng. Bác cháu lặng lặng nhìn nhau một lúc. Đoàn sự không dám xấu giếm đem hết việc ở dọc đường bẩm lại một lượt. Cả những lời đoàn phu nhân nói với chàng, chàng cũng không bỏ sót. Chàng kể xong, phục lại xuống đất nói. Ra ra đã không phải là cha ruột của Hải Nhi Thì Hải Nhi đã thành một đứa con oan nghiệt Không dám ở lại trong cung nữa Đoàn chính minh nghe chàng thuật chuyện cũng kinh tâm đồng phách Nhà vua thở dài lẩm bẩm Oan nghiệt thật là oan nghiệt Rồi sơ tay ra nâng đoàn dự dậy nói Hải Nhi vụ bí mật đó trên đời chỉ có ngươi và đoàn riêng khánh biết mà thôi Kể ra ngươi bất tất phải bẩm với ta Thế mà ngươi cứ nói thẳng không giấu giếm gì đủ tỏ lòng ngươi rất trung thành. Ta cùng ra ra ngươi đều không có con cái. Đừng nói ngươi cũng là người họ đoàn, dù ngươi có khác họ ta cũng quyết ý lập ngươi làm thừa tự. Hơn nữa ngôi hoàng đế này nguyên là của xiên khánh thái tử, ta trộm ở ngôi mấy chục năm trời trong lòng thường lấy làm hổ thẹn. Nay đức thượng đế an bài như vậy thì thật là hay lắm. Đoàn chính minh nói xong Lột chiếc mũ vàng để chật cái đầu chọc lóc ra Trên đỉnh đầu đã điểm chín vết tàn hương Đoàn dự giật mình kinh hãi la lên Bá phụ Đoàn chính minh nói Ngày lên chùa thiên long chống lại với cưu ma trí Sư phụ ta đã làm phép thể phát và truyền giới Người ban cho pháp hiểu là thiện trần Việc đó ngươi cũng biết rồi ta vào đầu cửa Phật đáng lẽ phải chuyển ngôi cho phụ thân ngươi ngay. Những vì khi đó y vào trung nguyên nên ta phải tạm thời quyền nhiếp đế vị. Nay bất hạnh y tạ thế ở dọc đường. Vậy hôm nay chính là ngày ta chuyển ngôi cho ngươi. Đoàn dự kinh hãi nói. Hải nhi nhỏ tuổi kiến thức nông cạn lên ngôi lớn thế nào được hơn nữa thân thế hải nhi lại mập mờ. Xin bá phụ. Cho Hải Nhi được vào trốn thâm sơn mai danh ẩm tích. Đoàn chính minh gắt lên. Về chuyện thân thế ngươi từ nay không được nhắc đến nữa. Song thân ngươi đối với ngươi thế nào? Đoàn sự nghẹn ngào đáp. Ơn sâu tựa biển đức nặng như sơn. Đoàn chính minh nói. Thế thì được rồi ngươi muốn báo đáp ăn đức song thân thì phải bảo toàn thanh danh cho người. Lên làm hoàng đế ngươi chỉ cần ghi nhớ hai điều một là thân dân hai là nghe lời can gián ngươi bản tính nhân hậu tất nhiên không có chuyện tàn ngược trăm họ có điều khi lớn tuổi ngươi chớ ý mình không làm điều vọng động gây cuộc binh đao với lân quốc trong hoàng cung nước đại lý đoàn chính minh đem ngôi vua truyền lại cho đoàn dự và sẵn bảo mọi điều Cũng trong thời gian này trong Hoàng cung thành Biện Lương nhà Đại Tống bà Thái Hậu là Cao Thị cũng bị bệnh nằm trong Điện Sùng Khánh. Bà đang dặn dò Hoàng Tôn là triệu hữu tức Tống Chiết Tôn. Hải nhi tổ tiên khó nhọc xử nên cơ đồ và phải bao nhiêu công trình mới có được thiên hạ Thái Bình như ngày nay. Trước xa ra, ra ngươi lên cầm quyền chính làm sôi động toàn quốc, gây nên đại biến. Hiện nay trăm họ được an vui nhưng nhớ tới những ngày khủng khiếp đã qua vẫn còn kinh tâm đồng phách. Ngươi có biết tại sao không? Triệu hú đáp. Hải Nhi thường nghe nhưng nhưng nói là vì ra ra Hải Nhi tin theo lời vương an thạc thay đổi pháp độ cũ của nhà nước để đến nỗi muôn dân cực khổ. Thái hậu nét mặt khô đét, máy miệng thở dài nói. Vương An Thạch là người có học vẫn lại có tài năng chớ hắn không phải là kẻ vô dụng đâu. Những gia gia ngươi nóng lòng về việc trị nước. Dụng tâm của y thiệt là vì nước vì dân có điều. Hỡi ơi y tính tình nóng này muốn thành công một cách mau lẹ thành ra hỏng việc. Dục túc bất đạt là thế đó. Bà nói tới đây lại nổi lên một trận ho rũ rưởi Bà ngừng lại một lúc rồi nói tiếp. Điều thứ hai nữa là y không chịu nghe lời trung thực can sán. Mọi người khen y là thánh thiên tử thì không sao. Còn kẻ nào khuyên y mấy câu đừng làm việc gì bất lợi là y lập tức nổi nóng. Kẻ bị bãi quan, người bị phóng trục. Như thế thì còn ai dám đem lời ngay thẳng mà can sán nữa. Triệu hú đáp. Nhưng nhưng đáng tiếc là trí lớn của xa xa chưa được toại nguyện. Những ý hay phép giỏi của người đều giao cho bọn tiểu nhân làm hư việc. Thái hậu nghe nói cả kinh run lên hỏi. Cái gì mà ngươi bảo là ý hay phép giỏi? Ai là tiểu nhân? Triệu hú đáp. Ra ra sáng lập ra phép thanh miêu. Phép bảo mã. Phép bảo giáp chẳng phải là lương sách cho quốc phù. Binh cường ư căm hận thấy bọn hủ nho như tư mã quang. Lá công chứ Tô thức làm hoàng đại sự Thái hậu gượng ngồi dậy nhưng chỉ lo số đi Triệu hú đáp Nhưng nhưng tức giận làm chi cần giữ mình cho khỏi là hơn Thái hậu nghe lời khuyên đầy vẻ trâm trọc của triệu hú thì bà cố bình tĩnh nói lại Hải nhi trong phòng chín năm ngươi làm hoàng đế Nhưng việc gì cũng do so nhưng nhưng quyết định Chắc là ngươi oán hận lắm KINZ